Khoảng cách cơm chiều còn có chút thời gian, lãnh cửu mang theo trạm ký bắt lại chấn quốc công phủ khắp nơi chuyển động. Ngươi đây là muốn đi đâu? Trạm ký bắt phát giác lãnh cửu mang nàng đi địa phương đúng là tô hàn thư phòng, chẳng lẽ nàng muốn đi gặp bạch sở? Thư phòng. Nàng vài ngày không thấy bạch sở, có chút lo lắng. Chờ hạ, vừa mới đại phu nhân nói qua hắn không cho người quấy rầy, chúng ta như thế đi vào sẽ chọc người hoài nghi. Lần đầu, trạm ký bắt ở lãnh cửu trước mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc, hắn giữ chặt nàng nghỉ ngơi. Thần sắc công trầm. lãnh cửu khe như mày, ta lấy vấn an sinh bệnh phụ thân danh nghĩa, không có gì không ổn. Hùng chi trấn quốc công phủ trên giới đều ở nàng khống chế chung, cho dù có người thấy, cũng không dám đi đại phu nhân nơi đó nói cái gì. Chạm ký bắt tay trái kéo cánh tay phải, hắn dùng tay xoa chính mình cho mũi, ngượng ngùng nói, bất quá thai vách mạch dừng vẫn là thôi đi. lãnh cửu có chút kỳ quái đánh giá chạm ký bắc tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Người cùng bạch sở là tâm đầu ý hợp chi giao. Nhưng là các ngươi giống như không ở ta trước mặt đã gặp mặt. lãnh cửu đánh giá chạm ký bắc, hắn tái nhuận thần sắc có bệnh nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, thậm chí cặp kia xa cách con ngươi không hề biến hóa. Chẳng lẽ là nàng tưởng sai rồi? Ta là vì toàn cục suy nghĩ, ta cùng với bạch sở không thấy mặt cũng là vì sợ bị người phát hiện, làm người hoài nghi ta cùng Diêm Thi Điện có liên hệ. Chạm ký bắc nói được đạo lý rõ ràng. lãnh cửu thần sắc chầm lánh, hắn như thế nói cũng có đạo lý. kia tính Ngươi theo ta đi gặp Thái phu nhân đi. Lãnh Cửu sửa lại lộ tuyến, hướng Thái phu nhân sân đi đến. Trạm Ký Bắc đi theo nàng phía sau, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguy hiểm thật. Thái phu nhân nhìn thấy bọn họ hai người như cũng là không nóng không lạnh, hiện giờ Thái phu nhân đã đem phiền toái sự tình giao cho Tô Thiền Nguyệt, chính mình cũng sẽ không lại có nguy hiểm, rất có qua cầu rút ván chi ý. Lãnh Cửu cũng không để bụng Thái phu nhân thái độ, nàng thích hủy đi liền hủy đi, dù sao trấn quốc công phủ không sai biệt lắm muốn đi đến cuối. Ký vương ra, ngươi cưới thiện nguyệt cũng coi như là tô ra người, sau này chúng ta cũng yêu cầu ngươi nhiều hơn chiếu cố, ngươi cần phải nhiều hơn bảo trọng A. Bảo trọng A. Thái phu nhân mặt mày tinh tế, đối chạm ký bắc tử đáy lòng xem thường. Năm đó nàng đối chạm ký bắc cũng không phải là như vậy, khi đó mắt thấy chạm ký bắc liền phải bước lên quyền lợi tối cao phong, tô tình xương gả cho hắn liền sẽ trở thành nhân trung chi phượng, chính là nơi nào nghĩ đến bị chạm băng xuyên đánh bại, sớm cũng không có ngày xưa vi phong. Trạm ký bắc cũng không để bụng thái phu nhân cái nhìn, hắn vững vàng cười nhạt, thái phu nhân nói rất đúng, phú quý ở phía trước, cũng muốn có mệnh hưởng thụ, bất quá này mệnh cũng không phải chính mình định đoạt, ngươi nói có phải hay không. Đó là tự nhiên, nay mệnh không chê ở ông trời trong tay, ai đều nói không tính. Thái phu nhân có chút lánh nạo nói, sắc thật, không tuổi thái phu nhân hẳn là không biết, tô tình xương bên người lộ nhi là ta an bài người, chỉ cần ta muốn cho nàng chết, ngươi bảo bồi cháu gái liền sống không quá ngày mai. Trạm ký bác thần sắc thẳng nhiên, đối tô tình xương mệnh thực không đệ bụng. Thái phu nhân thân thể run rẩy, mắt trừng đến giống trung đồng, cái gì? Không có khả năng, lộ nhi rất nhỏ đã bị ta mua nhập trong phủ, như thế nào có thể là người của ngươi? Nàng vốn chính là cô nhi, ta đối nàng có ân cứu mạng, ta làm nàng làm cái gì, nàng liền sẽ làm cái gì? Trạm ký bác lạnh nhạt nhìn thái phu nhân, hẹp dài sâu thẳm mắt phượng ám mang chợt lóe rồi biến mất. Thái phu nhân tức giận đến cả người phát run. Nàng trăm triệu không nghĩ tới chọn lửa kỹ càng lộ nhi sẽ là chạm ký bắt xếp vào gần chấn quốc công phủ người. Như vậy trừ bỏ lộ nhi, còn có ai? Chạm ký bắt như vậy rào hoạn, không có khả năng chỉ xếp vào một cái lộ nhi. Một bên lanh cửu thần sắc nhàn nhạt, nhạt, thái phu nhân quả nhiên là già rồi, căn bản không chịu nổi chạm ký bắt lửa lửa, cư nhiên như thế dễ dàng liền thượng câu. Lộ nhi căn bản liền không phải chạm ký bắt người, hắn là đang lửa thái phu nhân. Thái phu nhân muốn chứng thực cũng không có khả năng dễ dàng vào cùng nàng làm người đem tin tức mang cho tô tình sương, tô tình sương diệt trừ lộ nhi sẽ mất đi một cái phụ tá đắc lực. Đồng thời nhìn chăm chăm nàng người rất nhiều, bên người nàng đã chết một cái cung nữ cũng không phải là như vậy đơn giản chính là che giấu quá khứ. Ác độc bất quá chạm ký bắc, hắn tâm so nữ nhân càng âm độc càng tinh tế. Tổ mẫu thân thể không tốt, vẫn là nhiều hơn nghỉ ngơi đi. Lãnh cửu mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc, không dám như thế nào nói chạm ký bắc mục đích đặt tới, tự cho là thoát ly nguy hiểm thái phu nhân sẽ lâm vào thật sâu bất an trùng, loại này bất an đủ để đem tuổi già nàng cha tấn đến không thành bộ dáng. Tô Thiền Nguyệt. Thái phu nhân giống ở dục muốn ly khai hai người, "Đừng quên, ngươi cũng là Tô gia người, Tô gia tao đường, ngươi cũng không thể thoái thác tội của mình." Lãnh Cửu dừng lại bước chân, quay đầu xinh đẹp cười, thâm thúy ô mâu tràn đầy lạnh lẽo, "Tổ mẫu thật thật là đã quên, ta hiện tại là ký vương phi. Mặc dù là Chu Diệt cửu tộc, nàng có cái này thân phận, chạm băng xuyên cũng không dám đem nàng như thế nào." Thái phu nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng thật sự không nên đem Tô Thiển Nguyệt tiếp trở về, nàng không phải tới cứu vớt Tô gia, là tới hủy diệt. Rời đi thái phu nhân sân, Lãnh Cửu cùng Trạm Ký Bắc đều có chút mệt mỏi, chuẩn bị hồi ôm Nguyệt Các nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ, bọn họ thế nhưng lại gặp gỡ Tô Diễm Toàn còn có. Trạm Ly Huyền. Lãnh Cửu cười lạnh, này hai cái tiến đến cùng nhau, còn đuổi ở nàng hồi môn hôm nay, sợ là lại mưu đổ bí mật cái gì. Là ngũ muội muội. Diễm Toàn tươi cười kiều mị. Xuân Phong đáp ý. Trạm Ly Huyền nhìn về phía Trạm ký Bắc ánh mắt cũng lộ ra trầm trọng. Ân. Lãnh Cửu vẫn chưa tính toán hướng hai người hành lễ, nàng nhàn nhạt lên tiếng, thanh lãnh dung sắc lộ ra lãnh nạo. Tô Diễm toàn không quen nhìn Tô Thiển Nguyệt này phúc cao cao tại thượng bộ dáng, đồng dạng gả cho là vương gia, nàng là chắc phi, Tô Thiển Nguyệt lại là chính phi. Đều là làm hoàng gia con dâu, Tô Thiển Nguyệt lại cao nhân nhất đẳng, Trạm ký Bắc này phúc tàn phá thân mình cũng không có khả năng cưới hồi tam thê tứ thiếp nàng không cần đối mặt nữ nhân những cái đó đánh giá. Tứ đệ, như thế nào tân hôn qua đi ngươi ngược lại như thế tiểu tụy, nên không phải là nữ nhân như mánh hổ, ngươi bị đào rông đi. Trạm ly huyền ca lơ phất phơ nhìn trạm ký bắc cùng tô thiền nguyệt, cười đến có khác thâm ý. Tam vương ra, nhìn ngài nói, ta ngu muội muội mới không phải như lang tựa hổ nữ nhân, nhưng thật ra ký vương thân thể vô dụng, sợ là lòng có dư mà lực không đủ. Tô Diễm Toàn cũng đi theo chảo phúng lên, trong lòng nói không nên lời vui sướng. Nhị tỷ như thế lo lắng kỳ vương, sao không nhiều lo lắng tam vương ra, tiên đế mấy cái nhi tử đều có phong hào, duy độc tam vương ra cái gì đều không có, đứng ở khác vinh đệ trước mặt, kém một bậc. Lãnh Cửu không lưu tình chút nào cười nhạo. Tô Diễm toàn cùng Trạm Ly Huyền sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, dưới, không phải Trạm Ly Huyền vô pháp đạt được phong hào, mà là tiên đế di chỉ, Trạm Ly Huyền một ngày không thay đổi phong lưu bản sắc, một ngày không được có phong hào. Trạm Ly Huyền có chút tức giận, hắn tiến lên một bước muốn giáo huấn Tô Thiền nguyện. Nhiên, trạm ký bắc về phía trước một bước chẳng hắn. Tam ca, nhiều ngày không thấy, hao gầy rất nhiều. Trạm ký bắc hiệp mắt u lạnh như băng, nhìn như hàn huyên, lại lộ ra giận dữ. Không ai dám ở hắn trước mặt động lánh cửu một chút. Tứ đệ ta cảnh cáo ngươi, trạm ly huyền hoàn toàn không đem trạm ký bắc đặt ở trong mắt, chính là nói còn chưa dứt lời, hắn nhận thấy được giữa háng có chút ngứa cùng đau. Hắn sợ tới mức lui về phía sau nửa bước, cúi đầu, chỉ thấy chính mình giữa háng tựa hồ có cái gì đổ vật ở mắt máy. Tô Diễm Toàn cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhận, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai u? Trạm ly huyền hét thảm một tiếng, giữa háng lại thấy huyết, hắn đau đến đầy đất lan lột, đôi tay che lại giữa háng. Lúc này giữa háng bỗng nhiên bị phá tan, một con tiểu mục điểu từ hắn trong quần bay ra. Chạm ly huyền hoàn toàn giết. Lênh! Lênh cửu! Chạm ly huyền nhận được thứ này, chết đi thái tử phi sẽ cơ quan thuật số cùng lỗ ban tài nghệ, nàng thích nhất chế tạo hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi tới làm vũ khí. Lãnh Cửu ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, không biết khi nào trong tay nhiều một phen thuốc bột, xoay hướng về phía hắn, một bên Tô Diễm toàn nàng đồng dạng không có bông tha, hai người đồng thời trúng chiêu, ngất đi. "Ngươi đây là?" Trạm Ký Bắc có chút xem không hiểu lãnh Cửu hành vi. "Không có gì, ngày ấy tìm chết nhan muốn chút mê huyễn phấn, đang lo không địa phương sử dụng đâu, chờ bọn họ tỉnh lại sẽ phân không rõ hào giác cùng biểu hiện, tìm không thấy chúng ta phiền toái." Lãnh Cửu cười lạnh, nàng ngâng. "Cười lạnh, nàng ngưng lên tay." Hai chỉ trẻ con nắm tay lớn nhỏ máy móc điểu một bay vào làm nàng ống tay áo chung, này nhất chiêu nàng chỉ dùng quá hai lần, một lần là ở Diêm Thi Điện, một khác thứ liền này vừa rồi. Trạm ký bắc hơi hơi như mày, chưa từng có hỏi, đi theo lãnh cửu rời đi. Lãnh cửu cùng trạm ký bắc cũng không tính toán ở chấn quốc công phủ dùng nữa, lãnh cửu làm người nói cho đại phu nhân, ký vương phủ còn có việc, nàng liền không nhiều lắm để lại, rồi sau đó mang theo trạm ký bắc rời đi chấn quốc công phủ. Sau lại có người phát hiện hôn mê bất tỉnh chạm ly huyền cùng Tô Diễm Toàn, chấn quốc công phủ thỉnh thái y cho bọn hắn chấn trị, chạm ly huyền bởi vì thương tới rồi yếu hại này mấy tháng đều không thể hành động. Bọn họ tỉnh lại sau lại như thế nào cũng nhớ không nổi đã xảy ra cái gì, chỉ là loáng thoáng nhớ rõ, lại không biết đó là ảo giác vẫn là hiện thực. Chạm ly huyền càng là quên mất kia hai chỉ một điều, vẫn luôn không nghĩ ra chính mình rốt cuộc là như thế nào chịu thương. Tô Diễm Toàn lại loáng thoáng nhớ rõ bọn họ là đi gặp Tô Thiển Nguyệt cùng ký Sự tình phía sau, bọn họ liền đều đã quên, nhất định là tô thiển nguyệt dở trò quỷ. Càng nghĩ càng giận phẫn tô diễm toàn cuối cùng vẫn là cảm thấy đi tìm tô hàn cáo trạng. Đêm khuya tĩnh lặng, tô hàn thư phòng đen nhánh một mảnh. Tô diễm toàn nhìn không hề ánh sáng thư phòng hơi hơi sương sốt, lúc này tô hàn giống nhau đều sẽ cầm đuốc soi đêm đọc, rất ít sẽ như thế đã sớm ngủ hạ. Nàng ở ngoài cửa do dự mà rốt cuộc muốn hay không đi vào. Mấy ngày nay tô hàn bệnh tình lặp đi lặp lại, tô thiển nguyệt thành hôn ngày đó đều chưa từng xuất hiện. Mấy ngày nay lại cao ốm tình nghiêm trọng, đóng cửa không thấy bất luận kẻ nào. Nàng trong lòng sốt ruột, tại đây sao đi xuống Trấn quốc công phủ sẽ một chút bị Tô Thiển Nguyệt tan dã Nàng không nghĩ nhìn chính mình duy nhất dựa vào chỗ dựa ngã xuống, cuối cùng nàng cổ đủ dũng khí đi rồi thư phòng. Phu thân, Tô Diễm Toàn đi đến, thật cẩn thận hô một tiếng. Trong phòng phi thường an tính không người đáp lại. Phu thân, ta là Diễm Toàn, ta có lời tưởng cùng người nói. Tô Diễm Toàn đem thanh âm đề cao có lẽ là tô Hàn ngủ rồi không có nghe thấy nhưng liên như cũng không người theo tiếng tô Diệm toàn cất bước tiếp tục đi tới nương mông lung ánh trăng nàng thấy trên giường nằm một người xem ra tô Hàn là thật sự ngủ rồi phụ thân tô Diệm toàn đi vào mép giường dùng tay cầm diêu tô Hàn lại phát hiện trên giường người không hề phản ứng nàng cảm thấy cổ quái tô Hàn cảnh giác tính vẫn luôn rất cao nàng tiến vào như thế lâu đều không có phát hiện này quá khác thường nàng to mày đem chân súc lên Lại có một cổ sú chuyển đến. Mánh liệt thanh tửi, làm Tô Diễm Toàn buồn nôn không được, tay nàng lung tung sờ hướng Tô Hàn mặt, lại cảm giác lòng bàn tay nhau rình dính, dính Từ song cửa sổ xuyên thấu qua mông lung ánh trăng vừa lúc chiếu sạ ở trên giường, Tô Diễm Toàn nhìn về phía Tô Hàn, lại sợ tới mức kêu thảm thiết một tiếng. a Thê lương kêu thảm thiết đảo loạn chấn quốc công phủ an bình, tất cả mọi người bị bừng tỉnh. Đại phu nhân là cái thứ nhất chạy tới, nàng không biết đã xảy ra cái gì. Đi vào thư phòng nàng làm phùng ma ma cầm đèn, nhìn đến xúc ở một bên sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh tô diễm toàn, giận dữ, như thế vãn, ngươi nơi này làm cái gì? Chính là một tới gần mép giường đại phu nhân cũng nghe thấy được tiếng tửi, nàng trong phòng trở nên sáng ngời lên, nàng nhìn về phía tô hàn, lại cũng sợ tới mức hoa rung thất sắc, đồng thanh thét trói thai, à. Theo đại phu nhân cùng nhau tới hạ nhân tỷ nữ đều bị sợ tới mức thất thanh thét trói thai. Ai đều không có nghĩ đến tô hàn cư nhiên tối giữa hơn nữa không ra hình người, tô hàng chết cấp chấn quốc công phủ bị kín một tầng bóng ma, mà hắn tin người chết cũng truyền khắp kinh thành, đều nói hắn chết kỳ quặc chính là rốt cuộc là như thế nào chết, ai cũng không rõ ràng lắm. tô hàng qua đời, tô gia người đều sẽ tới vội về chịu tang, lãnh hữu cùng trạm ký bắt phải về phủ, mà tô tình sương cũng được đến trạm băng xuyên phê chuẩn ra cung hồi phủ. Nến trắng lây động, to như vậy chấn quốc công phủ trang điểm lụi trắng hất xa, linh cửu ngừng ở đại sảnh tiếp nhận rồi thân thích bằng hiu quan liêu đồng nghiệp phun viếng, tô tấn phong làm trưởng tử quỷ gối linh cứu trước, chưa xuất các các tiểu thư cũng yêu cầu bồi, chính là tô tình sương cùng tô Thiển nguyệt đều đã xuất giá, tô diễm toàn bị dọa đến không nhẹ, tinh thần thất thường vô pháp gặp khách, chỉ có tô diệu linh bồi tô tấn phong, thái phu nhân chịu không nổi loại này đả kích một bệnh không dậy nổi, đại phu nhân cũng đồng dạng chấn kinh nghiêm trọng, mặc áo tang, khóc thành lệ nhân, lãnh cửu đối tô ra người không hề cảm tình, nàng thậm chí liền giả vờ giả vịt đều lười đến trang mà không lên tiếng đứng ở một bên, tận lực làm được không cho bất luận kẻ nào chú ý chính mình. Sương Phi nương nương đến. Phù ngoại, truyền đến thai giám tiêm tế tiếng nói. Cha! Lời còn chưa dứt, tô tỉnh Sương Bi thiên động mà tiếng khóc liền chuyển vào mỗi người lỗ thai, nàng một thân màu trắng tô ý y phát gục ở linh cứu trước đệm hương bổ thượng. Nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa, phía sau cung nữ khuyên giải an ủi, nàng lại khóc đến thanh âm lớn hơn nữa. Người đừng khóc, đi trong phòng nhìn xem mẫu thân đi. Tô Tấn Phong tiến lên một bước đem Tô Tỉnh Sương nâng lên, Tô Tỉnh Sương méo Tô Tấn Phong vào áo, ca phụ thân như thế liền đã chết đâu. Tô Tấn Phong vô cùng đau đớn, sắc mặt xanh mét, hiện tại không phải nói này đó sự tình. Ta muốn nhìn một chút phụ thân. Tô Tỉnh Sương khóc đến suýt nữa bối qua đi khí, nàng không cam lòng Tô Hàn liền như thế đã chết, mất đi Tô Hàn, nàng ở trong cung địa vị nguy ngập nguy cơ. Người đều là ích kỷ. Tô Tấn Phong cũng tự trị chính mình còn làm không được Tô Hàn như vậy sấm rền do cuốn muốn cùng trong cung những cái đó cáo giả chu toàn, hắn độc thân chiến đấu hang hái, thật là quá mệt mỏi. hắn cũng có tính toán của chính mình, hậu cung có tô tình xương chiều ứng, như vậy trên triều đình hắn cũng cần thiết tìm một cái giúp đỡ. tuy rằng hắn coi thường chạm ly huyền kia sợi khinh quăng, nhưng là chạm ly huyền cùng chạm băng xuyên quan hệ nhất thân mật, có hắn tự nhiên làm ít công to. đến nỗi kỳ vương, hắn âm thầm lắc đầu, chạm băng xuyên hiện tại còn giữ chạm ký bắc, chính là không chừng ngày nào đó liền giết hắn. người vẫn là không cần nhìn. Mẫu thân cùng nhị muội muội đều sợ tới mức không nhẹ, ngươi cũng không chịu nổi. Tô Tấn Phong cũng xem qua tô hàng thảm trạng, liền hắn đều không chịu nổi, húng chi là nhất quán nuông chiều từ bé tô tình xương. Tô tình xương gật gật đầu, đi theo tỷ nữ đi hậu đường thấy đại phu nhân. Nhìn tô tình xương đi vào, chạm ký bắt thấp giọng ở lãnh cửu bên thay hỏi, ngươi không đi sao? Lãnh cửu lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt, ta đi, nói không chừng đại phu nhân sẽ liên lụy ta, nàng hiện tại nhất không nghĩ nhìn đến người chính là ta. Ta vì sao tự tìm không thú vị? Trạm ký bác gật gật đầu, tô hàn chết, Trấn Quốc công phủ không tính toán truy cứu sao? lãnh cửu ngưng mắt cười lạnh, ai biết, truy cứu lại như thế nào, không có đầu mối. Trạm ký bác thanh lãnh cười, tô ra căn cơ đổ, Trấn Quốc công phủ hiện tại chính là phong vũ phiêu diêu, nguy ngập nguy cơ. chương 85 ký vương cùng ký vương phi ân ái như vậy. Mậu thân, tô tỉnh xương nhìn thấy kinh hách quá độ đại phu nhân, suýt nữa nhận không ra đó là chính mình thân nàng kinh ngạc nhìn đại phu nhân, sợ tới mức thanh âm đều có chút run rẩy. mẫu thân, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? tuy rằng đại phu nhân ăn mặc màu trắng ta phục, chính là nàng sợi tóc rời rạc, đồng tử tăng dã, hai mắt đấm lệ mênh mông, nhìn đến tô tình sương kia nháy mắt nước mắt vỡ đê. nữ nhi à, ta nữ nhi. đại phu nhân đem tô tình sương tâm đều khóc mềm, mẹ con hai người ôm nhau khóc, thật là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ. mẫu thân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô tình Xương nhưng không nghĩ làm Tô Hàn chết không minh bạch. Đại phu nhân nhớ tới Tô Hàn thảm trạng sợ tới mức lắp đầu, "Ta, ta cũng không rõ ràng lắm, cha ngươi liền như vậy đã chết, ngươi nhị muội muội cũng điên rồi." "Diễm toàn điên rồi." Tô Tỉnh Xương có chút không thể tin tưởng, trong nhà tỷ muội số nàng lá gan lớn nhất, như thế nào liền điên rồi. Đại phu nhân rơi lệ không ngừng, "Chúng ta liền dựa vào ca ca ngươi, ngươi về sau cần phải nhiều giúp đỡ, các ngươi mới là thân huynh muội." Tô Tỉnh gật đầu, "Mẫu thân, yên tâm." Nữ nhi biết nên như thế nào làm Đại phu nhân ngước mắt ý bảo Phùng ma ma đem người đều mang đi ra ngoài Phùng ma ma hiểu ý Đem tất cả mọi người xua tan Nàng cũng lui ra ngoài đóng cửa lại canh giữ ở ngoài cửa Tô tình xương lập tức cảnh giác lên Nàng ngơ ngẩn nhìn đại phu nhân Mẫu thân, xảy ra chuyện gì Ta chuẩn bị làm tứ nha đầu trở về Đại phu nhân sắc mặt tâm trầm Diễm toàn là phế đi Gần nhất Diệu Linh cũng không quá nghe ta quảng giáo Là thời điểm làm nàng đã trở lại Chính là mẫu thân, Nhã Hoàn nàng Tô Tình Xương cảm thấy làm Tô Nhã Hoàng trở về so làm Tô Thiển Nguyệt trở về càng nguy hiểm. Ngươi đừng lo lắng, ta đều có đúng mực. Đại phu nhân cũng không phải không có cân nhắc, nhưng là muốn tìm ra một cái chế hành Tô Thiển Nguyệt cùng Tôn Liên Khê người cũng chỉ có nàng. Đồng dạng đều là thân sinh nữ nhi, tuy rằng Tô Nhã Huyền cũng là chính mình, chính là lại so với không được Tô Tình Xương. Hào đi. Tô Tình Xương cũng không thể nói cái gì, Tô gia hiện tại tình huống xác thật không tốt. Lúc này, Linh Đường lại tới nữa một nữ nhân. Nàng ăn mặc màu trắng tang phục, búi tóc thượng chỉ châm một đóa bạch hoa, nàng chân cẳng có chút không tiện, một vòng một quả tiến vào, bùng một tiếng quỷ gối đệm hương bổ thượng. Lãnh Cửu những mày, nàng đối nữ nhân này có chút ấn tượng, hình như là Tô gia tứ tiểu thư Tô Nhã Hoàn. Tô Tấn Phong kinh hãi, như thế nào sẽ là nàng? Tô Nhã Hoàn không màng mọi người ngờ vực ánh mắt, nàng thật mạnh cấp Tô Hàn dập đầu ba cái, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đại ca, biệt lai vô dạng. Tô Tấn Phong hơi hơi sửng sốt, ngươi, ngươi như thế nào đã trở lại? Tô Nhã Hoàn lớn lên từ mỹ, thậm chí so Tô Tỉnh Sương đều phải thanh lệ đoan trang, chỉ tiếp nàng mắt lệ khí thực trọng, có một loại xa huyết mỹ nhân cảm giác. Phụ thân đã chết, ta liền không thể trở về phúng viếng sao? Tô Nhã Hoàn sắc bén nhìn Tô Tấn Phong, đối cái này thân ca ca, nàng thống hận thực. Tô Tấn Phong không thể nói gì nữa, hắn sắc mặt tâm trầm, ngươi bộ dáng này quá mất mặt, về trước phòng đi. Tô Nhã Hoàn không để ý đến Tô Tấn Phong. Nàng lướt qua tô tấn phong bả vai thấy được một bên hầu tay mà đứng tô thiền nguyệt khoe miệng hiện lên một mặt lãnh nếu sương lạnh mỉm cười ngũ muội muội đã lâu không thấy tô gia yêu quái rốt cuộc đã trở lại tô nhã hoàn cười tươi cười có chút cổ quái lãnh cửu ô mâu hơi hơi dùng mình xem ra tô nhã hoan cũng biết một ít đồ vật tứ tỷ tỷ khách khí lãnh cửu làm bộ nghe không hiểu thần sắc thanh nhiên tô nhã hoàn câu môi cười lạnh sau này còn cần ngươi nhiều hơn chỉ giáo lãnh cửu mỉm cười. Sâu thảm đáy mắt gợn sóng bất kinh, nhưng là nàng rất rõ ràng, Tô Nhã Hoàn nhất định là một cái tàn nhẫn nhân vật, không dung kinh thường. Đại phu nhân có thể làm Tô Nhã Hoàn trở về, thuyết minh Tô ra áp lực quá lớn, nàng đã là khiêng không được. Phùng ma ma từ trong đường ra tới đem Tô Nhã Hoàn thỉnh đi vào, Tô Nhã Hoàn rời đi thời điểm, mắt vẫn luôn không rời đi quá chạm ký bắc, thanh thiển xa cách tươi cười có khác thâm ý. Đại phu nhân nhìn thấy Tô Nhã Hoàn, một bộ không nóng không lạnh bộ dáng, nhìn nàng khập khiễng đi đường tư Từ đấy lòng chán ghét, Tô Nhã hoàn không phải nhìn không ra đại phu nhân khinh thường thần sắc, nàng chỉ là làm như không thấy, trên mặt hiện lên một mặt đau thương, mẫu thân, ta đã trở về. Ai, trở về liên hảo. Đại phu nhân trong miệng nhẹ nhàng nhắc đi nhắc lại, nàng lệ quang điểm điểm đánh giá Tô Nhã hoàn gương mặt này thật đến là tinh diệu tuyệt luân, chính là cố tình nàng là cái người quẻ. Bằng không lấy Tô Nhã Hoàng tư sắc có thể cho chấn quốc công phủ mang đến vô hạ đích lợi. Tô Nhã Hoàng che giấu rất đối đại phu nhân chán ghét nàng chua xót cười gặp qua trưởng tỷ một tiếng trưởng tỷ nói ra tô nhã hoàn quá nhiều tính nhỉm ngắm lại chính mình chân nàng khoe miệng hiện lên một mặt ý vị không do ý cười tô tình xương trong lòng run sợ nhớ tới chuyện cũ nàng thân thể hơi hơi run rẩy tô nhã hoàn lúc ấy còn nhỏ hẳn là không muội đi tứ muội muội người rốt cuộc đã trở lại ta không ở mẫu thân bên người, sau này ngươi còn cần nhiều hơn chiếu cố tô tình xương duy trì vững vàng tâm tình ôn nhu dặn dò tô nhã hoàn nhưng Nàng nhìn về phía tô nhã hoàn ánh mắt lại có chút né tránh, không dám cùng nàng nhìn thẳng vào. Trường tỷ, yên tâm, ta sẽ. Nàng nhất định sẽ, nàng sẽ làm chấn quốc công phủ ở kinh thành trở thành nhất phú quý nhân ra, làm chính mình trở thành tôn quý nhất trưởng nữ. Ta làm người thu thập thanh phong các cho ngươi, trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Đại phu nhân có chút mỏi mệt, tô hàn đã chết, tô chính dương hôn mê bất tỉnh, thái phu nhân thân thể cũng không phải quá hảo, nàng yêu cầu cùng tô tình xương cùng tô tấn phong thương lượng rất nhiều chuyện. Tô Nhã huyền không nên ở chỗ này. Tô Nhã hoàn biết từ chính mình chân quẹ về sau, đại phu nhân đối nàng quan ái liền càng ngày càng ít, đại phu nhân trong mắt chỉ có vinh hoa phú quý, đây mới là nàng nhất đau lòng. Nàng mặc không lên tiếng lui đi ra ngoài, xoay người thời điểm, đáy mắt lại hiện lên một đạo tàn nhẫn quan mang. Lãnh cửu cùng chạm ký bắc cũng túc ở chấn quốc công phủ, sợ có cái gì sự tình còn muốn chạy tới ký vương phủ thông chi, lo lắng không kịp. Nàng đem ôn nguyệt các chủ tẩm điện nhường cho trạm ký bắc. Mà nàng chính mình ngủ ở bên ngoài giường niệm thượng, trong phòng châm chậu than cũng không lãnh. Chậu than cũng không lãnh. Đêm quá sâu, nàng lại ngủ không được. Mặc xong quần áo, đi ra ôm nguyệt các đi linh đường. Linh đường chung chỉ có Tô Nhã Hoàn một người, bị gió thổi khởi lăng màn lụa trướng, run rẩy ngọn lửa, nơi trốn lộ ra quỷ dị. Tô Nhã Hoàn khỏe mắt thoáng nhìn trên mặt đất xuất hiện một bôi đen sắc bị ảnh, nàng thiển hồng cánh môi một câu, chậm rãi mở miệng, là ngũ muội muội. Lãnh Cửu mạc nhìn lướt qua linh đường, hơi hơi gật đầu. Ta tới thế ngươi, ngươi đi nghỉ ngươi đi." Tô Nhã hoàn nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta không mệt, phụ thân chưa bao giờ sủng ái quá ta, ta không thể vô tình, lần này ta hảo hảo đưa hắn đoạn đường." Lãnh Cửu Ngưng linh bài, kim sắc tự thể ở nhảy lên ngọn lửa hạ, giống như quỷ mị giống nhau. Tô hẳn là chết chưa hết tội." Mà Tô Nhã Hoàn nói, nửa thật nửa giả, không đủ vì tin. Ngũ muội muội quá đến tốt không?" Tô Nhã hoàn như là nói chuyện phiếm giống nhau hỏi nàng, nàng vọng chậu than đầu hóa và mã, một chương một trường màu đỏ ngọn lửa nuốt sống một chương lại một trường, sáng ngời ngọn lửa ở tô nhã hoàng trên mặt lưu lại ám vàng sắc quan mang. lãnh cửu liếc xéo tô nhã hoàng lược hiện mảnh khảnh thân ảnh, nàng chậm rãi ngồi sồn xuống, xuống, cũng hướng chậu than ném hóa vàng mã. Thức hảo, lãnh cửu đạm mặt nói, nàng thần sắc như thường, làm người nắm lấy không ra. tô nhã hoàng tà nàng liếc mắt một cái, tươi cười phai nhạt vải phần, ngũ muội muội lời này không phải thiệt tình. lãnh cửu dụ mắt cười, tứ tỷ tỷ là chờ ta hướng ngươi đoán giận cái gì sao? Tô Nhã Hoàng trên tay động tác hơi hơi một đốn, ít khi nàng xinh đẹp cười, ít nhất ta cho rằng ở Trấn Quốc công phủ, người ta tao ngộ là giống nhau, ngươi cùng ta là một cái chiến tuyến. Lãnh cửu cười khẽ, người ta tao ngộ như thế nào sẽ giống nhau, tứ tỷ tỷ, ta chính là bị đưa đến rất xa địa phương, mà ngươi bất quá là ở kinh thành ngoại thôn trang. Đại phu nhân lại không thích Tô Nhã Hoàng, nhưng lại ăn uống đãi ngộ nhưng không có khắt khe nàng. Tô Nhã Hoàng suy cười lạnh, kinh thành thôn trang lại như thế nào, còn không phải như vậy. Bất quá ta biết ngươi sắc thật ăn không ít khổ, này đó đều phải quái mẫu thân. lãnh cửu mày đẹp hơi trao, tứ tỷ tỷ có chuyện không ngại nói thẳng, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi đánh đố. Kêu hảo. Tô Nhã Hoàng đống nhiên quay đầu, nàng ánh mắt thâm trầm nhìn Tô Thiền Nguyệt, thấp giọng nói, ta muốn gả cấp viêm vương, yêu cầu ngươi giúp ta. lãnh cửu cao mày, viêm vương. Tô Nhã Hoàng gật đầu, ngươi gả cho ký vương làm chính phi, mà ta nhìn chúng viêm vương, ngày sau nhị tỷ tỷ gả cho tam vương ra. Chúng ta Tô Gia ở kinh thành chính là lớn nhất quý tộc. lãnh cửu những mày, Tô Nhã hoàn giã tâm không nhỏ, nàng cười nhạo, cười Tô Nhã hoàn ý nghĩ kỳ lạ. Người cười cái gì? Tô Nhã hoàn khó hiểu nhìn Tô Thiền Nguyệt, chẳng lẽ nàng không phải như thế tưởng sao? Tứ tỷ tỷ Tô Gia trở thành kinh thành lớn nhất quý tộc danh môn, vậy ngươi trí Tôn Gia với chỗ nào, mặt khác vương công quý tộc với chỗ nào, hơn nữa công cao chấn chủ, triều đình chung ba cái vương gia đều làm chấn quốc công phủ con rể. Ngươi cảm thấy Tô gia có loại này phúc phận tiêu thụ. Lệnh Cửu lánh mắt tăng mị, đối Tô Nhã Hoàn Si tâm quên mất khịt mũi coi thường. Công cao trấn chủ. Đến lúc đó chúng ta Tô gia có ba cái vương gia chống lưng, hoàng thượng cũng không dám nói cái gì. Tô Nhã Hoàn có chút điên cuồng, chỉ cần Tô Tình Sương ở trong cung ổn ngồi quý phi bảo tọa, bảo đảm làm Trạm Băng Xuyên không chiếm được một cái con nối dõi, đến lúc đó Trạm Băng Xuyên nhất định sẽ từ các huynh đệ con nối dõi tuyển, như vậy con trai của nàng nhất định có thể trở thành đại chính quốc thái tử. Nàng không cho rằng ý nghĩ của chính mình không chân thật, chỉ cần dám tưởng nàng liền dám làm. Tứ tỷ tỷ, muốn làm ta sẽ không ngăn trở, bất quá ta cùng với tứ tỷ tỷ đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Lãnh cửu đem lời nói làm rõ, làm tô nhã hoàn không cần ôm các nàng hợp tác ý tưởng. Tô nhã hoàn nao nao, chẳng lẽ ngũ muội muội nguyện ý nhìn chính mình gia tộc xuống dốc, làm chính mình xuất thân càng thêm hạ xuống đùi bằng sao? Xuất thân là muốn dựa vào chính mình, mà không phải dựa gia tộc. lãnh cửu đạm nói. Tô Nhã Hoàn biết Tô Thiển Nguyệt không chịu cùng chính mình hợp tác, nàng đôi mắt lưu chuyển, trầm nhiên hỏi: "Vậy ngươi sẽ?" Tứ tỷ Tị Yên Tâm, đã bất đồng khó lòng hợp tác, ngươi muốn làm cái gì ta sẽ không can thiệp. Tiên đề là nàng kế hoạch sẽ không cùng chính mình tương xung đột. Lãnh Cửu Câu nói kế tiếp dấu ở đáy lòng, có một số việc không cần làm rất nhiều người biết, đặc biệt là Tô Nhã Hoàn loại này không tính là bằng hữu cũng coi như không thượng địch nhân người. Tô Nhã Hoàn tựa hồ yên tâm rất nhiều, nàng coi Tô Thiển Nguyệt vì mục tiêu Tô gia con vợ lẽ Ngũ tiểu thư một sớm trở thành linh tiên huyện chúa, Tôn Quý vô song, nàng trong lòng phi thường hâm mộ. Cho nên nàng cũng tưởng tượng Tô Thiển Nguyệt giống nhau được đến Trạm Băng Xuyên coi trọng, như đến một phần phú quý. Ngũ muội muội, nói chuyện giữ lời. Tô Nhã Hoàn muốn Tô Thiển Nguyệt một cái chuẩn xác hồi đáp. "Tứ tỷ tỷ, nếu là không tin ta, cần gì phải làm ta cho ngươi một viên thuốc căn thần?" Lãnh Cửu đem trong tay cuối cùng mấy chương hóa vàng mã đầu nhập vào chậu than, chậm rãi đứng dậy, xoay người rời đi. Tô Nhã Hoàng không cam lòng quay đầu lại nhìn, Tô Thiển Nguyệt quả nhiên cùng người khác không giống nhau. Khai Cung không có quay đầu lại mũi tên, nàng lần này trở về, chính là tưởng thế chính mình xả giận, làm mẫu thân minh bạch ai mới là có thể mang cho nàng vinh hòa phú quý nữ nhi. Lãnh cửu trở về về sau lại ngủ trong chốc lát, hôm sau chính là Tô Hàn đưa tang nhật tử. Tuy rằng giống nhau linh đường đều phải bại trí ba ngày, chính là Tô Hàn thi thể đã độ cao hư thối, không chấp nhận được nhiều dừng lại một ngày, cho nên chỉ có thể vội vàng hạ táng. Cuối cùng đoạn đường, Thái Phu nhân mặc vào tố sắc quần áo đưa tô Hàn cuối cùng đoạn đường. Nàng lập tức giàn mua rất nhiều, không hề là ngày xưa cái kia tinh thần quắc thước lao Thái Quân, thần sắc mệt mỏi, lộ ra tăng thương. Hoàng thượng Giá Lâm, đang lúc Trấn Quốc công phủ người thương nghị chuẩn bị khởi linh thời điểm, phủ ngoài cửa truyền đến Thái giám Thanh Âm. Toàn bộ Trấn Quốc công phủ người đều lễ bái ở trên mặt đất. Trạng Băng xuyên một thân trăng non sắc long bảo, phong thần tuấn lãng mà đến. Miễn lễ, hắn ngữ khí nhàn nhạt, đi vào linh đường hắn cấp tô hàn thượng tam nén hương ánh mắt rơi xuống tô tấn phong trên người chấn quốc công phủ chết bệnh lão quốc công hôn mê bất tỉnh người cái này thế tử cũng muốn gánh khởi trọng trách trạng băng xuyên đối tô gia còn xem như coi trọng có chấn quốc công phủ ở vẫn là có thể chế được một là có thể chế được một chút triều đình cân bằng vua của một nước có thể ổn định triều đình vật tấn kỳ dụng mới là minh quân tô tấn phong biết trạng băng xuyên nói ý nghĩa cái gì chờ tô hàn tang sự xong hắn liền thành tân chấn quốc công Tô tỉnh sương nghe nói chạm băng xuyên tới, trong lòng đại hỷ, phía trước chăm dặm kiệt chết thời điểm, chạm băng xuyên liền đi tôn ra, lúc ấy tôn liên khê cao ngạo đến không nói bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, lúc này đây nàng rốt cuộc dương mi thổ khí một hồi. Hoàng thượng! Tô tỉnh sương hoa lê dính hạt mưa đi ra, nàng thủy mắt rưng rưng, đáng thương sở sở nhìn chạm băng xuyên. Chạm băng xuyên hơi hơi gật đầu, ân, vất vả ngươi. Tô tỉnh sương trong lòng ấm áp, nàng lắc đầu, ta là tô già nữ nhi. Lo liệu phụ thân tăng sự là hẳn là, đều là hoàng thượng triều đình bận rộn. Trạm băng xuyên không nói gì, hắn nhìn đến đứng ở tô tấn phong phía sau một chúng tô ra người, ánh mắt dừng lại ở tô thiển nguyệt trên người, hơi hơi sửng sốt. Đây là nàng thành thân sau, hắn lần đầu tiên thấy nàng, tổng cảm giác nàng so với dị vãng bất đồng. Ánh mắt thanh lánh, dung sắc khuyên thành, thần sắc có loại quen thuộc cảm giác. Hắn nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, tâm hơi hơi trầm xuống, là hắn suy nghĩ nhiều quá. Thần nữ, bái kiến hoàng thượng. Tô Nhã Hoàng cũng theo tới thỉnh An, nàng đi ra tư thế tuy rằng vụ về, chính là một thân màu trắng tô y để bồi kia trương nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, vẫn là làm người nhịn không được đều xem vài lần. Trạm Băng Xuyên ngẩn ngơ, ngươi là người phương nào? Tô Nhã Hoàng trong lòng dùng mình, quả nhiên nàng loại này tiểu nhân vật không được người coi trọng, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không có quá lớn trên lệ. Nàng cong cong đầu gối, hồi Hoàng thượng nói, thần nữ là phụ thân bốn nữ nhi, Tô Nhã Hoàng. Trạm Băng Xuyên gật gật đầu, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi bất động. Tô Nhã Hoàng trong lòng vui vẻ, quả nhiên có xuất sắc dung mạo chính là sẽ bị người nhớ kỹ, nàng khiêm tốn nói, ta nơi nào so đến quá dài tỉ. Tô tình xương tâm tư thâm trầm, Tô Nhã Hoàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nàng cũng tưởng vào cung sao? Bất quá nàng quẹ một chân, tưởng vào cung nhưng không có như vậy đơn giản. Tô Tấn Phong nhìn đến một bên quản gia hướng chính mình nhìn thoáng qua, hắn hơi hơi gật đầu, đối trạm băng xuyên nói, Hoàng thượng, tới rồi đưa tang canh giờ. Trạm băng xuyên hơi hơi gật đầu thối lui đến một bên. Màu đen mạ vàng quan tài bị mọi người nâng lên một chút nâng ra linh đường. Thái phu nhân nhìn quan tải từ chính mình trước mắt dần dần biến mất, nàng đống nhiên gào khóc, ta nhi tử a, ta. Phúc! Cảm xúc kích động thái phu nhân không chịu nổi bực này đau sự, cư nhiên miệng phun máu tươi lại lần nữa ngất đi. Mọi người ba chân bốn cẳng đem thái phu nhân nâng trở về phòng, tang lễ tiếp tục tiến hành. Đại phu nhân khóc đến trời đất tối sầm, tô tình xương nâng nàng, bồi nàng cùng nhau rơi lệ tất cả mọi người muốn đi tô ra phần mộ tổ tiên lãnh cửu lo lắng chạm ký bắc thân thể ăn không tiêu dặn do nói ngươi ở chỗ này chờ ta liền không cần đi chạm ký bắc ngẩng đầu nhìn nhìn âm trầm sát trời tuyển cự không ngại ta thân thể chịu nổi cũng không cần chính mình đi bọn họ đi phần mộ tổ tiên là có chuyên môn xe ngựa lôi kéo bọn họ đi lãnh cửu biết chạm ký bắc cố chấp nàng gật gật đầu thỏa hiệp nói tiếng hảo làm tình tú cho ngươi áo khoác lấy tới chạm ký bắc hơi hơi gật đầu Một bên Tinh Tú lập tức lấy tới áo khoác cho hắn phụ thêm. Trạm Băng Xuyên nhìn hai người, khoe miệng gợi lên một mặt tà ác mỉm cười, ký vương cùng ký vương phi ân ái như vậy, nhưng thật ra làm người hâm mộ. Lãnh Cửu thế Trạm ký bác hệ áo khoác giải lụa, nàng ánh mắt đạm nhiên, hoàng thượng cùng hoàng hậu mới là làm người hâm mộ một đôi nhi. Trạm Băng Xuyên nhưng thật ra thực thích cùng Tô Thiển Nguyệt nói chuyện thiếm, tuy rằng nàng luôn là lạnh như băng, chính là nàng ngựa khí cùng ánh mắt lộ ra thông tuệ, làm người muốn cùng chi thân cận. Trạm băng xuyên đáy lòng có một tia dao động, nếu là Tô Thiển Nguyệt không có gả cho Trạm Ký Bắc, nàng có phải hay không cũng muốn tham gia tú nữ tuyển chọn. Như vậy có phải hay không nàng cũng sẽ vào cung. Hiện giờ hối hận cũng không kịp, nàng thành ký vương phi. Nhưng nếu Trạm Ký Bắc thật đến Quy Thiên, có lẽ hắn có thể nghĩ cách đem Tô Thiển Nguyệt tiếp vào cung chung. Hắn cũng biết chính mình đối Tô Thiển Nguyệt cảm tình tới đột nhiên, chính là không thể không thừa nhận, mỗi lần thấy Tô Thiển Nguyệt, hắn tâm luôn là khó được bình tĩnh tuy rằng này cổ trong bình tĩnh lộ ra nguy hiểm, trạm ký bắc đột nhiên nắm lấy lãnh cửu tay, hắn sinh đẹp cười, nửa nghiêm túc nửa nói dỡ nói, đa tạ vương phi, lãnh cửu những mày, hắn làm cái gì? tú ân ái cấp trạm băng xuyên xem, có cái này tất yếu sao? vì ngươi ta cũng sẽ hảo hảo tồn tại đâu. trạm ký bắc đột nhiên ngước mắt, thanh lãnh thâm mắt đối thượng trạm băng xuyên hơi mang kinh ngạc mắt đen, duỗi tay cả lại, đem lãnh cửu ôm lấy, hai người đi ra linh đường. trạm băng xuyên thân thể run rẩy. Trạm ký bắc là cái gì ý tứ? Hắn kia ý vị thâm trường ánh mắt lại là là ám chỉ cái gì? Hay là hắn xem thấu ý nghĩ của chính mình? Không biết vì sao, Trạm băng xuyên có loại ngược bị đào dông cảm giác, tuy rằng chỉ là rất nhỏ một chút, chính là hắn đấy lòng lại phi thường khó chịu, không cách nào hình dung. Từ Trấn quốc công phủ ra tới, Lanh cửu từ Trạm ký bắc trong lòng ngược tránh thoát ra tới, nàng thần sắc đạm mạc, Kỳ vương, ta hy vọng ngươi minh bạch. Lên xe đi. Trạm ký bắc đánh gãy Lanh cửu nói, hắn ấy nay cười. Là ta đi qua giới hạn, ta chỉ là muốn ở hắn trước mặt khoe ra một chút thôi. Lãnh cửu không nghĩ tới hắn sẽ xin lỗi, nàng cũng không phải làm ra vẻ người cũng liền tiếp nhận rồi, hy vọng không cần lại có lần sau. Chạm ký Bắc ý vị thâm trường nhìn nàng, hơi có huyết sắc môi một loan, nhẹ nhàng nói, hảo. Lãnh cửu bị cái này nguy hiểm mà thần bí nam nhân làm cho có chút hồ đồ, cảm giác hắn so bạch sở còn khó đoán. Ngồi trên xe ngựa, bọn họ đưa tô hàng tới rồi tô ra phần mộ tổ tiên, một hồi long trọng nghi thức sau. Tô Hàn rốt cuộc xuống mổ vì ăn. Đại phu nhân mấy độ khóc hôn ở trước mộ, vô luận mọi người như thế nào khuyên đều khuyên không được. Cuối cùng Tô Tấn Phong làm không có việc gì người đều đi về trước, lưu lại chính mình cùng một đội nhân mã phụ trách chiếu cố đại phu nhân an toàn. Lãnh cửu đem vô tình vô nghĩa quán triệt rốt cuộc, nàng ở Tô Hàn trước mộ. Tô Hàn trước mộ dập đầu lệ ba cái liền đã trở lại, không hề lưu luyến. Tô Hàn vừa chết, Tô ra bất luận cái gì một vị nữ nhi muốn xuất giá đều cần thiết ở ba năm về sau. Tô Nhã hoàn còn muốn gả cấp Viêm Vương, 3 năm chung sẽ có rất nhiều biến hóa, ai cũng không thể dự kiến về sau sự tình. Như sự tại nhân thành sự tại thiên, hết thể các gán thiên mệnh đi. Tô Hàn sự tình vội xong, Lãnh Cửu rốt cuộc có thời gian đi xử lý phong diễn sự tình. Chiết Nhan chuẩn bị hồi Bắc Mạc lấy giải dược, đoạn lộ trình này trước sau yêu cầu 20 ngày, chờ hắn trở về liền đến Tân Nghiên. Lãnh Cửu không yên tâm chiết Nhan, cho hắn chuẩn bị rất nhiều đồ vật, quan trọng nhất chính là chống lạnh quần áo. Thiên mạch các nội Lanh Cửu đem chuẩn bị tốt đồ vật giao cho chết Nhan, còn làm chết Nhan từng cái thi xuyên. Một lát, chết Nhan đã bị lăn lộn mồ hôi đầy đầu. Ngồi ở một bên uống trà bạch sở, Quyến rũ con người liếc Triết Nhan, có chút bất mãn, có chút hâm mộ. Từ Lanh Cửu nhận hồi cái này sư đệ, nàng liền siêng năng mở ra mẹ ruột lộ tuyến. Tỷ tỷ, đừng thử, ta đều nhiệt đã chết. Chết Nhan tinh tế như ngọc tay sờ sờ cái chán mồ hôi mỏng, chạm ký bắt đối Lanh Cửu nhưng thật ra săn sóc, thiên mạch các tác dụng so trong cung hoàng hậu đều hảo. Trong phòng châm ba bốn chậu than, nhiệt đắc nhân tâm hốt hoảng. Một bên Bạch Sở rốt cuộc nhịn không được, nghẹn họng nhuận mồi, hoán giận nói: "Ngươi không nghĩ thí, đến lượt ta thôi à. Chiếc nhan trường mắt hơi trợn, tưởng mở, tỷ tỷ đau đến là ta, như thế nào có thể tiện nghi ngươi? "Tiểu Cửu, ngươi đau ai?" Bạch Sở an vị nhìn nàng. Lãnh Cửu đạm đạm cười, ngoái đầu nhìn lại mỉm cười, "Ngươi nếu là kêu ta một tiếng tỷ tỷ, ta cũng có thể như thế chiếu cố ngươi." Bạch Sở Tuấn Mi nhẹ trợn, không vui nói: "Tiểu Cửu" Ngươi cũng cùng dịch dư ta. Lãnh cửu hơi hơi đạm cười, ta không dám. Bạch sở không vui một hử, nàng nơi nào không dám. Hiện tại lá gan càng thêm lớn, đều không tự xưng tiểu cửu mà là ta. Triết nhan không có gặp qua so với chính mình còn tính trẻ con nam nhân, hắn cầm lấy lãnh cửu thế chính mình chuẩn bị quần áo, cười nói, ta đây đi trước, tỷ tỷ, ngươi bảo trọng. Ân, trên đường phong tuyết đại ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Lãnh cửu không yên tâm dặn dò nói, tỷ tỷ, ta không phải tiểu hải tử. Chiết Nhan trường mắt hiện lên một tia quan mang, hắn cầm khẽ nứt chỉ vào Bạch Sở nói, kia mới là Tiểu Hải Tử. Cái gì? Bạch Sở khớp xương rõ ràng tay ngọc vung lên, trên bàn ly bay về phía chiếc Nhan mi trung tâm. Lệnh Cửu lười đến lại đi quản bọn họ, nàng lui về ghế trên, tùy tay cầm lấy một cái quả quýt lột tới. Chiết Nhan duỗi tay tiếp được ly, hắn nhấp một ngụm, gật gật đầu, quả nhiên là hảo trà. Tỷ tỷ, ta đến cảm thấy kỳ Vương càng thêm săn sóc, không bằng ngươi đổi một người thích tính. Nhận lấy cái chết. Bạch Sở nổi giận, cư nhiên dám khuyến khích hắn nữa nhân thích người khác, không muốn sống nữa. Chết Nhan lẽ lưỡi, nghịch ngầm cười, xoay người đi ra thiên mạch các. Bạch Sở muốn truy, Lãnh Cửu từ phía sau đem hắn ôm lấy, "Tuyệt đại, ngươi đừng đuổi theo." Cảm thụ được sau lưng mềm mại xúc cảm, Bạch Sở tâm tình rung động, hắn xoay người đem Lãnh Cửu ôm vào trong lòng ngực. Chủ động nhào vào trong ngực, "Này nhưng không giống ngươi." Bạch Sở cố ý trêu chọc Lãnh Cửu, rũ mắt thấy nàng gương mặt đa hồng, tâm tình hảo vô cùng. Lãnh Cửu lại sắc mặt trầm xuống, nàng đẩy ra Bạch Sở, quá mức. Lui trở lại vừa rồi ghế trên, nàng ăn quả quýt, tính toán ăn cơm chiều trước đều không nghĩ để ý đến hắn. Bạch Sở ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, hắn ngồi vào mặt khác ghế trên, yêu giá hiệp mắt hiếp lại, dò ra thân mình đến Lãnh Cửu trước mặt, ta không có ý gì khác, chính là bị ngươi chủ động dọa tới rồi. Lãnh Cửu mày đẹp liếc xéo hắn, ta đối với ngươi hảo ngươi đều không thói quen, kia còn giống như trước như vậy đi. Bạch Sở nhíu mày, không được Hắn chỉ là muốn cho nàng càng thêm nhiệt tình một ít. Phản, đối, vô hiệu. Lãnh Cửu gần từng chữ một, nói một chữ liền đem trong tay lột tốt quả quýt cánh nhét vào bạch sở trong miệng, thẳng đến nhét đầy bốn cái, nàng đứng dậy đi ra thiền mạch các. Ngươi đi làm cái gì? Bạch Sở một bên nhấm nuốt quả quýt, một bên hỏi. Thấy phong diễn, Lãnh Cửu dừng lại bước chân, cố ý cười, làm hắn dịch dư nàng. Bạch Sở nóng nảy, hắn chạy xuống ghế dựa, giữ chặt tay nàng. Ngươi một ngày xem hắn ba lần. "Thiếu xem một lần có thể như thế nào?" Lãnh Cửu nghiêm túc tự hỏi, không có gì đặc biệt. Bạch Sở quyến rũ Ngũ Quan Thâm Thúy, hắn sắc mặt tâm trầm nữ nhân này ý định cùng hắn đối nghịch. Vốn dĩ bọn họ ở chung thời gian cũng không nhiều, nàng lại cố ý chọc giận hắn. Nhìn Bạch Sở yêu dã hiệp mắt càng ngày càng ám, Lãnh Cửu lại duỗi tay nhéo nhéo Bạch Sở kia Ninh đến ra thủy ngọc diện, "Gen, mỗi ngày ăn, ngươi không cảm thấy toan a?" Bạch Sở nắm lấy Lãnh Cửu có chút độ ấm tay, không ngủ công đã nhiều ngày than hỏa cung ứng. Tay nàng không có ngày xưa như vậy lạnh. "Ai, ta có cái gì biện pháp, ta là mỗi ngày dâm quấy đường trắng, chua ngọt chua ngọt ta. Bạch Sở bất đắc dĩ, hắn đối Lãnh Cửu ỉ lại liền chính mình đều kinh ngạc, ngắm lại đã từng khí phách hăng hái chính mình, cố tình gặp được nàng về sau, biến thành này phúc mất hồn mất vía bộ dáng có chút bất đắc dĩ. Tuyết Như thế một đi không trở lại đi dạo phố đi. Lãnh Cửu đột nhiên mời. Bạch Sở nhìn bên ngoài như sợi bông tuyết rơi, nhìn nàng thâm trầm ánh mắt chờ mong, hắn gật gật đầu, "Hảo." Lệnh Cửu phủ thêm bạch sở đưa nàng hỏa hồ áo choàng, nàng lại cấp bạch sở phủ thêm lông cao áo khoác, hai người lúc này mới chống dù giấy rời đi ký vương phủ. Phong Tuyết tuy đại, chính là Lệnh Cửu cùng bạch sở đấy lòng lại là ấm. Có lẽ là bởi vì bên người làm bạn chính là yêu nhất người, sẽ cảm thấy lại không song thời tiết đều là tốt. Như thế lại tuyết, cũng chưa người bày quán. Bạch sở nhìn nhìn yên tĩnh đường phố, chỉ có mấy nhà cửa hàng mở ra, mặt đường thượng quầy hàng một cái đều không có ra tới. Lệnh Cửu không nói gì, Nàng đi vào một nhà cửa hàng muốn tốt nhất thịt ba chỉ. Bạch Sở ghét bỏ bên trong thịt heo khí vị, Cam Nguyện ở phòng tuyết chờ. Lãnh Cửu trở về thời điểm, trong tay nhiều hai đại khối thịt ba chỉ, Bạch Sở ta liếc mắt một cái, ngươi mua cái này làm cái gì? Làm hạ nhân ra tới bán không phải hảo. Hạ nhân? Hạ nhân mua này đó sao lại tận tâm tận lực? Lãnh Cửu cười nói, "Uy, ngươi đem thịt heo lấy ra." Bạch Sở hiệp mắt trợn tròn, Uy hiếp nhìn Lãnh Cửu. Lãnh Cửu biết Bạch Sở thói ở sạch nàng bỗng bật cười, đại tư tế, ngươi nhìn xem này thịt thực mới mẻ, nói, nàng đem thịt heo đưa tới bạch sở trước mặt, bạch sở tức giận chướng mắt nàng, thân thể sau này dịch một bước, nàng là cố ý. lãnh cửu bị bạch sở đậu đến ẩn ẩn bật cười, nàng thẳng nhiên tự đắc về phía trước đi, chính là phía sau bạch sở không có đuổi kịp, nàng cũng không quay đầu lại nói, ngươi lại không trở lại, buổi tối không có thịt kho tàu ăn, cư nhiên lấy thịt dụ hoặc ta, bạch sở khó chịu, lại vẫn là ngoan ngoan theo đi lên đi theo tiểu cửu có thịt ăn. Lãnh cửu ướt ôn nhuận ôm mâu ý cười liên liên. Bạch sở đống nhiên vẻ mặt chính sắc hỏi, cái gì thịt? Thịt heo. Lãnh cửu biết hắn lại ở dịch dư chính mình, nàng đột nhiên đem thịt heo dán ở bạch sở mặt ngọc thượng. Bạch sở gương mặt một băng, phản xạ có điều kiện sau này lui nửa bước, nghĩ đến kia thịt heo cỏ quá chính mình mặt, hắn liền buồn nôn. Chết tiểu cửu. Hắn dùng ống tay áo trà lau gương mặt, quay đầu lại thượng thời điểm, chi gian nơi xa nóc nhà hiện lên một đạo màu đỏ thanh âm nàng cư nhiên chạy thoát đáng giận gần nhất thật là lá gan phì Bạch sở hồi ký Vương phủ thời điểm lãnh cửu đã thay đổi quần áo thuần Tịnh đôi tay ở trong phòng bếp bận rộn hôm nay nàng đem thu thư cùng xuân cầm đều đuổi rồi trở về nhà đoạn Tam Nương không biết trốn đến nơi nào uống rượu đi cả tòa ký Vương phủ Yên tĩnh như hoạn. lãnh cửu làm hai chén thịt kho tàu lớn hơn một chút là của bọn họ tiểu một ít chính là cấp trạm ký Bắc nàng như thế làm cũng là tạ chạm ký Bắc Cư nhiên chịu đựng nàng cùng Bạch Sở chung sống ở một cái trong viện. Bạch Sở nhìn nàng đem thịt kho tẩu để vào hộp đồ ăn chung chuẩn bị đưa đến Ngô Đồng nguyện. "Ta đi thôi." Bạch Sở từ lênh cửu trong tay đoạt quá hộp đồ ăn, một chút phản ứng đường sống cũng chưa cho nàng, người liền phiêu nhiên rời đi thiên mạch các. "Ngô Đồng nguyện. Bạch Sở đem hộp đồ ăn phóng tới trên bàn, trống trải Ngô Đồng nguyện yên tĩnh không người, chính là nội điện cùng thư phòng lại nhiễm chậu than. Nghe thấy động tĩnh tinh tú từ một bên thiên trong phòng ra tới hắn thấy trên bàn hộp đồ ăn cảm động đến rơi nước mắt, ra, ngươi như thế nào biết ta còn không có ăn cơm? bạch sở vô rất tinh tú tay, này không phải cho ngươi, ngươi trong chốc lát đặt ở phòng bếp lò sưởi thượng, ta trở về lại ăn. tinh tú lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào, hắn gửi ra hộp đồ ăn hương vị, trầm giọng nói, ra, ngươi hồi thiên mạch các ăn một đốn, trở về lại ăn một đốn, sẽ nhị. bạch sở yêu giá hiệp mắt nghiêng liếc hắn, muốn ăn. tinh tú đang thương sở sở gật gật đầu. Hắn lo lắng có người vọt vào tới tìm chạm ký bắc, một bước không dám rời đi, đến bây giờ cũng chưa ăn cơm. Nam mơ, bạch sở mới sẽ không đem lãnh cửu làm gì đó cho người khác ăn. Tinh tú trong lòng khổ không nói nổi, ra thật là quỷ hút máu. Ngay sau, chờ công khai ra thân phận, hắn nhất định phải ở vương phi trước mặt, hảo hảo cáo thượng một chạm. Công đạo xong, bạch sở lại vội vàng rời đi ngô đồng nguyện trở lại thiên mạch các. Thiên mạch các nội điện, lãnh cửu chuẩn bị tốt đồ ăn cùng nhiệt rượu chờ hắn trở về. Bạch Sở nhìn Lãnh Cửu bận rộn thân ảnh, ánh mắt lộ ra lưu ly sáng giỏi, khi vọng đến cuối cùng, hắn đứng ở tối cao nhất lãnh vị trí thượng thời điểm, còn có nàng như thế buổi chính mình. Xem cái gì, ăn cơm đi. Lãnh Cửu phát giác Bạch Sở gần nhất có chút kỳ quái, luôn là động bất động liền nhìn chằm chằm chính mình xem, hơn nữa sẽ xem thật lâu. Ánh mắt xa xưa mà ôn nu, có nói không nên lời sủng lịch. "Hảo." Bạch Sở ngoan ngoãn ngồi vào ghế trên, cầm lấy Lãnh Cửu đệ đi lên trước đũa, gắp một ngụm thịt kho tàu. Hắn liên tục gật đầu, khen không dứt miệng, ân, ăn rất ngon. lãnh cửu nhìn bạch sở hạnh phúc ăn tướng, đáy lòng cũng cảm thấy ấm. Qua hai ngày, lãnh cửu đi như ý đường kiểm toán trở về, nàng thấy vương thanh ở người gác cổng trước đi tới đi lui, thần sắc có chút lo âu, dừng lại bước chân hỏi, vương quảng ra, xảy ra chuyện gì? Vương thanh hơi hơi sửng sốt, lúc này mới phát hiện là vương phi đã trở lại, hắn cười, cũng không có gì, chính là gần nhất vương phủ cửa có chút kỳ quái. Lênh cửu gà đến ký vương phủ thời gian không lâu, nàng đối ký vương phủ cửa biến hóa phát hiện không nhiều lắm, hỏi, như thế nào kỳ quái? Chính là trước kia cửa bày quán rất ít, chính là đã nhiều ngày lại nhiều lên. Vương thanh niên kỳ đại, chính là quan sát tinh tế tỉ mỉ, huống chi có thể ở ký vương phủ làm việc, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. To như vậy ký vương phủ hạ nhân mới hơn 10 người, chính là này hơn 10 người lại đều là trạm ký bắt chọn lửa kỹ càng người, làm việc cẩn thận, hơn nữa chưa bao giờ sẽ nhiều lời nhiều lời. Lãnh chịu sử dụng tới cũng phi thường thuận tay, nàng tỉnh đi dậy dỗ hạ nhân thời gian. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, những người đó ánh mắt vẫn luôn đều chú ý ký vương phủ. Nàng vừa quay đầu lại, những người đó tự động cúi đầu, không phải giao hàng, chính là cùng tiến đến mua đồ vật người ta nói lời nói. Nàng hơi hơi nhíu mày, xác thật rất kỳ quái. Những người này sẽ là ai người? Trạm băng xuyên, Trạm thiên hà, tôn cần lam, vẫn là thái phu nhân trong miệng cái kia thần bí gia tộc. Tóm lại đều có khả năng. Vương quản gia. Lãnh Cửu ôm mưu hiện lên một tia lạnh lẽo qua mang. "Là, lão nô ở." Vương Thanh lặng lặng chờ Lãnh Cửu phân phó. Lãnh Cửu mày đẹp hơi trọn, "Ký Vương chính là Vương gia, ký Vương phủ trước cửa uy nghiêm, giống nhau gia đình giàu có có cửa cũng chưa người dám như thế trắng trợn táo bạo bày quán, này chẳng phải là làm người khi dễ tới rồi trên đầu." Vương Thanh lập tức kịch minh bạch nàng dụng ý, nghĩ nghĩ khó xử nói, "Nếu là bọn họ nói đây là phá hư bọn họ sinh kế nên làm thế nào cho phải?" Kinh thành trung đủ loại quan lại đông đảo. Chỉ có người quản bọn họ, người giao cho bọn họ tới xử lý là được, hà tất tự mình động thủ. lãnh cửu như thế làm tự nhiên không sợ rút dây động rừng, đem những người này đuổi đi, bọn họ liền sẽ đổi một loại phương thức cẩn nút, như vậy sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở, bằng không xen lẫn trong bá cánh chung rất khó phân biệt. Đúng vậy Vương Thanh hiểu rõ. trạng vạn bạch sở trở về, hắn không có hồi phi vũ đường, trực tiếp vào thiên mạch các. lãnh cửu đem sự tình nói cho hắn nghe, hắn gật gật đầu, ân. Ta sẽ làm mị ảnh lưu ý những người này. Có một việc không kịp hỏi ngươi, này chỉ kim vòng ngươi là như thế nào được đến. Lãnh Cửu dò ra chính mình cổ tay trắng non đến Bạch Sở trước mặt, kia chỉ kim vòng ở ánh đèn hạ lấp lánh tỏa sáng. "Trạm ký bắt cho ta." Bạch Sở không chút nào chột dạ nói. Lãnh Cửu nghĩ nghĩ, cũng không có tính toán lừa gạt Bạch Sở, nàng đem thái phu nhân giao cho nàng ngọc đội cùng tàng bảo đồ giao cho hắn xem. Bạch Sở hiệp mắt híp lại, "Ai cho ngươi?" "Thái phu nhân." Lãnh Cửu trả lời nói. Ngươi cũng biết có được mấy thứ này chẳng khác nào tìm tới họa sát thân. Bạch sở ngước mắt ngưng nàng, nàng hồng nhuận sắc mặt thần sắc chưa sửa, nhất phái bình tĩnh châm ổn. Ân, thái phu nhân nhưng thật ra cùng ta đều nói qua, ta biết. Lãnh cửu nói. Người tin nàng lời nói. Bạch sở biết lãnh cửu đề phòng tâm rất mạnh, rất khó tín nhiệm một người. Thái phu nhân cùng nàng quan hệ lại không tốt, nàng như thế nào sẽ tin. Lãnh cửu lại gật gật đầu, ta tin, nàng trong mắt có sợ hãi, nàng không dám nói dối. Chương 86 ai cần ngươi lo. Đến nỗi kia bình dược, nàng không có uống, trực tiếp cấp ném. Nay phân bảo tàng quan trọng nhất là trạm ký Bắc Lật đổ trạm băng xuyên không thể thiếu tài lực. Bạch Sở giải thích nói, hắn cùng Diêm Thi điện kết minh cũng là vì tiền đi. Lãnh Cửu trầm nhiên hỏi, "Ân, ta cùng với hắn đều là nhất thể, ai đều không thể thiếu." Bạch Sở phi thường sảng khoái thừa nhận, đây là hắn lời này lại nói đến có chút ái muội không rõ. Lãnh Cửu vẫn chưa nhận thấy được không ổn, nàng gật gật đầu trạm ký bắc cách làm nàng là có thể lý giải. Có tiền mới có thể làm rất nhiều chuyện. Năm sau kỳ thi mùa xuân, võ lâm đại hội đều là chúng ta mục tiêu. Chúng ta một cái ở triều đình một cái ở võ lâm. Như vậy lại có thể bảo đảm vạn vô nhất hết. Bạch sở ánh mắt như mực, thân sắc có chút nghiêm túc. Võ lâm đại hội. lãnh cửu kinh ngạc, bọn họ đi võ lâm đại hội làm cái gì? Ngăn cản Tôn Cẩn Lam trở thành võ lâm minh chủ. Nếu Tôn Cẩn Lam được đến võ lâm minh chủ lệnh bài hắn là có thể kêu gọi khắp thiên hạ lục lâm hảo hán, như vậy đối chúng ta đều không có bổ ích. Bạch sở lo lắng kỳ thật có rất nhiều, hắn hiện tại còn đoán không ra tôn cẩn lam ý tưởng, đoán không ra hắn là thật sự toàn tâm toàn ý phụ tá trạm băng xuyên, vẫn là chính mình có xương đế dạ tâm. lãnh cửu cũng minh bạch trong đó thâm ý, làm võ lâm minh chủ có phải hay không liền có thể trùng kiến Quỳnh Hoa Môn. Ta hiểu được, năm sau võ lâm đại hội, nàng nhất định phải tham gia. Xem ra nàng yêu cầu trước tiên chuẩn bị một chút Chuyển thiên, mị ảnh đưa tới tin tức, vẫn luôn âm thầm giám thị ký vương phủ người, kỳ thật là chạm thiên hà. Chạm thiên hà dã tâm đồng dạng không dung kinh thường, hắn lần trước mượn sức chạm ký bắc không thành, lần này chẳng lẽ là tưởng diệt trừ ký vương phủ sao? Mà hắn cùng điệp liên hôn sự vẫn luôn treo, nói vậy trong lòng nhất định phi thường bất an đi. Đại tư tế nói ngươi tưởng như thế nào làm tận nhưng phân phó, ta đều sẽ âm thầm tương trợ. Hiện tại, mị ảnh nghiễm nhiên đem lánh cửu xem thành chủ tử. Từ lúc bắt đầu bạch sở đem lãnh cửu mang theo trên người thời điểm mị ảnh liền minh bạch lãnh cửu tuyệt đối cùng bọn họ không giống nhau người có bao nhiêu đại nắm chắc có thể đem những người này một lưới bắt hết lãnh cửu vàng hỏi trăm phần trăm nắm chắc Mị ảnh cũng có chính mình tiêu ngạo hắn có thể trở thành bạch sở trợ thủ đắc lực một cái là bởi vì hắn đạt được tình báo so người bình thường muốn chu toàn một cái khác chính là theo dõi người khác năng lực muốn bắt được những người này liền tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì cá lò lưới tiếng H Tối nay liền thu vong, đưa bọn họ băm đi tứ chi, ném hồi viêm vương phủ, cấp chạm thiên hà một cái cảnh cáo. Lãnh cửu ô ngô hiện lên một tia tàn nhẫn, nàng cần thiết cấp chạm thiên hà một cái cảnh cáo, làm hắn không dám lại coi khinh ký vương phủ. Đúng vậy, mị ảnh lui ra, lãnh cửu trở về nghỉ ngơi. Đêm nay nàng muốn đích thân động thủ. Tới rồi đêm khuya, một thân hắc ỷ lì lãnh cửu đi cùng mị ảnh cùng nhau ở ký vương phủ mai phục, chờ đến qua giờ tí, lãnh cửu làm mị ảnh hạ lệnh, đem giám thị ký vương phủ người đều bắt lên. Những người này võ công sắc thật cao cường, nhưng là Diêm thi điện thuộc hạ cũng không phải giá áo túi cơm. Cùng chém giết, những người này rõ ràng không phải Diêm thi điện đối thủ, sôi nổi bại hạ trở tới. "Đừng giết ta, ta có thể đem cái gì đều một người xin tha, sợ tới mức đều đáy trong quần." Lãnh Cửu Hắc Mâu trung lệnh thấu xương hàn ý chợt lóe mà qua, nàng trong tay trường kiếm vừa ra, đâm thủng hắn giết hầu, "Các ngươi bất quá là trạm thiên hà cẩu, sợ là biết đến còn không bằng ta nhiều." Nàng lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người. Đem những người này đều cho ta ném vào Viêm Vương phủ. Đêm khuya, Viêm Vương trong phủ không bị người vứt vào thật nhiều mất đi tứ chi máu chảy không ngừng thi thể, toàn bộ Viêm Vương phủ đều bị dọa tới rồi, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đang ở cùng Điệp Liên ôn tồn trạm thiên hà, khoác áo tràng đi ra, nhìn trong viện tử thi, hắn đồng dạng tay chân lạnh lẽo. Đây là ký Vương phủ phản kích sao? An bài nhiều ngày, một sớm đã bị Tô Thiển Nguyệt cấp giải quyết. Trạm ký Bắc vô dụng, hắn nhưng thật ra coi thường cái này ký vương phi Đáng chết nữ nhân, cho hắn chờ. Lãnh phủ hậu viện. Phượng tức vài ngày không ngủ không nghỉ, đem chính mình lăn lộn không thành bộ dáng. Mất đi phong diễn, nàng giống như là điên rồi giống nhau, nàng ngày ngày đêm đêm rơi lệ, lo lắng đời này đều nhìn không thấy hắn. Đông. Bên ngoài truyền đến động tĩnh, nàng kinh giác đứng dậy, thật cẩn thận đi ra ngoài cửa, chính là trong viện cái gì đều không có. Nàng quay đầu, thoáng nhìn ván cửa thượng cắm một chi phi tiêu, mà phi tiêu thượng cư nhiên còn có một trường tờ giấy. Đêm khuya, Viêm Vương phủ một tự. Phượng Tức méo tờ giấy, Trạm Thiên Hà muốn làm cái gì? Bất quá Phượng Tức vẫn là dựa theo ước định đi Viêm Vương phủ, ở Viêm Vương phủ thư phòng, Trạm Thiên Hà chờ nàng. Đã lâu không thấy. Trạm Thiên Hà tuy rằng đưa lưng về phía Phượng Tức, chính là hắn lại nhận thấy được nàng tới. Một thân hắc y Phượng Tức giống như quỷ mị, nàng âm trầm mở miệng, "Ngươi tìm ta làm cái gì?" "Cũng không có gì, chính là muốn nói cho ngươi một việc." Trạm Thiên Hà thản nhiên xoay người, Anh Tuấn trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ. Phượng Tức phòng bị nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: Ngươi sẽ như thế hảo tâm nói cho ta sự tình? Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Phượng Tức, ta biết ngươi cùng tôn liên khê quan hệ, cũng biết ngươi đã từng thế chạm băng xuyên bán mạng. Nhưng là ta biết ngươi không thuộc về bất luận kẻ nào. Ngươi chỉ thế tiền, thế ngươi cảm thấy đáng giá đồ vật hoặc là người bán mạng. Ta hôm nay này tin tức chỉ cần ngươi đi nghiệm chứng, ngươi liền sẽ tin ta. Trạm Thiên Hà thần sắc chắc chắn, trong mắt hắn. Kinh thành chung có thể áp chế Tô Thiển Nguyệt người, cũng chỉ có Phượng Tức. Vậy ngươi trước nói nói xem. Phượng Tức cẩn thận nói, Triết Nhan cùng Ký Vương phủ đi được rất gần, ta biết hắn năm lần bảy lượt xuất nhập Ký Vương phủ, chính là mấy ngày trước đây hắn lại đột nhiên rời đi kinh thành. Trạm Thiên Hà ra vẻ thần bí nhìn Phượng Tức, hắn mắt đen chớp động, lộ ra một mặt quỷ dị. Thì tính sao? Phượng Tức lạnh lùng hỏi. Ngươi đừng nội, ta còn nghe nói ngày ấy Triết Nhan cùng Vũ Nhi đấu độc, Tô Thiển Nguyệt vẫn luôn ở một bên chỉ điểm. Trợ giúp hắn thắng Vũ Nhi, sau lại chết nhan luôn là kêu nàng tỉ tỉ, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao?" Trạm Thiên Hà cười tủm tỉm nhìn Phượng Tức, "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái?" "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Phượng Tức mất đi nhẫn mại. "Ta ý tứ là, chết nhan sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở kinh thành, mà hắn lại như thế nào sẽ như thế xảo cùng Tô Thiển Nguyệt giao tình như thế thâm, ta hoài nghi bọn họ là một đám người, nói không chừng là độc cơ tiên tử phát hiện phong diễn còn sống, muốn đem hắn mang về Bắc Mạc Quốc." Trạm Thiên Hà cười nói. Phượng tức toàn thân phát lệnh, Trạm Thiên Hà nói được cũng không phải không đạo lý, chính là phong diễn rơi xuống không rõ. Ta cảm thấy người ta nói không chừng liền giấu ở ký vương phủ, bằng không chết nhăn cũng sẽ không tổng đi. Trạm Thiên Hà mục đích rất đơn giản, dù dỗ Phượng tức đi ký vương phủ, như vậy nàng tự nhiên sẽ đụng tới Tô Thiển Nguyệt. Chỉ cần các nàng giao thủ, chắc chắn có một người bị thương. Nếu là Phượng tức bị thương, như vậy Tô Thiển Nguyệt liền sẽ là một cái thực phiền toái người, nhưng nếu là Tô Thiển bị thương. Phượng Tức nhưng thật ra thế hắn đi ra ngoài một cái đại phiền toái. Phượng Tức thần sắc lạnh băng, ngươi xác định sao? Triết Nhan thường xuyên xuất nhập trừ bỏ như ý đường chính là ký vương phủ, như ý đường người nhiều mắt tạm, tàng cá nhân nhưng không có phương tiện, chính là ký vương phủ liền bất đồng. Trạm Thiên Hà ý vị thâm trường nói, kỳ thật Phượng Tức sớm nên nghĩ đến, chỉ là nàng nắm lấy không ra Tô Thiển Nguyệt người này, các nàng dù chưa gặp qua, chính là mỗi lần nghe được tên nàng, nghe nói nàng hành sự tác phong, Phượng Tức luôn là nhịn không được hít thở không thông. Nàng rất giống một người. Người khác có lẽ sẽ không phát hiện, chính là nàng bất đồng. Nàng cùng lãnh cửu tiện sát nhiều năm, quá hiểu biết nàng thủ đoạn. Xa đánh bảy tức, lãnh cửu trước nay đều là tàn nhẫn độc ác. Tựa như một cái mai lâu dài, nàng như vậy không giấu vết, lấy không làm tròn trách nhiệm danh nghĩa liền cấp chết chém, lại làm chạm băng xuyên tìm không thấy xử lý nàng lấy cớ, thậm chí còn phong nàng vì linh tiên huyện chúa. Như vậy nữ tử, tinh vui tinh kế, thật sự là không dung kinh thường. Chạm thiên hà híp Nàng thần sắc ngưng trọng, xem ra là tin tưởng hắn nói. Trạm thiên hà, ta tạm thời tin ngươi một lần, nếu là phong diễn không ở nơi đó, ta nhất định giết ngươi. Cho dù biết ký vương phủ là núi đao biển lửa, phượng tức cũng sẽ nghĩa vô phản cố nhảy vào đi. Nàng kiếp này duy nhất tâm nguyện, chính là cùng phong diễn song túc song phi, rời xa triều đình. Trạm thiên hà tươi cười sâu thảm, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Phượng tức xoay người rời đi, mảnh khảnh thân ảnh biến mất ở phong tuyết chung. Trạm Thiên Hà hắc mâu trung hiện lên một kia tàn nhẫn. Trạm Ký Bắc, đừng trách ta, là ngươi cùng ngươi vương phi chắn con đường của ta, cho nên các ngươi cần thiết chết. Tới gần cửa ải cuối năm, mấy chàng mưa gió thẳng đem người đông cứng ở trong phòng không chịu đi ra ngoài. Là ngày, lãnh cửu khoác áo lông trồn, đi mật thất thấy phong diễn. Mật thất phi thường ấm áp, to như vậy chậu than than tuổi thiêu đến đỏ bừng, ấm áp phơ phất. Mật thất lâu dài không ra phòng, không khí có chút mùi mốc nàng liền nghỉ ngơi hai bình hồ đôi bách hợp thanh doanh ngọt lành hương, khí xua tan trong không khí không tốt hương vị. Nàng câm nhiệt khan lông, thật cẩn thận cấp Phong Diễn xoa mặt, hắn da thịt tinh tế cực kỳ, làm nàng đều hâm mộ. Phong Diễn có bất đồng với đại chính quốc người dung mạo, hắn ngũ quan càng thêm thâm thúy mà lập thể, đặc biệt là hắn một đầu màu lam tóc dài, yêu dã mà quỷ dị. Hắn màu lam phát di truyền tự cha ruột, mà hắn cha ruột đến từ lâu lan quốc gia cổ, nghe nói hình như là lâu lan nào đó bộ lạc tộc trưởng, thân phận hiển hách. Nàng còn nhớ rõ chính mình tuổi nhỏ thời điểm tổng bị sư phụ trừng phạt, đều phải bị quan đến tuyết sơn một chỗ thạch ốc bên trong vách tường từ quá. Kia một ngày, nàng hiểu được run bần bật, lại trốn không thoát đi, phong diễn liền đạp phong tuyết tới tìm nàng. Nói cho nàng, hắn là nàng cùng mẹ khác cha ca ca. Hắn ôn nhu cười, tươi cười ấm áp thế nàng bức lui băng hàn. Nàng coi hắn vị trí thân người, hắn nhân nàng mà biến thành này phúc thảm trạng, nàng thật sự là đau lòng. Nếu là có thể trở lại từ trước Nàng nhiều hy vọng Phong Diễn chưa từng bồi nàng đi vào Đại chính Quốc, như vậy, hắn có lẽ sẽ trở lại lâu lan, kế thừa phụ thân hắn y Gia Bắc, quá vững vàng an bình sinh hoạt. Vương phi, ra thỉnh ngươi qua đi. Tinh Tú giống như phong giống nhau xuất hiện ở mật thất cửa. Ân. Lãnh Cửu gật đầu, nàng thế Phong Diễn dịch hảo tràn, xoay người đi ra mật thất. Bên ngoài phong tuyết sậu đỉnh, một mặt tà dương treo giữa không trung, đem bao trùm hết thảy tuyết trắng xóa nhuộm thành đỏ như máu. Nô Đồng nguyện thanh lãnh, lại không có nghĩ vậy thanh lãnh. Ký Vương phủ vốn dĩ người liền ít đi, mà Ngô đồng Nguyện càng là tịch mịch như là rơi xuống một cây châm đều có thể nghe thấy thanh âm. Trạm Ký Bắc đem cửa sổ đẩy tới, hắn đạm nhiên cười nhạt. Bên ngoài như thế lãnh, ngươi đứng ở trong viện xem cái gì? Lãnh Cửu quay đầu. Trạm Ký Bắc tinh thần hảo rất nhiều, thân xác có bệnh cũng nhiều vài phần huyết sắc. Không có gì. Lãnh Cửu gật đầu, cất bước đi vào Ngô đồng Nguyện nội các. Nội các sinh lò sưởi, cửa sổ thượng bãi lưu hương, đám xương tinh tế, hương huynh ngọt lành. Trạm Ký bắc khép lại khắc hoa ô vương cửa sổ, hắn dạo bước trở lại bàn trước, đạm đạm cười, "Thỉnh ngươi tới là tưởng nói cho ngươi." Trạm Thiên Hà gặp qua Phượng Tức. Lãnh Cửu cười nhạo, "Trạm Thiên Hà đấu không lại ta, cho nên muốn mượn Phượng Tức tay diệt trừ ta sao? Cho nên ngươi xuất nhập tiểu tâm một ít." Trạm Ký bắc dặn dò, hắn biết Lãnh Cửu võ nghệ cao cường, cũng biết nàng cùng Phượng Tức hiểu nhau tương sát, như vậy địch nhân mới là thật sự khó giải quyết. Lãnh Cửu Ô Mâu hiện lên một tia tán nhẫn, nàng lại có chút gấp không chờ nổi cùng Phượng Tức giao thủ. Bạch sở lại đi rồi. Chạm ký bác biết do câu hỏi, hắn làm bộ hoàn toàn không biết gì cả, thần sắc vô tội nhìn lãnh cửu. Ân, nói lần này rời đi thời gian hội trưởng một ít, muốn tới cuối năm mới trở về. Lãnh cửu thâm thuy đáy mát hiện lên một kêu bất đắc dĩ, bạch sở đi được thức cấp, nàng một giấc ngủ dậy thời điểm, người đã không thấy tâm hơi, chỉ để lại một chương làm nàng chờ hắn trở về tờ giấy. Chạm ký bác hơi hơi gật đầu, hắn không ở, ta sẽ chiếu cố ngươi. Chạm ký bác. Ta và ngươi liền duy trì cơ bản nhất quan hệ liền hảo. Lãnh cửu không hy vọng cùng hắn liên lụy quá nhiều, nàng không nghĩ tăng thêm vô cớ phiền não. Ứng phó bạch sở một người, nàng đã là gân mệt kết lực, lại đến một cái chạm ký bắc, nàng sợ là muốn hỏng mất. Chạm ký bắc con ngươi minh minh diệt diệt, sâu thẳm không rõ, hắn luôn là duy trì khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Quân tử bộ dáng, cười nói, hảo. Lãnh cửu hơi giật mình, hắn đáp ứng nhưng thật ra sàng khoái, chính là mỗi một lần, hắn đều không có làm được. Không có việc gì ta liền trước tiên lui hạ. Lãnh Cửu xoay người lập tức rời đi. Trạm Ký Bắc Bất Đắc Dĩ lắc đầu, hắn khớp xương rõ ràng ngón tay ngọc, xoa chính mình cái chán. hắn hiện tại nhưng thật ra có chút sợ cùng Lãnh Cửu thẳng thắn, vạn nhất nàng thật sự sinh khí, hắn ngược lại có chút không biết như thế nào cho phải. Đêm khuya, Lãnh Cửu không yên, ngồi ở thiên mạch các trùng, cầm cây kéo một chút một chút cắt đốt sợi bốc đèn. Nàng hiểu biết phượng tức, phượng tức nhất định sẽ kiềm chế không được tới ký vương phủ do hỏi. Nàng đang đợi Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tất tất tác tác tiếng vang. Ký vương phủ thủ vệ không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái đều khôn khéo cẩn thận, chính là Phượng Tức cũng tuyệt phi người bình thường. Này đó thủ vệ đối nàng tới nói không đáng giá nhắc tới. Nàng một bộ áo bào trắng đi ra thiên mạch cát, một cổ khí lạnh hỗn loạn nguy hiểm hướng nàng giữa mày đánh úp lại, tay áo rộng vùng, một mặt lệ khí xua tan khí lạnh, một thân hắc y Phượng Tức bị nàng nội lực kinh sợ, lui về phía sau mấy bước. Đêm khuya, mặt đất hòa tan tuyết động kết thành hàn băng. Phượng Tức dưới chân mặt băng xuất hiện rầm rạp vết rách. U Ám chung, hai bên mắt đen giống như hắc rượu thạch giống nhau sáng ngời, chẳng qua Lãnh Cửu con người mang theo quyến rũ lạnh lẽo, mà Phượng Tức mắt lại là cục diện đáng buồn. Phượng Tức lại lần nữa ra chiêu, từ trong lòng ngực lấy ra thuốc viên để vào trong miệng, nháy mắt nàng tay phải biến thành màu đen, mang theo nhẹ nhẹ quỷ dị sương ngủ, hướng Lãnh Cửu công tới. Lãnh Cửu lượng ra tay trung trường kiếm, trường kiếm bính đoan vứt ra xích sắt, cuốn lấy Phượng Tức tay phải. Trường kiếm một phân thành hai, Nàng một tay không chế được Phượng Tức, một cái tay khác nắm trường kiếm hảo bất do như bổ về phía Phượng Tức tay phải. A. Phượng Tức hét thảm một tiếng, tay nàng cùng thủ đoạn một phân thành hai, bạo máu đen tay rơi xuống ở trên nền tuyết, nhiễm nền tuyết. Lãnh cửu khỏe miệng hiện lên một mặt đắc ý cười, ba năm trước đây, các nàng cân sức năng tài, chính là ba năm sau, ở võ công thượng nàng sớm đã xưa đâu bằng nay. Phượng Tức lại lần nữa lui về phía sau, nàng tay trái nắm lấy cổ tay phải, nhìn cánh khô cánh tay nàng đen đặc con ngươi cuốn cuồng lệ hận ý lãnh cửu tú mỹ tuyệt luân trên mặt hiện lên một mặt lãnh nếu xương lạnh ý cười lúc trước thủ há là phượng tức một bàn tay có thể hoàn lại phượng tức nâng nàng muốn từ nàng xa lạ mà thanh tuyệt khuôn mặt thượng tìm kiếm đến một kia quen thuộc dấu vết trước mắt nữ tử lộ ra một cổ xa lạ hơi thở nàng tàn nhận chiêu số mắt lạnh ánh mắt rồi lại cùng trong trí nhớ nữ nhân kia dần dần trùng hợp người rốt cuộc là ai phượng tức khàn cả giọng gào thét ta sao lãnh cửu như vậy tuyệt diễm cười Nàng đỏ bừng môi như hồng mai ngưng huyết, lộ ra quyến rũ quỷ mị, ngươi cảm thấy ta là ai, ta chính là ai. Nàng từng bước một tới gần Phượng Tức, tới gần hận thấu xương địch nhân. Phượng Tức cảm giác được sát khí nên diện đập vào mặt, loại cảm giác này tê mỏi nàng miệng vết thương, không cảm giác được đau đớn, sao sống sinh lượng, làm nàng không rét mà run. Lãnh Cửu đứng ở Phượng Tức trước mặt, vươn nhỏ dài tay ngọc nắm nàng cằm. "Ô mâu lệ khí, ngưng Phượng Tức." Lãnh Cửu đột nhiên cười nhạt, mặt nếu đào hoa, quốc sắc thiên hương chính là đáy mắt lại lộ ra lạnh lẽo, phượng tức bị bắt cùng nàng đối diện, lại từ nàng ố đồng thấy được tinh mịch, người có phải hay không nàng? phượng tức toàn thân kịch liệt run rẩy, hai đầu gối nhung ra, hai chân giống như dẫm lên đông. ta không nói cho ngươi. lãnh cửu mị mắt rực rỡ lấp lánh, ta mị cười nhạt. phượng tức cổ đủ dũng khí, một cái tay khác trộm để vào trong lòng lực, nhiên lãnh cửu lại trở tay cầm lấy trường kiếm, dùng chôi kiếm cắm vào phượng tức mắt phải trung. a, phượng tức thê lương tiêu thảm thiết. Nàng không phải không có trốn, mà là trốn không thoát. Lãnh cửu một khắc chỉ trôi kiếm xích sát khóa nàng thân mình, nàng căn bản trốn không thoát. Nâng lên chân, Lãnh cửu một chân đá vào phượng tức đầu gối, làm nàng quỷ gối chính mình trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn xuống chật vật bất kham phượng tức, Lãnh cửu đấy lòng có loại nói không nên lời khoái cảm. Đau không, phượng tức, ngắm lại ngươi Lãnh cửu thương tổn, này đó lại tính đến cái gì. Lãnh cửu cố ý mê hoặc phượng tức, làm nàng biện không rõ chính mình rốt cuộc là ai. Phượng Tức thân thể run rẩy đến càng thêm lợi hại, nàng mặt sám như cho tàn, ngươi là tới thế nàng báo thủ. Lãnh Cửu mị mị cười, ngón tay siết chặt Phượng Tức cằm, như là muốn đem nàng hàm dưới cốt bóp nát. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Phượng Tức tử kẽ răng bài trừ một câu, nàng đã biến thành dáng vẻ này, hoặc là cũng không có cái gì ý tứ. Ta sẽ không giết ngươi, chờ Phong diễn tỉnh, ta sẽ làm hắn đi xem ngươi. Lãnh Cửu đem môi đỏ dán ở Phượng Tức bên hay, thấp thấp vừa nói nói. Không. Phượng Tức kêu thẳng thiết. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nàng không thể làm phong diễn nhìn đến này phúc chật vật tướng. Bẻ ra phượng tức môi, Lãnh Cửu trong tay nhiều một phen tinh xảo truy thủ, nàng đem truy thủ rũa nhập phượng tức trong miệng, dùng sức một cát. Phượng tức thân thể giống như bị điểm đánh giống nhau run rẩy kịch liệt, nàng hai tròng mắt trợn trừng, sắp tràn ra huyết tới, đầu lưỡi bị cắt rất đau đớn truyền khắp toàn thân, nàng toàn thân đã sớm bị mồ hôi rớt nhẹp. Lãnh Cửu buông ra phượng tức, lui ra phía sau nửa bước. Phượng tức cúi đầu Đầu lưỡi theo nàng miệng máu rơi xuống, nàng phát ra ô ô than khóc, không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy thê thảm một ngày. Cắt rất nàng đầu lưới, là bởi vì lúc trước động thủ một đao đao cắt rớt lãnh cửu ra thịt người là nàng, đây là nàng nên được báo ứng. Lan. Lãnh cửu ánh mắt nhiệm thị huyết lệ khí, nàng sẽ không giết phượng tức. Nàng sẽ làm phượng tức tận mắt nhìn thấy, nàng lấy làm tự hào hết thảy, một chút sụp xuống. Phượng tức thừa nhận đau nhức, nàng một con mắt trừ gắt gao xẻo lãnh cửu thế hôm nay chi thủ nhất định phải tự mình báo trở về nàng chợt vật thoát đi ký vương phủ không có hồi lãnh phủ hậu viện cũng không có đi tìm trạm thiên hà mà là đi trong cung phượng tức biến mất trạm ký bắt đột nhiên xuất hiện ở lãnh cửu sau lưng Dâm một tiếng lãnh cửu thu hồi trong tay xong nhận hợp hai là một đem trôi đao xích sắt trang trở lại bên trong xem náo nhiệt nhìn như thế lâu như thế lâu ký vương gia có cái gì muốn hỏi lãnh cửu ôm mâu trung hàn quang lấm lấm như thế lặng yên không một tiếng động xuất hiện còn không có làm nàng có điều phát hiện, hắn che giấu quá sâu. Vô luận ngươi làm cái gì ta đều sẽ không ngăn trở. Hắn tới chỉ là nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết, có chút lo lắng nàng. Bên ngoài thủ vệ muốn vọt vào tới, đều bị hắn cản lại. Lãnh Cửu quay đầu, thanh lanh dưới ánh trăng, chạm Ký Bắc tái nhật thần sắc có bệnh ôn nhuận như ngọc, hắn một thân màu xanh ngọc trường bào, tắm gội nhu nhu ánh trăng, tốt đẹp như trích tiên. Kỳ quái chạm Ký Bắc, cổ quái ký vương phủ, nàng rõ ràng quen thuộc trước mắt người này. Cũng quen thuộc này tòa phủ đệ một gạch một ngói Chính là ở tối nay lại cảm thấy phi thường xa lạ Có một mặt thật lớn bóng ma bao phủ nàng Làm nàng đối chạm ký bác sinh ra hoài nghi Sắc trời không còn sớm Ta đi nghỉ ngơi Lãnh cửu không có ở lâu Cất bước đi trở về trong phòng Tướng môn khép lại Chạm ký bác ánh mắt trầm xuống Trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ Ở không có 10 phần năm chắc phía trước Thân phận của hắn thật sự là không nên nói cho cho nàng Hắn đi ra thiên mạch các đình viện Làm người đem trong viện vết máu cọ rửa rớt, hết thể lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá. Khôn Linh cung. Tôn Liên Khê đang ở phòng tắm tắm gội, nàng mắt hạnh khép hờ, mênh mông nước gấm gột rửa nàng tiều nộn ra thịt, nàng mỏi mệnh chu toàn ở rất nhiều phi tần trung, cảm giác sâu sắc vô lực. Nàng chiếm hữu dục rất mạnh, lại phải miễn cưỡng cười vui chịu đựng này, đó nữ nhân chưa cắt chính mình trưởng phu hắn sủng, nàng thật sự vô pháp tiếp thu. Loại này bất lực lại phẫn hận cảm giác làm nàng tẩm ở nước gấm thân thể không cấm run rẩy. tí tách, một viên lạnh băng chất lỏng nhỏ giọt ở tôn liên khê cái chán. tôn liên khê tưởng bích hà, nàng chậm rãi mở mắt ra, lại thấy một trường tái nhợt mà giữ tận mặt, sợ tới mức suýt nữa thất thanh thét chói tai. nàng đột nhiên đứng dậy, đôi tay che miệng lại, cặp eo tóc dài che lại nàng ngực. phượng tức, tôn liên khê không thể tin được, đứng ở chính mình trước mặt, đầy người máu đen nữ nhân sẽ là phượng tức. phượng tức không có cách nào nói chuyện, nàng đầu lưỡi đã bị cắt rớt nàng phát ra ố ố thang khóc, dùng tay trái chỉ chỉ miệng mình. tôn liên khê toàn thân âm hàn, đi ra thau tắm, nàng cầm lấy một bên áo dài tròng lên trên người. hô, bích hà, lập tức làm thái y để lại đây. đúng vậy, xin đợi ở bên ngoài bích hà lên tiếng, cầm lấy một bên đèn lồng liền đi thái y để viện. phượng tức màu đỏ tươi con ngươi rơi xuống bi phấn nước mắt, nàng tưởng nói mà không thể nói, loại mùi vị này thật sự là khó chịu. tôn liên khê thế nàng đơn giản rửa sạch miệng vết thương, lau trên mặt vết máu thực mau thái y hề liền tới rồi, cho nàng băng bó thủ đoạn, cấp đầu lưỡi dừng lại huyết. một phen bận việc xuống dưới, thái y hề cũng là mồ hôi đầy đầu. chú ý miệng vết thương không cần dính thủy, liền sẽ không cảm nhiễm. đến nôi đầu lưỡi, sợ là đời này cũng vô pháp nói chuyện. thái y hề trầm giọng nói. tôn liên khê hơi hơi gật đầu, ân, đã biết. thái y hề ngươi trước đi xuống đi. đúng vậy. thái y hề rời đi khôn ninh cung, tôn liên khê đệ thượng một trương giấy tuyên thành cùng bút mực, nàng thần sắc cú ám, trầm như nói. Ngươi dùng tay trái viết, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền viết cái gì. Phượng tức gật gật đầu, nàng biết nên như thế nào làm. Ai bị thương ngươi? Tôn Liên Khê hỏi. Trên đời này có thể thương Phượng Tức người không nhiều lắm, có thể nói ít đòi không có mấy, có thể đem nàng đánh thành trọng thương. Còn Cha Tấn Thành dáng vẻ này, có thể thấy được này thân thủ. Phượng Tức tay trái lấy bút không quá linh hoạt, nàng buồn vung về vung ở giấy tuyên thành thượng viết một tháng tự. Tôn Liên Khê hơi hơi kinh ngạc, tô thiền nguyệt. Phượng Tức chỉnh trọng gật gật đầu. Một đôi không hề ánh sáng con ngươi lộ ra hận ý. Tôn Liên Khê cứng họng, Tô Thiển Nguyệt có như thế lợi hại sao? Nàng biết Tô Thiển Nguyệt sẽ một ít công phu, lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên có thể đem Phượng Tức bị thương như thế trọng, quá không thể tưởng tượng. Phượng Tức thấy Tôn Liên Khê đáy mắt trần chờ, nàng phát ra "ô ô" thanh âm, vẫn luôn dùng tay trái điểm chính mình viết tự, nói cho Tôn Liên Khê chính là Tô Thiển Nguyệt. Tôn Liên Khê biết Phượng Tức sẽ không nói dỡn, nàng thần sắc nghiêm trọng, hơi hơi gật đầu, ta tin ngươi. Cho nên ngươi đi ở ký vương phủ bị đả thương." Phượng Tức gật đầu. "Ngươi đi ký vương phủ làm cái gì?" Tôn Liên Khê kinh ngạc, nàng tuy rằng cũng đối chạm ký bác hận là tận xương, hận hắn đem chính mình ca ca thương thành dáng vẻ kia, chính là hiện tại còn không phải diệt trừ chạm ký bắc thời điểm, trong tay hắn binh quyền trốn không trở về, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phượng Tức càng lúc càng mờ nhạt con ngươi có chút kinh hoàng, tư tiền tưởng hậu, cuối cùng trên giấy viết thượng phong diện tên. Tôn Liên Khê đồng tử chợt co rụt lại, Phong diễn ở ký vương phủ, này như thế nào khả năng? Trạm ký bắc cùng phong diễn xưa nay không lui tới, Tô Thiển Nguyệt cùng phong diễn càng là không quen biết. Phượng tức sốt ruột, không biết nên như thế nào giải thích, nàng trên giấy lại viết một chữ, kiểu. Tôn liên khê kiểu nộn như hoa mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm cái tia tự, đoán không ra phượng tức ý tứ, ngươi nói ký vương phủ cùng lánh kiểu có quan hệ. Phượng tức lại lắc đầu, nàng ở nguyệt tự cùng kiểu tự chi gian viết một cái tương đương. Đây mới là nàng muốn biểu đạt ý tứ. Tôn Liên Khê chỉ cảm thấy mọi thanh âm đều im lặng, tiếng tim đập vô hạn mở rộng, nàng cứng họng, hai tròng mắt trợn trừng, ngươi ở khai cái gì vui lùa, Tô Thiển Nguyệt sẽ là lãnh cửu. Phương tức thật mạnh gật đầu, nhất định là, nàng có thể chắc chắn. Nếu không phải, nàng vô pháp giải thích Tô Thiển Nguyệt đối chính mình hận ý, cái loại này hận sẽ làm người toàn thân lạnh leo, cái loại này hận sẽ làm người rơi vào vực sâu. Tôn Liên Khê hô hấp cũng trầm trọng lên. Loại này thời điểm Phượng Tức sắc thật sẽ không nói dỡn nhưng là Lãnh cửu là thật sự đã chết, nàng tận mắt nhìn thấy đến. Cũng chỉ có thể nói Tô Thiển Nguyệt cùng Lãnh cửu có lớn lao quan hệ, cho nên mới sẽ cho Phượng Tức sinh ra các nàng là cùng cá nhân ý tưởng. Ta sẽ điều tra. Tôn Liên khê ánh mắt nghiêm nghị, ngươi mấy ngày nay liền lưu tại trong cung đi, nhưng không cần bị sông băng thấy. Lần trước ở Tôn Phủ thấy ngươi, hắn liền đối với ngươi sinh ra sắc ý. Phượng Tức nhẹ nhàng gật đầu, nàng minh bạch. Bếch hà. Tôn Liên Khê hô một tiếng. Một tiếng. Bích Hà đi đến, kính cần nói, nương nương, có gì phân phó. Người đi mát lạnh cát, thu thập ra một gian nhà ở cấp phượng tức, nhớ kỹ ăn mặc chi phí cần thiết người tự mình đưa, không thể bị người phát hiện. Tôn Liên Khê cũng không nghĩ chạm băng xuyên biết, như vậy chính mình liền sẽ thất tín cùng hắn. Bích Hà gật đầu, nô tỳ minh bạch. Phượng tức đi theo Bích Hà rời đi, Tôn Liên Khê lại như là bị người rút đi sức lực giống nhau, sủi lơ trên giường. Sẽ là nàng sao? Nàng thật sự đã trở lại sao? Tôn Liên Khê không yên tâm, nàng hít sâu một hơi, quyết định cấp Tôn Cẩn Lam tu thư một phòng, làm hắn tự mình phái người đi điều tra một chút Tô Thiền Nguyệt. Tôn Phủ Bế quan nhiều ngày Tôn Cẩn Lam nhận được Tôn Liên Khê mật tin có chút kinh ngạc, bởi vì Tôn Liên Khê vẫn luôn làm hắn không cần ra cửa đi lại, hắn mấy ngày nay liền ở trong Phủ an tâm dưỡng thương. Nhìn giấy viết thư thượng nội dung, hắn đầu ngón tay run rẩy, như mày, Tô Thiền Nguyệt cùng lánh cửu có quan hệ. Hắn có chút hồ đồ. Lãnh cửu rõ ràng đã chết, bị bọn họ sống sờ sờ cha tấn đã chết. Đến nỗi tô thiền nguyệt, từ nhỏ dưỡng ở sân giã, nàng cùng lãnh cửu sẽ nhận thức sao. Thịnh phàm bưng đồ ăn đi vào nhà ở, hắn xem tôn cẩn làm có chút thất thần, thấp giọng nói, thiếu chủ, ngươi không sao chứ. Tôn cẩn làm phục hồi tinh thần lại, hắn nhàn nhạt lắc đầu, ta không có việc gì. Hắn nâng lên chính mình tay, ở hấm đông dương quang hạ, hắn ra thịt cơ hồ trong suốt, tuy rằng hắn trong cơ thể độc tố đều bị thanh trừ chính là người lại chỉ còn lại có da bọc xương. phái người nhìn thẳng ký vương phủ, chỉ cần tô thiển nguyệt gia phủ, liền phái người tới cho ta biết. tôn cẩn lam biết tôn liên khê trong lòng bất an, hắn muội muội giúp chính mình như thế nhiều, hắn cũng không thể nhìn nàng cả ngày lo lắng đề phòng. đúng vậy thịnh phàm buông trong tay đồ ăn đi ra ngoài, Rơi đi nhà ở, thịnh phàm ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn lướt qua nửa sửng môn, xoay người lại lần nữa đi xa. lúc này ký vương phủ, phong diễn không thể lại lưu lại nơi này. Lãnh Cửu thân sắc cú ám, tuy rằng phong diễn lưu lại nơi này nàng có thể phương tiện chiếu cố, chính là vạn nhất chạm băng xuyên phái người tới Lục Soát phủ phát hiện mất, đến lúc đó cấp ký Vương phủ khấu thượng một cái chứa chấp khâm phạm của triều đình tội danh, bọn họ không đảm đương nổi. Thiên Mai Sơn trang đã bị thiêu hủy, kinh thành trung không có thích hợp địa phương. Trạm Ký Bắc đứng lặng ở mật thất cửa, ánh mắt thâm thúy nhìn có chút nôn nóng Lãnh Cửu. Đúng vậy. Lãnh Cửu cũng lần cảm bất đắc dĩ, có loại thật mạnh cảm giác vô lực. Ta tới để cử một chỗ. Trạm ký bắc đi vào vài bước, hắn lưu ly sắc con người gần như trong suốt, hình bộ đại lão. Lãnh cửu thân sắc châm xuống, hình bộ. Trạm ký bắc hơi hơi gật đầu, hiện tại hình bộ đều bị chúng ta khống chế, trạm băng xuyên nhanh bút cũng đều bị chúng ta loại bỏ, canh chừng diễn dấu ở nơi đó, sẽ không có người phát hiện, hơn nữa cố hải kiểu sẽ chiếu cố hảo hắn. Lãnh cửu đầu ngón tay hơi lạnh, hình bộ xác thật là một cái hảo nơi đi, chính là nơi đó đông lãnh hạ nhiệt. Đối không thể nói không thể động không hề phản ứng phong diễn tới nói, quá vất vả. Nhưng là không tiễn lộ tiên diễn, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn chạm ký bắc cùng ký vương phủ cho nàng trôn cùng. hít sâu một hơi, lãnh cửu trịnh trọng gật gật đầu, hảo đi, ta đáp ứng. ân ta tới an bài, đã có người theo dõi ký vương phủ, chúng ta liền không thể đem người đưa ra đi, khiến cho cố hải kiểu tới đón đi hắn. Chạm ký bắc phi thường cẩn thận, những người đó cũng nhất định nghĩ đến bọn họ sẽ rời đi phong diễn cho nên sẽ càng thêm nghiêm mật trông coi ký vương phủ. Hảo, lãnh cửu gật đầu, đấy mắt hiện lên một mặt thâm trầm, xem ra nàng muốn chuẩn bị một chút. chạm ký bắc ngưng lãnh cửu, nàng mặt nghiêng che một tầng ưu sầu, đó là hắn không thể gặp qua thần sắc, nàng có quá nhiều tình tố chưa từng ở hắn trước mặt triển lộ, chung quy bọn họ chi gian vẫn là cách thiên sơn vạn thủy, hắn rất muốn hiểu biết nàng, nhưng là nàng vô pháp mở rộng cửa lòng. lãnh cửu nói qua mỗi một câu hắn đều nhớ rõ, chính là cái loại này không chiếm được nàng tâm cảm giác làm hắn phi thường khó chịu. Qua một ngày, tướng Ngô Đồng nguyện truyền đến một tin tức, một cái hạ nhân cư nhiên trộm chạm ký Bắc binh phủ, may mắn bị Tinh tú phát hiện, người bị đánh đến chết khiếp, cuối cùng phái người đi thỉnh Cố Hải Kiều, làm hắn đem người mang đi. Cố Hải Kiều nhìn bị đánh đến huyết nhục mơ hồ hạ nhân, nhún nhún vai, ký vưng ra, ngươi xuống tay cũng quá độc ác, ai cần ngươi lo? Trạm ký Bắc hành Cố Hải Kiều liếc mắt một cái, hắn nếu là dám ở lãnh cựu trước mặt bại lộ cái gì, hắn nhất định sẽ thân thủ làm thịt hắn. Cố Hải Kiều ngượng ngùng cười, hắn thẳng nhiên cười, đều nói Ký Vương gia ôn nhuận như ngọc, như thế nào đối ta lệ khí loại này, thật sự là làm hạ quan ta sợ quá a. Một bên lãnh cửu đỡ chán, xem ra Cố Hải Kiều cùng quen biết người nói chuyện với nhau, vẫn luôn là như thế. Liên hắn này sợi mị kính, không biết người còn tưởng rằng hắn có đoạn tụ chi phích. Cố Hải Kiều nhìn ra lãnh cửu đấy mắt sinh ý, hắn tươi cười càng thêm sán lạ, Ký Vương phi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta cùng Ký Vương gia không có gì. Lãnh cửu lắc đầu nàng không thèm để ý, nhưng thật ra ký vương gia cùng bạch sở hắn, bọn họ mới là thân mật khăng khít. cố hải tiều ý có điều chỉ cười nhìn chạm ký bắc, nhìn hắn ăn mệt còn không thể nói ra bộ dáng, thật là quá buồn cười. chạm ký bắc nghiến răng, nghiêng đầu đối lãnh cửu nói, đừng nghe hắn nói bậy, ta cùng với bạch sở chỉ là bằng hữu. lãnh cửu biết bạch sở cùng chạm ký bắc quan hệ tâm đầu ý hợp, chính là bị cố hải tiều như thế vừa nói lại hoàn toàn thay đổi hương vị. chạm ký bắc hận không thể bóp chết cố hải tiều, làm hắn nói nhiều. Cố Hải kiểu biết đại sự không ổn, hắn lập tức lòng bàn chân mặt du chốn mất, "Ký Vương gia, Ký Vương phi, hình bộ việc vặt bận rộn, ta trước cáo tử." Nói xong, hắn nện bước nhanh hơn đi ra Ký Vương phủ, liền đầu cũng không dám hỏi. Lãnh Cửu nhìn Cố Hải kiểu như là bị miêu dọa phá lá gan chuột liền cảm thấy buồn cười, tốt xấu cũng là đường đường hình bộ thị lang. Trạm Ký bắt thấy nàng cười khẽ, thân sắc không rõ nhìn nhìn Cố Hải kiểu biến mất phương hướng, tâm tư trầm xuống, thực buồn cười sao? Ta đi một chuyến như ý đường. Cửa hải cuối năm gần, nàng như ý đường tới rồi bàn chướng nhật tử. Chạm ký bắt như thế nào cảm thấy nàng là muốn chạy trốn đi, hay là nàng tin cố hải kiều nói sao? Đáng chết cố hải kiều, chính mình nhất định phải lột hắn ra. Tô Thiển Nguyệt rời đi ký vương phủ tin tức truyền tới tôn cẩn lam trong hai hắn ánh mắt âm tả, lần này nàng đừng nghĩ chạy. ban xong chướng đã là chạm vạng, bên ngoài sắc trời tiệm trầm, lộ ra một mặt thê lương. Nhiễm tử ý chán đến chết ghé vào trên bàn, hai chân lắc tới lắc lui Chết nhan ca ca không ở, quá nhàm chán. Lãnh cửu mỉm cười, hắn ở cũng là cái hú nút, làm theo không thú vị. Nàng nhất hiểu biết chết nhan, không nói lời nào thời điểm, có thể đem người buồn chết. Đúng vậy, điểm này nhưng thật ra không bằng hạt sen thú vị, hắn dịu dít nói thượng một ngày đều không cảm thấy mệt. Nhiệm tử y ghi nhớ tới hạt sen, khoe miệng dơ lên một mặt vui sướng mỉm cười. Lãnh cửu ánh mắt nhàn nhạt, này tiểu nha đầu rốt cuộc thích cái nào. chương 87 ngươi cư nhiên biết. Nhiễm tử y phát hiện chính mình vô tình bên trong tiết lộ phiền não, nàng gãi gãi đầu, rời đi đề tài, Tỷ tỷ, phải ở lại chỗ này ăn cơm sao. Lãnh cửu lắc đầu, không được, ta chạy về ký vương phủ, còn có 10 ngày chính là tân niên, ký vương phủ cũng có thật nhiều sự tình. Ta đây làm người đương ngươi. Nhiễm tử y chính là biết, vô luận là bạch sở vẫn là trạm ký bắc đều đem tô thiển nguyệt đương thành bảo bối, nàng cũng không dám hàm hồ. Lãnh cựu bất đắc dĩ, nàng như là yêu cầu bảo hộ người sao. Nàng rũ tay ở nhiễm Tử Y thì chán gõ một chút, xoay người xuống lầu, không cần đưa ta. Nhiễm Tử Y y dùng tay che lại cái chán, hướng về phía ngoài cửa hô, tỷ tỷ đi thông thả. Lãnh Cửu ra cửa, hướng ký vương phủ phương hướng đi đến, nàng khoác màu đỏ hỏa hồ áo lông cửu, phá lệ rõ ràng. Có chút nữ tử thậm chí ghé mắt, cực kỳ hâm mộ. Đi đến chỗ rẽ thời điểm, Lãnh Cửu ánh trăng ngắm tới rồi một cái khô gầy như sải bóng người ở đi theo chính mình, nàng môi đỏ hiện lên một mạt chấm biếm. Trong không khí phiêu tán nồng đậm dược hương cùng nhạt nhạt huyết tinh chi khí, làm nàng đoán được là ai. Nàng đỗng nhiên thay đổi bước chân hướng tới ngoài thành đi đến, mặc dù là muốn khai chiến, nàng cũng tuyệt đối không thể ở trong thành. Đi theo nàng phía sau Tôn Cẩn Lam cũng có điều phát hiện, xem ra nàng là phát hiện chính mình. Hai người một trước một sau ra kinh thành, một đường đi vào ngoài thành ven Hồ. Lãnh Cựu dừng lại bước chân, đột nhiên xoay người, cười lạnh, "Tôn đại nhân, sở ngày không thấy, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng đáng khinh." không biết ngươi đi theo ta là vì chuyện gì. Tôn Cẩn Lam từ một viên cây đa lớn sau lắc mình xuất hiện, hắn khô gầy, lạnh băng, một đôi màu nâu con ngươi dường như liệp báo giống nhau sắc bén. Tô Thiền Nguyệt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, làm ta nữ nhân như thế nào. Tôn Cẩn Lam lại lần nữa Tô Thiền Nguyệt, hắn thật sâu bị nàng dung mạo chiêm phục, nàng thực mỹ, quyến rũ mà thánh lãnh, như yêu nghiệt như trích tiên. Tôn đại nhân thỉnh xưng hô ta ký vương phi. Lãnh cựu sắc mặt hiện lên một mặt không vui. Tôn Cẩn Lam thật là tùy tiện. Không thử, ta chính là muốn giết ngươi. Tôn Cẩn Lam tả tứ nhìn Tô Thiền Nguyệt, đối nàng tư sắc càng thêm tham lam, hắn rất muốn có được nữ nhân này. Trạm ký bác cái kia nửa chết nửa sống nam nhân thật là hảo phúc khí. Này đáng tiếc, Tô Thiền Nguyệt thể chất đặc thù, chạm ký bác hàng phục không được. Không bằng thử xem. Lãnh cửu sắc mặt âm lánh, ngam đen con ngươi hiện lên một đạo hàn quang. Tôn Đại Nhân, biệt lai vô dạng từ ven hồ thượng một con thuyền tinh xảo thuyền hoa thượng truyền đến chạm ký bắc thanh lãnh mà trầm thấp thanh âm hắn cao ngạo thanh lãnh thân ảnh lợi cho đầu thuyền lãnh băng hiệp mắt đạm mạc nhìn tôn Cẩn lam tôn Cẩn lam đối chạm ký bắc lòng còn sợ hãi sự tình lần trước rõ ràng trước mắt hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chạm ký bắc nện bước từ từ đi xuống thuyền hoa hắn đi vào lãnh cửu bên người duỗi tay ôm nàng đến trong lòng ngực, lãnh hay không lãnh cửu muốn tránh thoát ai chính là chạm ký bắc lại dùng 10 phần sức lực khống chế được nàng kinh ngạc rất nhiều, lãnh cửu ôm mâu nhiễm nghi hoặc nhìn về phía chạm ký bắc, hắn hoàn toàn không giống lâu bệnh người, ngươi căn bản là không có chúng độc. tôn cẩn lam đồng tử giảo hận ý, bọn họ đều bị chạm ký bắc lửa. tôn đại nhân, cái gì chúng độc, ta là bị bệnh. chạm ký bắc thần sắc căm lãnh, hắn mảnh khảnh ngón tay sờ sờ chính mình tái nhợt khủng bố thần sắc có bệnh, trầm nhiên nói, tôn đại nhân cũng không nên nói lung tung. ngươi cho rằng chạm băng xuyên sẽ tin sao? tôn cẩn lam cười lạnh, chạm băng xuyên đã sớm đối chạm ký bắc sinh nghi lúc này đây không có khả năng lưu hắn tôn đại nhân ta nghe nói gần nhất bách lý sơn trang đang ở rất nhiều đúc binh khí chuyện này hoàng huynh biết không người trước chạm ký bắc như cũ xưng hô chạm băng xuyên vì hoàng huynh không lưu nửa phần sơ hở cấp địch nhân hắn khoan thai cười nghiêng đầu đối trong lòng ngực lãnh cửu lộ ra một mạt ôn nhu ý cười lãnh cửu đẩy ra chạm ký bắc quá mức Ngươi, cư nhiên biết tôn cẩn lam màu nâu trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc hắn đã phi thường cẩn thận lại vẫn là bị Trạm Ký Bắc phát hiện, cho nên hắn ở uy hiếp chính mình sao? Trên đời không có không ra phong tưởng, nếu là hoàng huynh đã biết, ta cũng sẽ không hỏi đến. Trạm Ký Bắc nhàn nhạt cười, màu đen con ngươi lộ ra một mặt yêu dã sáng giỏi. Tôn Cẩn Lam khẽ cắn môi, đừng cho là ta sẽ chịu ngươi uy hiếp. Hoàng huynh đang nghi, nhất không thích có người sau lưng dở trò. Trạm Ký Bắc hiệp mắt nửa mị, ngươi là quốc cứu, ngầm lại mưu đồ bí mật tạo phản, ngươi muội muội còn ở trong cung, ngươi sẽ không sợ hoàng huynh một cái không vui liền hắn cố ý không nói nếu người ăn uống tôn cẩn lam liền biết trạm ký bắc dám đối với chính mình vận dụng nội lực liền bởi vì có hoàn toàn nắm chắc làm hắn không dám cùng trạm băng xuyên nói rõ khó trách lúc trước trạm băng xuyên đối hắn như thế phòng bị trạm ký bắc ngươi đừng đắc ý tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không khinh tha các ngươi tôn cẩn lam sâu thẳm con ngươi nhìn thoáng qua tô thiền nguyện đối nàng tình cảm cũng rất là phức tạp cũng mặc kệ như thế nào hắn đều phải được đến nàng không đơn giản là bởi vì thích Cũng là vì năm sau võ lâm thịnh hội. Tôn Cẩn Lam phất tay háo bỏ đi. Ngươi đi xa, lãnh cửu ô ngô hoành liếc mắt một cái chạm ký bắc, ký vương già ngươi sẽ không đem ta nói trở thành gió thoảng bên thai đi. Chạm ký bắc Tuấn Dung vô tội, cái gì lời nói? Ta nói rồi chúng ta quan hệ chỉ là hợp tác quan hệ. Lãnh cửu thần sắc mang theo cảnh cáo, hắn không cần quá phận. Chạm ký bắc tươi cười thanh thiển, nếu là hợp tác quan hệ, ngươi cũng muốn phối hợp ta một chút. Tổng không thể làm người ta nói ký vương cùng ký vương phi mạo hợp mà thần ly. lãnh cửu ngón tay siết chặt, chạm ký bắt cái này yêu nghiệt, hán quá sẽ lợi dụng sơ hở. Hảo, ta đã biết. lãnh cửu thần sắc lạnh băng, nàng ta liếc mắt một cái thuyền hoa, nghe thấy bên trong có thanh âm, nếu ngươi còn có khách nhân, ta liền không quấy rời. Nói xong, nàng xoay người liền đi. Từ từ, chạm ký bắt từ phía sau bắt lấy tay nàng, nhẹ giọng nói, thuyền hoa là mộ phi giật cùng chat xa chi, ngươi không cần nghĩ nhiều Lãnh Cửu ngưng Mi, ngươi không cần cùng ta giải thích. Hiện tại không giải thích, ta sợ về sau ngươi sẽ so đo. Trạm Ký Bắc có chút lo lắng nhìn nàng. Yêu nhìn nàng. Lãnh Cửu cười nhạo, thật là không thể hiểu được. Ngươi giải thích qua, ta cũng tin, có thể đi rồi sao? Nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn đứng ở băng thiên tuyết địa. Ta tùy ngươi cùng nhau trở về. Trạm Ký Bắc không yên tâm nàng, hắn bàn tay ấm áp đem độ ấm truyền lại cấp Lãnh Cửu. Lãnh Cửu muốn cự cử tuyệt hắn độ truyền chân khí chính là chạm ký bắc nội lực bá đạo nàng căn bản ngăn không được dần dần nàng tay chân lạnh lẽo được đến hòa hoãn không hề như vậy lạnh lãnh cửu suy nghĩ sâu xa chạm ký bắc vì sao phải như thế làm cần thiết đối nàng như thế hảo sao trên đường trở về trong xe ngựa an tĩnh đến như là không có một bóng người chạm ký bắc hiếp con ngươi không rên một tiếng người không trúng độc. thật lâu sau lãnh cửu đánh vỡ trong xe ngựa yên tĩnh chạm ký bắc có thể tránh thoát chạm băng xuyên độc hại nàng nhưng thật ra có chút giật mình Hắn nếu là không có chúng độc, này tái nhật khủng bố thần sắc có bệnh lại là như thế tạo thành. Ta là thật sự trúng độc, bất quá sau lại giải độc, nhưng là độc tính quá sâu, thân thể yêu cầu thời gian tới hòa hoãn. Trạm ký Bắc thần sắc sâu kín, hắn lại hận không thể cắn dứt chính mình đầu lưỡi, lại cho chính mình đào một cái hố. Lãnh Cửu gật gật đầu, này cũng nói được thông. Bất quá trạm ký Bắc gần nhận 5 năm, này 5 năm tới hắn nhất định thừa nhận rồi rất nhiều đồ vật, tích lũy đầy đủ, hắn sẽ dùng cái gì biện pháp đoạt được này ra Sơn. Nàng thật là tò mò. Rơi vào cửa ải cuối năm, kinh thành trung cũng có vui mừng hương vị. Dựa theo phía trước dự tính, Triết Nhan cũng nên đã trở lại. Làm nàng tâm thần không yên chính là Triết Nhan không đúng hạn trở về, Bạch Sở cư nhiên đưa tới tin tức, hắn năm nay cũng không ở kinh thành ăn Tết, Diêm Thi Điện sự tình rất nhiều, hắn vội cũng là hẳn là. Năm nay cũng không biết là xảy ra chuyện gì, vẫn luôn không chịu thần phục Đại Trình quốc lâu lan quốc cư nhiên phái sứ đoàn tới chơi. Đoạn Tam Nương từ bên ngoài tiến vào, Nàng trong tay cầm một trường tờ giấy đưa cho lãnh cửu. Lãnh cửu tiếp nhận, đây là diêm thi điện gửi đi cấp các phân đàn tin tức. Lâu lan quốc. Không biết vì sao, lãnh cửu trong lòng có loại dự cảm bất hảo, lâu lan sứ đoàn, ý của tuy ông không phải ở rượu đi. Tam nương, Bắc mạc bên kia có hay không cái gì tin tức. Lãnh cửu vô pháp cùng Bắc mạc bên kia lấy được liên hệ, nhưng là diêm thi điện ở Bắc mạc cũng có chút thế lực, có lẽ có thể tìm hiểu đến cái gì. Đoạn tam nương biết nàng là lo lắng chết nhan, an ủi nói. Tin tức nhưng thật ra không có, bất quá chết nhan có lẽ có một số việc trì hoãn, hắn võ nghệ cao cường người bình thường không phải đối thủ của hắn, hắn không có việc gì. lãnh cửu hơi hơi gật đầu, đoạn tam nương nói được cũng có đạo lý. Nàng mỏng lệnh thở dài, chỉ mong chết nhan thật sự không có việc gì. Bạch sở ý tứ là làm chúng ta lưu ý cái này sứ đoàn, xem bọn hắn mục đích là cái gì. lãnh cửu đem tờ giấy thu hồi, nàng biết bạch sở bắn khoăn. Lâu lan cũng là cường quốc. Vạn nhất trạm thiên hà hoặc là trạm băng xuyên cố ý mượn sức, đối bọn họ tới nói đều không phải chuyện tốt. Ta sẽ phái người nhìn thẳng. Đoạn tam nương nói. lãnh cửu ánh mắt sâu xa, chỉ mong cái này xứ đoạn sẽ không ở kinh thành nhất lên cái gì sóng gió liên hảo. Hoàng cung, thái cực điện. Trạm băng xuyên méo trong tay tấu trương, thần sắc ngưng trọng. Lâu lan, bọn họ là vì phong diễn mà đến sao. Vệ binh dịch, ngươi lập tức làm người đem ngoài cung hành cung chuẩn bị tốt. Lần này nên đón Lâu Lan Sứ đoàn nhiệm vụ giao cho Kỳ vương, người đi ký vương phủ một chuyến. Trạm băng xuyên có chút dùng trạm ký bắc thử Lâu Lan Sứ đoàn. Hắn muốn biết Lâu Lan những người này có thể hay không cùng trạm ký bắc liên hợp. Nếu là, hắn sẽ không chút do dự diệt trừ trạm ký bắc. Nô Tài hiểu rõ. Vệ bình dịch đi theo trạm băng xuyên bên người nhiều năm, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Vì nên đón Lâu Lan Sứ đoàn, kinh thành bá tánh đều vui mừng lên, đã nhiều năm không thành có như thế đại việc trọng đại. Trạm Ký Bắc nắm trong tay thánh chỉ, khoanh tay mà đứng. Lãnh Cửu thần sắc thâm trầm, trạm băng xuyên cố ý thử ngươi, ta lo lắng Trạm Thiên Hà sẽ mượn sức Lâu Lan Sứ Đoàn, ham hại ngươi. Lâu Lan Sứ Đoàn đột nhiên muốn tới kinh thành triều bái, hơn nữa bọn họ rời đi Lâu Lan tin tức chúng ta căn bản không biết, bọn họ là ở nửa đường mới làm người đưa đến Tấu Trường, không cảm thấy rất kỳ quái sao? Trạm Ký Bắc tái nhợt ngọc diện nhiễm có hiểu, đen nhánh hiệp mắt lóe lưu ly li sáng giỏi. Lãnh Cửu tâm tư hơi trầm xuống, Liên bạch sở cũng bất quá là trước một ngày được đến tin tức, xem ra cái này xứ đoàn phi thường thần bí. Ngươi là nói, bọn họ buồn không tính toán tới kinh thành, là đã xảy ra cái gì làm cho bọn họ thay đổi chú ý. lãnh cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, phong diễn tra ruột là lâu lan quốc bộ lạc tộc trưởng, hay là cùng phong diễn có quan hệ. Chạm ký bắt chậm rãi quay đầu, xem nàng thần sắc lương trọng, cũng phỏng đoán vài phần, phong diễn một đầu làm phát, vừa thấy chính là ngoại tộc người, lâu lan người trong nước nhiều vì làm phát cùng tím phát. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Lãnh cửu phía sau lưng sinh lạnh, bọn họ quả nhiên là vì phong diễn. Nàng là sẽ không làm bất luận kẻ nào mang đi phong diễn. Ngươi ngày mai nên đón sứ đoàn, ta tùy ngươi cùng nhau. Nàng tưởng tiên kiến thấy những người này lại làm tính toán. Phồn hoa kinh thành, môi đến tân niên ngày này, san sát nối tiếp nhau nhà cửa cửa hàng trước cửa treo màu đỏ đèn lồng, nơi nơi tràn ngập vui mừng hương vị. Một ngày này, lãnh cửu sắc trời hơi lượng liền tỉnh, ở xuân Cẩm thu thư hầu hạ trùng. Nàng thay màu đỏ nhạt cung trang, thêu chỉ vàng tường vi hoa văn phết đất váy dài, tiểu diễm đẹp đẽ quý giá, áo khoác cùng sắc hệ tay áo rộng áo dài, màu đỏ thâm đường viền, thêu tinh xảo bạch ngọc lan hoa hoa văn, đen nhánh búi tóc thượng nghiêng cắm một chi kim trâm, xa xa kéo kéo, đẹp đẽ quý giá bất người. Nàng cũng không thích loại này rườm rà trang điểm, nhưng hôm nay nên đón ngoại quốc đặc phái viên, nàng không thể không như vậy, bằng không có phân. Trạm ký bác ở trong sân chờ một lát, chờ nàng ra tới thời điểm. Bình tĩnh như nước thâm mắt nổi lên điểm điểm gợn sóng. Nàng tựa như một bức công bút họa phát hỏa mỹ nhân, thước tha nhiều vẻ, điển nhã dịu dàng, đại khí thanh niên. lãnh cửu là tuyệt sắc, nùng trang đạm mạt tổng thích hợp, nàng hiện tại chính là một đoá diễm lệ phú quý mâu đơn, chính là rút đi rừng giả, nàng chính là không cốc Lan. Không đi sao? lãnh cửu thanh thanh lánh lanh thanh âm từ một bên chuyển đến, nàng quay đầu nhìn chạm ký Bắc, hắn xảy ra chuyện gì? Chạm ký Bắc vì... Trạm ký bắc vì chính mình thất thần lộ ra một mặt yêu nhã cười, cất bước đuổi theo nàng, này liền đi. Bên trong xe ngựa, chạm ký bắc đơn giản hướng nàng tự thuật một chút này chỉ lâu lan sứ đoàn. Lần này xuất lĩnh lâu lan sứ đoàn đi vào đại trinh quốc người, là ở lâu lan tố có manh tướng sĩ chi xương An Quy Bích Thành, trừ bỏ tiếng cống lăng là tơ lụa, còn có hương diệm mỹ nhân, có thể nói thành ý mười phần. Nghe được An Quy Bích Thành tên, lãnh cửu giữa mày hơi cho, An về ở lâu lan chính là quý tộc chi họ Nàng chưa từng hỏi qua phong diễn dòng họ, không biết hắn cùng ăn về nhất tộc nhưng có liên hệ. Chẳng qua những người này quá thân bí, lạng yên không một tiếng động đi vào Đại Chính Quốc, rồi sau đó lại đột nhiên lấy lâu lan sứ đoàn danh nghĩa đi trước Kinh Thành, quỷ dị phi thường. Trạm ký bắt thâm mắt ưu ám, bọn họ có lẽ ngay từ đầu liền tính toán tới Kinh Thành, nhưng là không có Kinh Thành kiểm tra nghiêm ngặt, nhất định sẽ có người phát hiện bọn họ thân phận, cho nên bọn họ mới có thể nương tân niên thượng cống danh nghĩa tới Kinh Thành. Lênh cửu gật đầu. Trạm ký Bắc phân tích không phải không có lý, nhưng là bọn họ mục đích ở đâu, thượng không rõ ràng lắm, vẫn là muốn cẩn thận một ít. Cửa thành ngoại, đi cùng Trạm ký Bắc cùng nên đón lâu lan sứ đoàn còn có mấy chục vị quan viên, bọn họ người mặc màu đỏ triều phục, đầu đội quan mũ, cung cung kính kính ở cửa thành ngoại trạm thành hai bài, xin mời. Trạm ký Bắc thản nhiên từ trong xe ngựa đi xuống, hắn tuy rằng thần sắc có bệnh cùng bố, nhưng thanh quý chi khí không giảm, xanh thảm sắc trưởng bảo thượng theo bốn chào mãng văn, bên ngoài lông cao áo khoác Gia lông nu lượng người mà, cả người đoan đến là cao quý như ngọc, thanh lãnh như nước, lại không mất đế vương khanh tướng khí phách. bái kiến ký vương. bọn quan viên túi người hạ bái, tuy có chút không tình nguyện, nhưng hắn dù sao cũng là vương gia. trạm ký bắc lười đến đi so đo, hắn thần sắc xa xưa mà thâm trầm, nơi xa lưng núi ngâm đen, cây cối tiêu điều, chặt cây loang lổ, khôn kể vào đông giả dích tịch mịch. giờ phút này còn không đem lâu lan sứ đoàn đội ngũ. lãnh cửu an tịnh đứng ở trạm ký bắc bên cạnh người. Nàng tuy trầm mặc lại không dung bỏ qua. Nàng một thân đẹp đẽ quý giá cung trang, lộ ra nhiếp nhân tâm phách mỹ. Lại đợi giây lát, một cái quan viên hưng phân nói, "Xem, kia giống như chính là Lâu Lan đặc phái viên đội ngũ." Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại, quả nhiên nơi xa có một đội số lượng không ít nhân mã ở dần dần tới gần. Lãnh Cửu tâm tư trầm xuống, chi đội ngũ này ít nói cũng có 50 nhiều người, muốn giấu người thay mắt tiến vào kinh thành xác thật rất khó. Lâu Lan quốc phái ra như thế nhiều người tới đại trinh quốc, Rốt cuộc mục đích ở đâu đâu? Đội ngũ tiến dần, dẫn đầu người là một vị cười ở tuấn mã thượng bạch tí y Tướng quân, hắn người mặc màu bạc cao giáp, nâu thấm tóc dài chất thành đuôi ngựa, anh tuấn mà tiêu sái. Hắn chính là An Quy Bích Thành. Không có trong tưởng tượng cường tráng cường tráng, mà là gầy, nhưng rắn chắc trung lộ ra cường mà hữu lực cảm giác. Đội ngũ càng ngày càng gần, mặt sau nhân mã cũng xem đến càng thêm rõ ràng một ít. 15 chiếc xe ngựa thu hoạch lớn lăng la tơ lụa, mặt sau hai chiếc hương ngựa cái xe hẳn là chính là tiến cống mỹ nhân. An Quy Bích thành nhảy xuống tuấn mã, hắn nện bước vững vàng đi vào trạm ký bắc trước mặt, cùng quyền ký vương điện hạ. An về tướng quân không cần đa lễ, các ngươi tàu xe mệt nhọc, đi trước hành cung hơi làm nghỉ ngơi đi. Trạm vạn tùy ta cùng nhau vào cung, tham gia trong cung thịnh yến. Trạm ký bắc tao nhã có lễ nói, hắn mắt phượng hoa hoa, đạm mạc mà xa cách, lễ nghĩa chu toàn làm người chọn không ra thật xấu. An Quy Bích thành hơi hơi gật đầu, cười khẽ, đa tạ ký vương điện hạ. Trạm ký bắc nghiêng người nhường ra một bước. An về tướng quân, thỉnh. An quy bích thành gật đầu, hắn đối đội ngũ đằng trước một vị áo lam nữ nhân phân phó nói, dễ tiên, tiếp tục đi tới, vào thành về sau, an phận một ít. Dễ tiên 40 có thừa, bởi vì lâu lan gió cắt khô giáo, nàng ra thịt không giống thiếu nữ như vậy tế hoạt, nhưng nàng thần thái cực kỳ sắc bén, an mặc lại lấy giản tiện là chủ, lộ ra anh tư tắp sảng. Đi vào cửa thành, trong thành bá cánh đường hẻm hoan nên, bọn họ đều rất tò mò này lâu lan người là bộ dáng gì. Lâu Lan quốc nhiều năm chưa từng chiều cống, Lâu Lan người cũng chê ít ở kinh thành lộ diện. Hôm nay may mắn thấy, cũng là chuyện may mắn một kiện. Bọn họ trụ vào đã sớm chuẩn bị tốt hành cung, hành cung để phòng nghiêm ngặt, có thể so với hoàng cung. Xuống ngựa sau, An Quy Bích thành đối chạm ký bác nói, ký vương điện hạ, không phải ta không yên tâm quý quốc tướng sĩ, ta hy vọng hành cung trong ngoài phòng giữ vẫn là giao cho chúng ta chính mình đi. Chạm ký bác khó xử cười, an về tướng quân, các ngươi là khách quý, không dám cho các ngươi tự mình phòng giữ. An Quy Bích thành thần sắc bất biến, ta biết được đại trinh quốc chính là lễ nghi trí bang, chẳng qua lần này tùy đoàn có hai gạ nữ tử, thân phận đặc thù, hơn nữa sinh hoạt tập tính cũng cùng đại trinh quốc không nghĩ thông, cho nên ta còn là hy vọng chúng ta tự mình phòng giữ. Trạm ký Bắc đồng tử sâu thẳm vài phần, hắn nhẹ nhàng nhật nhạt yêu nhã cười, vậy bên trong giao cho các người, bên ngoài vẫn là làm ta người tới phòng giữ đi, ta không cho bọn họ tiến sân. An Quy Bích thành thần sắc nhẹ nhàng cứng đờ, vô lực phản bác, hắn nếu là lại kiên trì. Sợ là gặp phải sự tới, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng, cũng thế, cứ như vậy. Trạm ký bắt mỉm cười, đa tạ an về tướng quân thông cảm, kia chúng ta trong cung thấy, ta còn muốn thấy hoàng thượng. Hảo! An quy bích thành cùng cùng quyền, xoay người mệnh lệnh nhân mãi nhanh chóng rỡ xuống đồ vật, nhập hành cung nghỉ ngơi, sau đó hơi làm chuẩn bị, trạm vạng chuẩn bị vào cung. Từ đầu đến cuối, lãnh cửu đều không có nói chuyện, nàng lẳng lặng quan sát đến, không buông tha một chút ít chi tiết. Từ đặc Phái viên đoàn trong xe ngựa đi xuống hai gã mỹ nhân, các nàng phân biệt dùng lam sa cùng phân sa che mặt, giá lạnh vào đông, các nàng đầu đội đỉnh nhọn cao mũ, mũ vây thượng cắm ba cái màu lam lông chim, trên người xuyên cập đầu gối trường bào, bên trong ăn mặc quần thụng, trên chân là kỳ da giày ủng, lộ ra thần bí mị hoặc. Trong đó lam sa nữ tử phát hiện có người ở đánh giá các nàng, nàng nghiêng đầu thấy là ký vương phi, thấp thỏm lo âu gục đầu xuống, sau đó tùy tùy tỷ nữ đi vào hành cung. Lãnh Ngưng hồng khẽ miệng hơi hơi một câu: Đôi mắt sáng xinh đẹp, nàng rõ ràng nhìn thấy kia lam sa nữ tử đáy mắt lạnh lẽo, mà lam sa nữ tử lại ra vẻ hoàng sợ, những người này thật thật là cổ quái. Nàng đối những người này rất là tò mò, nghĩ trạng vạng những người này cũng sẽ vào cung, đến lúc đó lại hảo hảo thử một phen, cũng không vội với nhất thời. Khi rời đi hành cung, chạm ký bắt cùng lãnh cửu vào cung phục mệnh. Chẳng qua mới tiến cung môn, lãnh cửu đã bị tô tình xương bên người lộ nhi, thỉnh đi. Một mình ta đi thái cực điện. Ngươi chú ý an toàn. Trạm ký bác thần sắc ôn nhiên, không giống đối người khác như vậy lạnh băng, hắn ôn nhu cười, một bên lộ nhi nhìn thấy tâm thế nhưng cũng lậu nhảy vài phần. Lãnh cửu ánh mắt từ từ, nàng thoáng nhìn lộ nhi thủy trong mắt mê ly chi sắc, bất đắc di gật đầu, bị bệnh cũng là một bộ yêu nghiệt tướng. Nàng tùy lộ nhi đi vũ thương cung, trạm ký bác còn lại là độc thân đi trước thái cực điện. Vũ thương cung cũng không xa hoa, so với khôn ninh cung kém cỏi rất nhiều, hết thể thường thường không hề xuất sát chỗ. Xem ra Tô Tình Sương tuy rằng sớm nhất phong phi, nhìn như một bước lên trời, nhưng vào cung lúc sau, ân sủng chạy giảm, không giống phía trước phong cảnh. Lướt qua tầng tầng màn, chỗ sâu trong nội điện trung, Tô Tình Sương một thân chỉ bạc bạch văn hạnh hoa váy dài, giảo mặt lược thi phân trang, lộ ra một chút bệnh sắc Nương nương, ký vương phi tới. Lộ nhi nhẹ giọng nói. Tô Tình Sương mắt hạnh hơi mở, đương nàng nhìn đến trước mặt quần áo ngăn nắp lượng lệ, tuyệt đại phong hoa Tô Thiển nguyệt khi Thơm trầm vẩn đục đáy mắt hiện lên cực kỳ hâm mộ không cần nói cũng biết. Nàng đột nhiên đứng dậy, tái nhật môi lúc đóng lúc mở, giật mình không thôi. Vì sao Tô Thiển Nguyệt có thể qua đến như thế phong cảnh, mà nàng lại như thế nghèo túng? Này hết thể đều là biểu hiện giả dối, chạm ký bắc bệnh nặng, Tô Thiển Nguyệt như thế trang điểm chính mình, cũng là vì che giấu đáy lòng đau thương cùng cô đơn. Sương Phi nương nương tìm ta chuyện gì? Lãnh cửu bình tĩnh như nước con ngươi nhiễm thanh thiển ý cười, không thân mật, lộ ra xa cách. Tô tỉnh xương hơi hơi cứng họng, nàng cho rằng Tô Thiển Nguyệt sẽ sưng hô nàng tỷ tỷ, như vậy chính mình cũng có thể mượn đề tài làm nàng giúp chính mình, nhưng là nàng cũng không có. Ai huyền khuôn mặt hiện lên mấy phần thê lương, nàng nhẹ giọng nói, người ta là thân tỷ muội, hà tất như thế mới lạ, vũ thương cung không có người ngoài, người cùng trong nhà giống nhau gọi tỷ tỷ của ta liền có thể. Lãnh Cửu thản nhiên đạm cười, ôn nhuận như nước ô mâu gợn sóng bất kinh, xương phi nương nương khách khí, lại như thế nào nơi này cũng là hoàng cung. Ta sao dám đi quá giới hạn. Tô Tỉnh Xương bị đổ đến không nói chuyện nhưng tiếp, nàng trong lòng hơi hơi quằn đau, sắc mặt có trong nháy mắt tái nhợt, nàng hít sâu một hơi, hơi hơi trầm ngâm, ngũ muội muội, ngươi quá đến hạnh phúc sao? Xương Phi nương nương cảm thấy đâu? Lãnh Cửu mặt mày tinh tế, nhu nhiên đang cười, dịu dàng đoan trang. Rõ ràng không phải sắc bén ngữ khí, lại làm nàng tim như bị đau cắt. Tô Tỉnh Xương khôn kể sắc mặt xấu hổ cùng không cam lòng, nàng có trong nháy mắt suy nghĩ nếu là chính mình gả cho chạm ký bắc sẽ là như thế nào như vậy trước mắt phong cảnh vô hạn ký vương phi có thể hay không chính là chính mình ta hiểu được tô tình sương trong mắt có một tia hồi ý hơi túng nước qua nàng mặt mày thu liễm ngũ muội muội ta tìm ngươi tới là có việc nói với ngươi lãnh cửu vóc người đoan chính dù bận vẫn ung dung nhìn tô tình sương một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng tô tình sương nhấp nhấp môi nàng đối tô thiển nguyệt còn có chút hứa ban quan chính là muốn đêm nay thỉnh yến nàng không có lựa chọn nào khác ngũ muội muội, đêm nay thỉnh yến, ta yêu cầu ngươi giúp ta." Tô Tỉnh Sương đệ một cái ánh mắt cấp Lộ Nhi, làm nàng đi bên ngoài nhìn chằm chằm. Lộ Nhi rời đi sau, trên mặt nàng lộ ra một mặt đau thương, gần nhất Giang Tư Vũ quá phận, nơi trốn áp chế ta, ta đã là hảo chút thời gian chưa từng nhìn thấy hoàng thượng. Lãnh Cửu Thần sắc u nhiên, "Sương phi nương nương nói đùa, ta nào có cái kia năng lực giúp ngươi." "Không, ngươi nhất định có biện pháp." Tô Tỉnh Sương cảm xúc có chút kích động, mắt hạnh chứa đầy nước mắt có tùy thời vỡ đê nguy hiểm, ta lại không phải phật tổ, cũng sẽ không pháp thuật, như thế nào giúp ngươi? lãnh cửu cảm thấy buồn cười, lúc này đây tô tình sương thật là tìm lầm người, nàng mặt mày nhàn nhạt, nhạt, thần sắc mang theo cự tuyệt chi ý, Thường một lần ngươi liền giúp ta trở thành sương phi, lúc này đây ngươi cũng có thể. tô tình sương đấy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, cùng lắm thì chúng ta lại đến một lần. lãnh cửu lánh mắt hơi hơi vén lên, nguy hiểm nhìn chầm chầm có chút điên khùng tô tình sương, sương phi nương nương đây là điên rồi. Cái gì gọi là lại đến một lần. Tô Tỉnh Xương cũng ý thức được tự mình nói sai, như thứ hoàng thượng chính là tội lớn, nàng tái nhợt trên mặt bài trừ một mặt miễn cương ý cười, là ta nói sai rồi, chính là ta cũng là không có cách nào. Lãnh Cửu mạn bất tận tâm dùng tay gom lại trên cổ tay kim vòng, buông tay áo, đứng dậy muốn đi, ngươi không có cách nào, ta cũng không có. Hào muội muội, cầu xin ngươi, giúp ta lúc này đây đi. Tô Tỉnh Xương đột nhiên quỳ xuống, mảnh khảnh tay gắt gao túm nàng vào áo, không cho nàng đi. Hoa Lê dính hạt mưa khuôn mặt lũ sầu, nhìn thấy mà Thương. Sương Phi nương nương có này phân khí lực, không bằng trực tiếp đi tìm hoàng thượng. Lãnh Cửu đối Tô Tình Sương dây dưa có chút phiền chán. "Ngũ muội muội, ta có thể đổi một tin tức cho ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào?" Tô Tình Sương đem sở hữu lợi thế đều đánh cuộc tới rồi trên người nàng, chỉ cần ở đêm nay nhất minh kinh nhân, nàng một lần nữa đạt được hoàng thượng sủng ái, bất luận cái gì trả giá liền đáng giá. "Ngươi thân cư thâm cung, có thể có cái gì tin tức?" Lãnh cửu thần sắc không kiên nhẫn. Tô tỉnh sương thật sâu một hút, mặt mày mỏng lạnh, hoàng hậu có thai, rồi lại không chuẩn người khác nói cho hoàng thượng, ngươi cảm thấy tin tức này là tốt là xấu. Lãnh cửu thần sắc hơi hơi vừa động, nàng trên cao nhìn xuống liếc tô tỉnh sương, thâm mắt đen tối không rõ, gạt ta cần phải trả giá đại giới. Lộ nhi, tô tỉnh sương đối với bên ngoài hét lớn một tiếng. Lộ nhi vội không ngừng chạy tiến vào. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy từ trước đến nay cao quý kiêu ngạo Tô Tỉnh Sương cư nhiên cấp Tô Thiển Nguyệt quý xuống, nàng sợ tới mức cũng quỳ xuống, túi đầu, nô tỳ ở. đem lần trước ngươi nhìn lén sự tình nói cho cấp ký vương phi. Tô tình Sương cũng không nghĩ hèn mọn uốn gối, nhưng là Tô Thiển Nguyệt là nàng duy nhất hy vọng. Là lộ nhi thoáng ngừng đầu, thấp giọng nói, ngày hôm trước nô tỳ đi Thái Y ở viện lấy dược, đụng phải hoàng hậu bên người Bích Hà, nàng trộm từ lục Thái Y trong tay cầm dược, khởi điểm ta cũng nghĩ nhiều đi tìm mặt khác thái y cầm dược liền đi nô tỳ cùng bích hà một trước một sau ra thái y y viện không nghĩ tới từ bích hà trong tay gói thuốc rơi xuống vài miếng dược thảo nô tỳ liền nhặt lên lúc này mới phát hiện là tía tô cùng cây thạch xương bù người hiểu dược lãnh cửu liếc xéo lộ nhi nàng nhưng thật ra coi thường nhưng thật ra coi thường cái này không nói một lời tí nữ lộ nhi du mắt gật đầu nô tỳ trong nhà chính là loại thảo dược đối này có chút hiểu biết muội muội tiếu tô cùng cây thạch xương bù thông dụng này còn không phải là thuyết minh tôn liên khê có thai thả cùng với hoạt thai chi hướng sao? tô tỉnh xương ai huyền khóc lóc kể lể gần nhất mấy ngày nàng luôn là làm ta đi khôn ninh cung bồi nàng ta lo lắng một cái không lưu ý đã bị nàng cấp hại lãnh cửu lãnh mị mắt đen hơi hơi nhíu lại cho nên ngươi chăng bệnh? tô tỉnh xương nao nao lắc đầu không ta là thật đến nhiễm phong hàn đơn giản không nghiêm trọng tiếu tô cùng cây thạch xương bù phối hợp cũng có thể là bởi vì tỷ vị không kiện tôn liên khê nếu là thật đến có thai Không có khả năng kiểm chế trụ không nói cho chạm băng xuyên. Trừ phi nàng tựa như tô tình xương theo như lời, muốn lợi dụng này một thai diệt trừ cái gì người, hoặc là nàng căn bản không có mang thai, nàng cố ý làm bích hà lộ ra sơ hở, làm người phát hiện. Có người nếu là vì thảo công liền sẽ đi chạm băng xuyên nơi đó báo tin vui, chờ chạm băng xuyên hỏi, nàng sẽ làm rõ chân tướng nói chính mình không có, đến lúc đó cái này báo tin vui người liền sẽ lấy bụng dạ khó lường vì từ, bị nàng diệt trừ. Rồi sau đó báo tin vui người sau lưng người cũng sẽ bị liên lụy. Binh Hà lộ ra sơ hở cấp lộ nhi, xem ra Tôn Liên Khê cái thứ nhất mục tiêu chính là Tô Tình Sương. Trong cung anh oanh nghiến, chỉ có Tô Tình Sương bị nàng trở thành địch nhân. Lãnh cửu Ô Mâu thật sâu, Tôn Liên Khê như thế sợ hãi Tô Tình Sương, ngược lại là làm nàng sinh ra muốn giúp Tô Tình Sương tâm tư. Chỉ cần Tô Tình Sương hảo hảo ở trong cung tồn tại, ngày ngày phân đến trạm băng xuyên một phần ân sủng, Tôn Liên Khê liền hàng đêm giống như ngân châm truy tâm. Đau đớn muốn chết. Cũng thế, ta giúp ngươi lần này." Lãnh Cửu mị trong mắt thoáng hiện một mặt hàn mang, Tôn Liên Khê chính mình đào hố, chính mình liền hảo tâm đẩy nàng một phen. "Thật sự, Tô Tình Xương không nghĩ tới nàng chịu đáp ứng. Nhưng ngươi muốn phối hợp ta." Lãnh Cửu hàn mắt híp lại, có chứa vài phần lệnh băng chi ý. "Tô Tình Xương trịnh trọng gật đầu, "Hảo." Nàng cong hạ thân tử ở Tô Tình Xương bên tai nói nhỏ vài câu, Tô Tình Xương mắt hạnh từ mê mang đến sâu thẳm, lại đến tinh quang chớp động. Nàng gật gật đầu, ta hiểu được. Lãnh Cửu đạm cười, "Xương Phi nương nương hảo hảo chuẩn bị đi, hôm nay có Lâu Lan đặc phái viên đoàn, ngươi lại là trong cung duy nhất phong phi vị, sẽ cùng hoàng hậu cùng ngồi ở bên người hoàng thượng, vạn không thể ném thân phận." Đa Tạ Ngũ Muội muội nhắc nhở. Tô tỉnh Xương mắt hạnh ngầm vài phần đắc ý ý cười, "Hôm nay nàng liền phải mọi người nhìn xem trấn quốc công đích nữ nên là bộ dáng gì." Rời đi Vũ Thương cung, Lãnh Cửu hướng tới Cảnh Dương cung đi đến, nàng cùng Trạm Ký bắt ước định, ở nơi đó gặp mặt ấm trong điện, chạm ký bắc rửa nghiêng ở giường nệm thượng, trong tay nắm thiết tử chọn bên chân chậu than, hắn đem hỏa thế lộng vượng, làm ấm điện càng thêm ấm áp một ít. Lệnh cửu vén rèm lên, một cổ ấm áp nên diện đánh tới, song cửa sổ thượng bảy vài chỉ sâu kín nở rộ hương mai, tản ra nhàn nhạt thu hương. Người đi thải mai. Lệnh cửu phát hiện hắn kỳ ra cẩm ủng thượng có chút ướt ác, ngày hôm trước mới đỉnh đại tuyết, trong cung cũng chỉ có mai lâm bên kia hậu tuyết chưa hóa. Ân, nướng nướng tay. Chạm ký bắc đối nàng ôn nhu cười. Hôm nay Thịnh Yến kết thúc, người ta muốn lưu tại trong cung đón giao thừa, tối nay liền ở tại Cảnh Dương cung ấm trong điện. Lãnh Cửu lúc này mới chú ý tới đặt ở một bên đi ngủ độ dùng, cùng một ít trà bánh thức ăn, xem ra tặng đồ tiểu thái dám nhóm lại lười biếng, đồ vật liền như thế một ném liền đi rồi. Nàng ấm ấm tay, cởi xuống áo lông trồn, xuống tay thu thập đồ vật. Trạm Ký Bắc đứng dậy muốn hỗ trợ, lại bị nàng ngăn lại trụ, tính người ngồi đi. Hắn thân thể chưa từng chuyển biến tốt đẹp, vẫn là vững vàng ngồi tương đối hảo. Trạm Ký Bắc có chút bó tay không biện pháp nâng nàng, vô tội nói, vất vả ngươi." Lãnh Cửu đạm nhiên, nàng trầm giọng thu thập, to như vậy ấm điện yên tĩnh không tiếng động, hai người lẫn nhau không nói, rồi lại không cảm thấy xấu hổ. Loại này yên tĩnh an tưởng, làm Trạm Ký Bắc có loại dường như đã có mấy lời, năm tháng tính hảo an ổn cảm. Đồ vật thu thập hảo, Lãnh Cửu lại đi phòng bếp nhỏ nấu nước nóng, thiêu một hồ thủy, hướng phao hai ly trà xuân long tỉnh, hai người một người một ly, chậm rãi phẩm, mai cho đến chẳng vọng. Tiểu Thái dám thỉnh bọn họ đi Hoa Dại Cung, mới đi ra Cảnh Dương Cung. Dạ Hoa Cung, ngọn đèn dầu huy hoàng, hoa đoàn cầm tốc. Vì nên đón lâu làn quốc sứ đoàn cũng là hao tổn tâm huyết, trên bàn chuẩn bị phong phú món ăn chân quý mỹ vị, quỳnh tương ngọc dịch, hoa đủ tâm tư. Bọn họ ngồi xuống, chỗ ngồi hai sườn phân biệt là Trạm Ly Huyền cùng Trạm Thiên Hà vị trí. Lãnh Cửu lánh mắt hơi dùng mình, hôm nay chuẩn bị Trạm Ly Huyền vị trí, hay là hắn sẽ tham dự. Đôi mắt nhìn về phía đối diện, Tô Tấn Phong lãnh Tô Diệu Linh cùng Tô Nhã Huyển tới thăm ra, nhìn người khác đều có trưởng bối ở bên, Trấn Quốc công phủ như thế nào xem đều hơi hiện tịch lạc. Nhưng ở người khác trong mắt, Trấn Quốc công phủ lại là phú quý bức người. Trường nữ làm hoàng thượng xùm phi, hai cái thư nữ phân biệt gả cho Tam Vương cùng Kỳ Vương, nghe nói một khắc danh thư nữ cũng cùng thế gia công tử có hôn nước, quan trọng nhất chính là Tô Tấn Phong ít ngày nữa liền phải kế thừa Trấn Quốc công phủ tước vị, hắn sẽ là tuổi trẻ nhất thừa kế hầu tước. Kinh thành trung thiên kim các tiểu thư sớm đã xuân tâm manh động, Trấn quốc công phủ ngạch cửa đều mau bị bà mối đập vỡ. Chỉ cần hắn lựa chọn nữ tử là quý tộc chi nữ, như vậy Trấn quốc công phủ địa vị đem không người lay động. Dần dần, người càng tụ càng nhiều, dạ hoa cung cũng đi theo náo nhiệt lên. Một chén trà nhỏ sau, trạm thiên hà mang theo điệp liên đi vào. Hắn một thân thâm tử sắc trường bào, đầu đội kim quan, và áo phiêu phiêu đi vào chỗ ngồi trước, nhìn thấy một bên trạm ký bắc cùng tô thiền nguyệt. Hắn vững vàng như băng biểu tình có nhàn nhạt giao động. Hôm nay Điệp Liên trang điểm đến Tiếu lệ di người, rút đi bồng lai quốc hầu hạ, thay đại trinh quốc nho ý yể váy giải, xinh đẹp xinh tư. Nàng nhìn thấy Tô Thiển Nguyệt lòng còn sợ hãi, chuyển mắt làm như không thấy. Đối Trạm Thiên Hà lộ ra một mặt ngọt ngào mỉm cười, Tiểu Thanh nói: Thiên Hà ca ca mau ngồi, ta mệt mỏi. Trạm Thiên Hà sủng lịch xoa nàng đầu, mỉm cười ngồi xuống. Người ngoài căn bản nhìn không ra hắn đối Trạm ký bắc phẫn hận. Đối diện Tô Tấn Phong là lần đầu tiên thấy điệp Liên. Một đôi mắt đen hiện lên một màn sáng giỏi, hắn tựa hồ đối này đồng lai công chúa rất có hảo cảm, nhưng hắn cũng không đáng khinh, chỉ là hơn. Tỏa, chỉ là thưởng thức liếc mắt một cái, liền rời đi tầm mắt, ngồi xuống quân tử Chi Phong. Điệp Liên cũng phát hiện hắn đang xem chính mình, nàng đối đang ngồi người đều có chút hiểu biết, bởi vì Tô Tấn Phong là Tô Thiển Nguyệt ca ca, nàng cũng liên quan căm hận lên, không có cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Tô Tấn Phong cũng không có so đo, trầm nhiên uống một ngụm rượu. Đem tâm tư phóng tới chưa xuất hiện tô tỉnh xương trên người. Điệp Liên bất mãn kéo kéo Trạm Thiên Hà ống tay áo, rô miệng nói: "Thiên Hà ca ca." Trạm Thiên Hà tự nhiên cũng là thấy, hắn nu nhu cười, đó là tương lai chấn quốc công phủ, cũng không ác ý. Điệp Liên như cũ bất mãn, lấy ra trong lòng ngực tiểu truy thủ, cắt một khối hun thịt bò để vào không trung, giống như ở phát tiết chính mình phẫn nộ. Lại một lát sau, bên ngoài truyền đến nhàn nhạt châm biếm thanh âm, mọi người ngước mắt, cư nhiên là Trạm Ly Huyền. Gần một tháng không thấy. Người khác béo rất nhiều, khuôn mặt như ngọc, đi lộ ra một mặt dầu mỡ cảm giác, đã từng phong lưu phong khoáng không ở, cho người ta một loại thai to mặt lớn không khỏe cảm. Nhất buồn cười, vẫn là hắn đi đường tư thế, nghe nói hắn giữa háng thương thế nghiêm trọng, thỉnh rất nhiều danh y liệt đều không có chữa khỏi, người đã là không thể giao hợp. Lãnh cửu âm thầm cười trộm, chỉ là hắn nên được báo ứng. Trạm Ly Huyền thấy mọi người dễ cận, hắn sắc mặt tâm trầm, phẫn nộ há mồm, chính là lời vừa ra khỏi miệng liền chọc đến mọi người phát hiện. Nguyên lai hắn tiếng nói cùng Thái rằng cái loại này gian tế nhất không nổi chung khí tiếng nói giống nhau như lúc cười cái gì cười Tiểu Tâm Bổn Vương đưa bọn họ hết thể đuổi ra đi đều biết Trạm Ly Huyền nhất đến Trạm Băng Xuyên tín nhiệm ở trên triều đình tầm thường vô vi hắn so chiến công hiển hách Trạm Thiên Hà đều có uy nghiêm mọi người thu liêm ý cười rũ mi rũ mắt không dám lại cười hắn hiệp mắt đảo qua mọi người đi bước một hướng tới chỗ ngồi đi đến đương hắn thấy Trạm Ký bắc thời điểm sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Hắn như thế nào cảm giác chạm ký bắt sắc mặt, so với chính mình đều tốt hơn rất nhiều. Đáy mắt ô thanh có chút biến mất, tái nhuật gần như trong suốt trên mặt thế nhưng có huyết sắc, đặc biệt là cặp kia con người, nhàn nhạt, nhạt lộ ra như hát rượu thạch sáng ngời, không chỉ có làm hắn nhớ tới cùng chính mình mâu phi tranh sủng hiền phi. Này hai mắt chử, làm hắn chán ghét. Đưa ánh mắt lại rơi xuống tô thiển nguyệt trên người khi, hắn thế nhưng có loại hai chân bị chú chỉ giống nhau trầm trọng cảm. Đã từng không chút nào thu hút tô ra thứ nữ cư nhiên trưởng thành thành như vậy ung dung chi tư, xem ra hắn bỏ lỡ rất nhiều. nghiến răng nghiến lợi đi qua, hắn ngồi xuống, mắt lại chưa từng rời đi tô thiền nguyện. trạm ký bắc có chút tức giận, trạm ly huyền quá không biết xấu hổ. cư nhiên nhìn chằm chằm người khác nữ nhân xem, hắn hơi hơi nhích người, cao lớn lại mảnh khảnh thân mình chặn trạm ly huyền tầm mắt. trạm ly huyền phẫn hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người nhìn về phía nơi khác. đại sát trời hát thấu, bên ngoài mới truyền đến vệ bình dịch thanh âm, hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu nương nương giá Lâm. Tiếng nói vừa dứt, hai mặt một đen một đỏ bóng dáng sôi nổi mà ra. Hát chính là Trạm Băng Xuyên, màu đen long văn cổn phục bàng bạc mà đại khí, hắn đầu đội miện quan, sốn đến hắn ngũ quan sắc bén mà thâm thúy. Màu đỏ Tôn Liên Khê còn lại là dịu dàng đoan trang, khí thế nghiêm nghị. Bọn họ tiếp thu mọi người triều bái, đi bước một đi hướng Long ỷ phượng tòa. Đều đứng lên đi. Đứng ở tối cao chỗ Trạm Băng Xuyên quan sát đông đảo, thần sắc lộ ra thâm trầm ngạo. Tôn Liên Khê thần sắc đắc ý, Chung Quy Bồi ở trạm băng xuyên người bên cạnh, vẫn là nàng. Chỉ là nàng không hiểu trạm băng xuyên đấy lòng kia phân thì mịch, vĩnh viễn không hiểu. Trạm băng xuyên thường xuyên suy nghĩ, nếu Bồi ở hắn bên người là nữ nhân kia sẽ là cái dạng gì? Thần sắc thoáng thu liễm, trạm băng xuyên ngồi xuống, Tôn Liên Khê cũng đi theo ngồi xuống. Hoàng thượng, lâu lan sứ đoàn an về tướng quân ở bên ngoài xin đợi đã lâu." Vệ binh dịch kính cần nói. Trạm băng xuyên ánh mắt thật sâu, tuấn trên mặt hiện lên một mặt như có như không ý cười thỉnh bọn họ vào đi. đúng vậy. vệ bình dịch gật gật đầu, đứng dậy đối hô. thỉnh lâu lan sứ đoàn đi kiến. ít khi, an qui bích thành mang theo diệt yên, còn có kia hai gã thân phận đặc thù nữ tử chậm rãi đi tới. lúc này đây, hai gã nữ tử rút đi khăn che mặt, lộ ra các nàng tiếu lệ dung mạo. nguyên lai các nàng thế nhưng là một đôi song bảo thai, chỉ là lam xa thiếu nữ càng thêm lạnh băng, mà phấn xa thiếu nữ càng thêm vũ mị. chương 88 người tới chấm bên người. bài kiến hoàng thượng. An Quy Bích Thành thi lễ, hắn tay phải dán ở ngực, hơi hơi không người, phía sau ba người cũng cùng hắn giống nhau hành lễ. Trạm băng xuyên cũng không có trách cứ bọn họ hành lễ phương thức, hắn vừa lòng gật đầu, miệng lễ. An Quy Bích Thành đứng dậy, cất cao giọng nói, Hoàng thượng, đây là ân đồng cùng ân thiến, là ta lâu Lan quốc quốc vương làm ta mang đến đưa cho Hoàng thượng. Ân đồng cùng ân thiến tiến lên hành lễ, các nàng tiếng nói phá lệ dễ nghe, giống như hoanh giống, bài kiến Hoàng thượng. Lúc này đây các nàng lại hành quỳ lễ Liếc mắt một cái liền nhìn ra, các nàng là trải qua đặc thù dạy dỗ. Trạm băng xuyên ánh mắt đạm nhiên, thực hảo. Hắn nhận lấy. Tôn liên khê tay háo nhiễm sơn móng tay móng tay lâm vào tới rồi ra thì trùng, Nàng không có một khắc không căm hận những cái đó đưa Mỹ nhân cấp trạm băng xuyên nam nhân. Nàng vô pháp yêu cầu trạm băng xuyên mất đi lục cùng chỉ hy vọng hắn học được cự tuyệt, lại không có nghĩ đến hắn là ai đến cũng không cự tuyệt. Trong lòng mỏng lệnh nàng con muốn thời thời khác khác duy trì đoan trang hảo phóng mỉm cười tới che giấu đáy mắt đau thương cùng phẫn nộ bằng không nàng vị này loại này hoàng cung lại muốn tao đại thần bổ tội nói nàng yên tị, chậm chễ hoàng gia con nối giỏi hoàng thượng ân đồng cùng ân tiến thiệt vũ không bằng làm các nàng nhảy lên một khúc lấy này trợ hứng đi an Quy bích thành định liệu trước cười nói ân hảo chạm băng xuyên thân thể hơi hơi về phía sau khuynh đi hình như có chờ mong nhìn lãnh cửu đạm mặc nghe nàng ánh mắt chưa từng rơi xuống chạm băng xuyên trên người đấy lòng đối hắn trừ bỏ hận còn sinh ra nồng đậm chán ghét chỗ cao không thắng hàn, hắn thân cư địa vị cao lại có một viên có thể cầm giữ chính mình ý chí tâm cũng ngăn cản không được người khác đối hắn dụ dỗ dần ra hắn sẽ chết lặng sẽ sinh ra một loại ảo giác dần dần bắt đầu xa hoa dâm dật tôn liên khê bị chịu dày vò nhật tử sẽ không quá xa chạm băng xuyên hậu cũng sẽ càng ngày càng tràn đầy nàng mệnh mỏi ứng phó các nữ nhân thời điểm cũng sẽ cùng chạm băng xuyên càng lúc càng xa đống nhiên Lênh cửu đấy lòng sinh ra một loại may mắn, chết, bị hắn băng chết, làm nàng thấy rõ người nam nhân này gương mặt thợ. Nếu là có một ngày, hắn thi thoảng liền sủng hạnh nữ nhân khác, nói không chừng nàng một phen lửa đốt này hậu cùng, cùng chạm băng xuyên quyết liệt, cuối cùng vô pháp văn hồi. Cùng với như vậy thương tâm muốn chết, bất đồng đau triệt nội tâm tỉnh nộ. Lúc này, ân đồng cùng ân thiến ở phô mềm mại mâu đơn thảm thượng nhanh nhẹn khởi vũ, xoay tròn, ngảy lên, các nàng một đôi ngập nước mắt to, dỗ băng xuyên. Tôn liên khê nhiễm phẫn nộ con ngươi khi thì nhìn về phía trạm băng xuyên, khi thì nhìn về phía phía dưới ân đồng cùng ân thiến, tâm xẹt qua từng đạo không đếm được vết thương, không người phát hiện. Một bên giang tư vũ, Chu anh dung đám người nhìn như tươi cười đầy mặt, kỳ thật đấy lòng đối này hai nữ nhân đều sinh ra địch ý, càng nhiều nữ nhân vào cung liền sẽ phân mỏng các nàng ân sủng, các nàng ai cũng không nghĩ. Có tôn liên khê đẹ nặng muốn được đến trạm băng xuyên sủng ái, đã là không dễ dàng, càng miễn bản còn có người không ngừng tranh sủng. Như vậy đi xuống chạm băng xuyên sẽ dần dần quên đi các nàng, quên các nàng tồn tại. Trạm Ly Huyền xem đến si mê, hắn sắc mị mị nhìn Ân Đồng cùng Ân Thiến, trong mắt đều mau rất ra tới. Hắn tâm ngứa khó nhịn, như thế xinh đẹp nữ nhân, cư nhiên lại thành chạm băng xuyên phi tần, chính mình cái gì thời điểm có thể có loại này phúc phận a? Chính là tưởng tượng đến chính mình đã không được, hắn sâu thẳm đáy mắt hiện lên một tia quỷ dị sáng rọi, trên mặt tươi cười có chút biến thái điên cuồng. Một vụ kết thúc. Ân Đồng cùng Ân Thiến hơi thở vững vàng lại lần nữa thi lễ, sau đó lẳng lặng thối lui đến An Quy Bích thành phía sau. Lãnh Cửu ngước mắt nhìn An Mặc Cân Đồng, hôm nay chính là nàng nhìn thoáng qua chính mình, nàng thân sắc thông dung mà bình tĩnh, đoán không ra hôm nay vì sao sẽ lộ ra thấp phẩm lo âu thần sắc. Bên ngoài đống nhiên đổi lấy một tiếng, "Xương Phi nương nương giá lâm." Hấp dẫn mọi người chú ý. Nơi xa một thân vàng nhạt sắc viết đất váy dài tô tình xương chậm rãi đi tới, tóc đen bản thành thẳng tới trời cao búi tóc. Trâm một đôi bạch ngọc lan hoa ngọc trâm, trên nhụy hoa được khảm đá quý màu đỏ, phú quý sáng ngời. Tôn liên khê móng tay sắp đem lòng bàn tay môi phá, vì sao Tô Tình Sương còn chưa từ bỏ ý định, hơn nữa nàng cũng không có mắc mưu vì cái gì? Trạng băng xuyên thấy Tô Tình Sương mặt mày ý cười càng đậm, phía trước nàng quá mức cứng ngạnh mà hiện tại lại nổi liễm rất nhiều, xem ra là có cao nhân dạy dỗ quá, bằng không nàng sẽ không thay đổi như thế to lớn. Hoàng thượng, thần thiếp đến chậm. Tô Tình Sương chậm thi lễ Động tác mềm nhẹ mà vũ mị, phong tình và chủng. "Đứng lên đi, nghe nói ngươi ngẫu nhiên cảm phong hàn, thân thể có khá hơn." Trạm Băng Xuyên quan tâm nói. Tô Tình Xương bởi vì Trạm Băng Xuyên một câu quan tâm lời nói suýt nữa kích động rơi lệ, nàng gật gật đầu, đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần thiếp không có việc gì. Lãnh Cửu thấp giọng lấy hơi không thể nghe thấy thanh âm cười nhạo, cỡ nào dối trà a?" Một câu khiến cho người rơi lệ, này cũng không có so này càng giả dối sự tình. Trạm Ký bắt phát hiện nàng đang cười. Người đến như vậy lạnh băng, dày rộng ấm áp bàn tay bao trùm trụ tay nàng, ấm áp gửi, không nói lời nào, yên lặng an ủi. Lãnh cửu thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy, nàng hồ nghi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hắn vì sao an ủi chính mình? Chẳng lẽ bạch sở liền nàng chân chính thân phận đều nói cho cấp chạm ký bắc sao? Ta lo lắng ngươi lánh. chạm ký bắc thấp giọng mở miệng, giảm bớt nàng trong lòng nghi hoặc. Lãnh cửu im lặng, thật sự như thế sao? Ngươi tới chấm bên người ngồi. Trạm băng xuyên cư nhiên kêu tô tình sương ngồi vào bên người, lập tức hổ cung phi tần hâm mộ không thôi, mang theo hận ý nhìn tô tình sương, nàng phúc khí như thế nào như thế hảo. Nhiên chỉ có lanh cử biết, kia đối bạch ngọc lan ngọc trâm là mấu chốt. Trạm băng xuyên độc cái bạch ngọc lan, nhưng là hắn trước nay không cùng bất luận kẻ nào nói qua, sợ là liền tôn liên khê cũng không biết. Tô tình sương đi bước một đi đến trạm băng xuyên bên người ngồi xuống, thâm hắc đáy mắt mang theo nồng đậm ý cười, không chút nào che giấu lộ ra kiêu ngạo quan mang. Đàn sáo quản huyền vang lên, đại điện trung ương lại đi ra sáu gã vũ cơ khởi vũ. Mọi người ăn ăn uống uống, đàm tiếu yến yến, hảo sinh náo nhiệt. lãnh Cửu đánh giá lập tức chỗ ngồi, hôm nay chạm như ca không có tới, tinh tế nghĩ đến nàng hảo chút thời gian chưa từng xuất hiện, nghe nói phò mã vẫn luôn thúc dục nàng trở về, mà nàng rất có không muốn. Bên ngoài bầu trời đêm bỗng nhiên. Bên ngoài bầu trời đêm bỗng nhiên mở ra một đóa cực đại pháo hoa, nhan sắc tươi sáng, đem toàn bộ đại điện đều trở nên sáng rọi lưu ly lánh cửu lanh mắt hiếp lại canh giờ không sai biệt lắm cho hay liền phải tới lúc này lục thái y sách theo hồng thuốc xin đợi ở ngoài cửa vệ bình dịch nhìn thấy liền đi hỏi chuyện như thế nào hắn nghe xong rất là vui sướng vội không ngừng trở lại trong điện đối chạm băng xuyên đại sự lễ bái chi lễ chúc mừng hoàng thượng chúc mừng hoàng thượng vũ đạo âm nhạc đột nhiên im bặt chạm băng xuyên khó hiểu nhìn hắn gì hỉ chi có hoàng thượng lục thái y vừa mới cùng lão nô nói hoàng hậu nương nương có thai vệ bình dịch nết miệng cười Hôm nay là tân yên, lại có bực này hỷ sự, chạm băng xuyên nhất định sẽ ban thưởng. Cái gì? Chạm băng xuyên không thể tin tưởng nhìn về phía tôn liên khê, thâm thủy đáy mắt hiện lên một tia kích động. Tôn liên khê không kịp lộ ra kinh ngạc thần sắc, chỉ có thể nhấp môi mỉm cười, túi đầu ra vẻ ngượng ngùng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, lục thái y đi trở về, cư nhiên còn nói dối nàng có thai, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là nàng lại không thể không thừa nhận, làm cho như thế nhiều người, nàng nếu hay không nhận thật sự là vả mặt. Liên Khê, ngươi có thai vì sao bất hòa ta nói? Trạm Băng Xuyên có chút kích động, ngọc diện nhiễm này 3 năm tới chưa bao giờ từng có vui vẻ. nhìn đến Trạm Băng Xuyên như vậy mong đợi, tôn Liên Khê càng không dám nói ra chính mình không có mang thai sự tình. Nàng căng ra đầu gật gật đầu, thẹn thùng nói, thần thiếp cũng là nghĩ chờ buổi tối gác đêm thời điểm, cấp hoàng thượng một kinh hỉ, nhưng thật ra không nghĩ tới lục thái y tàng không được. Ha ha, đây là hỉ sự, hắn tàng không được cũng là hẳn là. Chỉ sợ cũng là tưởng thảo một phân hảo điểm có tiền. Trạm Băng xuyên thoải mái cười to, "Người tới, thường Lục Thái y nghi, hoàng kim trăm lượng, trân châu mã nào bốn hộp." "Đúng vậy." Vệ bình dịch lập tức cấp phía dưới tiểu thái giám xử một cái ánh mắt, làm hắn đi chuẩn bị đồ vật. Cửa cung ngoại Lục Thái y nghi lập tức quỳ xuống, "Thần, tạ hoàng thượng." Mọi người cũng đều đứng dậy, cùng kêu lên nói, "Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu nương nương." "Đều ngồi, hôm nay chấm phi thường vui vẻ, các ngươi cũng đều không cần câu nệ." tiếp tục náo nhiệt. Trạm băng xuyên mắt đen ngậm vui mừng, hắn chờ đứa nhỏ này ước chừng ba năm. năm đó nàng chết thời điểm nguyền rủa quá, nói hắn cuộc đời này vô tử kéo dài, nhưng là trời xanh lại ban cho hắn như vậy vui sướng, này có phải hay không thuyết minh? nàng sau khi chết lệ khí rốt cuộc tan đi. Tôn Liên khê hận không thể đem ngoài điện lục thái y để canướp, nàng không kịp truy cứu, chỉ có thể trước ứng thừa đại điện trung chúc mừng. Hoàng hậu tỷ tỷ chúc mừng, rất là hảo phúc khí. Tô Tình sương chậm rãi mở miệng mặt mày trung ý cười mang theo nghiêm túc đa tạ muội muội, người thường xuyên nhận được mưa mốc cũng sẽ có Tôn liên khê có chút lên men nói tô tình xương đáy mắt nhanh chóng hiện lên một đạo kinh hoàng nàng cũng tưởng nhận được mưa mốc nhưng mà chạm băng xuyên lại chưa từng chạm qua nàng ngày ấy lộ nhi thấy tỷ tỷ bên người bích hà đi thái y yểm viện lấy thuốc nửa đường rơi xuống một ít dực diệp có tía tô cùng cây thạch xương bù hoàng hậu tỷ tỷ người không sao chứ tô tình xương thủy trong mắt lộ ra quan tâm Tôn Liên khê nhẹ nhàng cười, không có cái gì. Trạm Băng xuyên lại có chút khẩn trương hỏi, tía Tô cùng cây thạch xương bổ là chuyện như thế nào?" Tô Tỉnh Xương có chút xấu hổ, "Hoàng thượng, thần thiếp cũng nói không rõ, chỉ là biết một ít, không bằng thỉnh Lục Thái Y và đi vào đi." Trạm Băng xuyên gật gật đầu, làm Lục Thái Y và tiến vào. Một lát, Lục Thái Y sách theo hồng thuốc tiến vào, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hắn. Lãnh Cửu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thái Y, năm mươi tới tuổi bộ dáng, thần sắc có chút hoảng loạn hắn cúi người quỳ xuống, thần bài kiến hoàng thượng. lục thái y kia, tô cùng cây thạch xương bổ là cái gì? trạm băng xuyên gọn gàng dứt khoát hỏi. lục thái y thì thần sắc hơi hơi cứng đờ, hắn không nghĩ tới trạm băng xuyên biết đến như thế nhiều. hồi hoàng thượng, bởi vì hoàng hậu có hoạt thai trì tướng, thần liền cấp hoàng hậu nương nương khai thuốc dưỡng thai. hoàng hậu ngươi vì sao không nói sớm? trạm băng xuyên ôn nhu trách cứ, đáy mắt mang theo thương tiếc, ngươi đã nhiều ngày vì xử lý Thịnh yến rất bận rộn, đối hoàng tử nhưng không tốt. Tôn liên khê khổ mà không nói nên lời, hơn nữa chạm băng xuyên một ngụm một cái hoàng tử, nàng nếu sinh không phải nhi tử, hắn nhất định sẽ đồng dạng thất vọng. Nhưng mà, nàng liền công chúa đều sinh không ra, bởi vì nàng không có mang thai. Hoàng thượng, tỉ tỉ ngày đêm làm lụng vất vả, người đều gầy một vòng, thật là làm người đau lòng. Tô tỉnh xương thương tiếc lắc đầu, này vạn nhất thương tới rồi hoàng tử nhưng như thế nào cho phải a? Chạm băng xuyên thật sâu ngưng tôn liên khê, nàng ở không biết nặng nhẹ. Mấy ngày nay ngươi liền không cần làm lụng vất vả, trong cung sự tình giao cho sướng phi, ngươi an tâm dưỡng thai. Chạm băng xuyên quan tâm nói, đây chính là chấm đứa bé đầu tiên, ngươi muốn cẩn thận. Tôn liên khê cưới lên lưng cọc khó leo xuống, nàng khấu khẩn lòng bàn tay móng tay sắp bẻ gãy, thật là vác đá nện vào chân mình, vốn định mượn này diệt trừ tô tình xương, lại không có nghĩ đến ngược lại làm chính mình trở nên bó tay bó chân. Nhưng thật ra tô tình xương khi nào như thế thông minh, cư nhiên học được tương kế tự kế là chính mình quá coi thường nàng. Thâm trầm như nước con ngươi hàm chứa hơi không thể thấy tức giận, nàng nhàn nhạt nhìn Tô Tình Xương liếc mắt một cái, hoàn toàn bị Tô Tình Xương đáy mắt như có như không cười nhạo chọc giận. Nhưng nàng lại không ở làm trò lâu lan sứ đoàn trước mặt phát tác, nếu là lúc này so đo, một là làm chạm băng xuyên mặt mũi không ánh sáng, nhị là ném đến chính là đại trinh quốc uy nghiêm. Hết thể từ hoàng thượng làm chủ. Tôn Liên khê mặt mày hàm chứa ôn nhu ý cười, ai cũng nhìn không tới lòng đang huyên khóc. Nàng sẽ không nhượng người hám hại này hết thể bất quá là tạm thời. Tịch Toa Thượng lãnh cửu như Tố Ngọc tay, chấp nhất chén rượu, thanh lãnh như Thiên Sơn Tuyết Liên tuyệt diễm khuôn mặt thượng hiện lên một mặt trầm biếm, uống, cay độc rượu, nàng rốt cuộc có thể cáo biệt sở hữu quá khứ. Trạm Băng Xuyên nói tôn liên khê trong bụng Hải Tử là hắn đứa bé đầu tiên, nhiều trâm trọng, lúc trước nàng có mang liền không phải hắn sao? Suốt ba năm, nàng ngồi ở địa ngục luân hồi chi cảnh khóc thút thít thời điểm, trước mắt cái này thương nàng sâu nhất nam nhân cùng nàng hận nhất nữ nhân ngày ngày pha trộn. Có từng kinh nghe được quá hư vô mở mịt than khóc. Trạm Băng Xuyên, nàng nhiều thống hận này ba chữ, nàng mỗi một lần nói. Nàng mỗi một lần nói ra tên của hắn đều nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng bi thống như băng chủy đâm thủng trái tim, đau đến sắc mặt tái nhợt. Ngươi uống say. Trạm Ký Bắc Thanh Âm là như vậy ôn nhuận mềm nhẹ, hắn thế mà hữu lực cánh tay đem nàng ôm vào trong lòng, đem nàng sắp rơi lệ phấn mặt dán ở chính mình ngực. Lãnh Cửu không hề đề phòng, tùy ý kia một mạt thanh lãnh thanh lệ đã ướt nướt trạm ký bắc ngực. Cảm ơn Nàng thanh âm nhỏ bé yếu ớt mà run rẩy, nàng bất quá là thế kia chưa xuất thế hải tử cảm thấy bi thống, tuyệt phi bởi vì chạm băng xuyên. Nàng cảm thấy may mắn, đứa bé kia chưa từng sinh ra, sẽ không cảm nhận được thế giới này khó khăn, cũng coi như là một loại may mắn, nguyện hắn có thể kiếp sau quá đến bình an, so cái gì đều quan trọng. Mọi người lực chú ý đều ở tôn liên khê cùng chạm băng xuyên trên người, không có người lưu ý đến bọn họ. Chỉ có đối diện tô nhã hoàng đang xem hướng chạm thiên hà thời điểm ngắm tới rồi bọn họ nhìn chạm ký bắc cùng tô thiển nguyệt như vậy ân ái, tô thiển nguyệt dường như say rượu làm lũng vùi đầu ở trạm ký bắc ngực, hai người động tác lộ ra thân mật, làm nàng không cấm hâm mộ. ánh mắt lại lần nữa dừng ở trạm thiên hà trên người, đối mặt như thế ưu tú nam tử, nàng gò má đỏ hồng, trong lòng chiếm hữu dục càng thêm mãnh liệt, nàng nhất định phải thế chính mình như hoa một cái hảo nhân duyên. nhưng là đầu tiên, nàng muốn diệt trừ chạm thiên hà bên người điệp liên, giết điệp liên không phải biện pháp tốt nhất, đồng lai quốc truy tra nhất định sẽ giấu không được. Nàng ý tưởng là làm Điệp Liên gả cho người khác. Hiện giờ trên triều đình nhất triệu người chú mục chính là Tô Tấn Phong, Điệp Liên gả cho Tô Tấn Phong cũng là một cái không tồi lựa chọn, có hải ngoại thế lực chống đỡ, Tô Gia cũng có đường lui. Nhưng mà, nàng như hoa lại hảo, cũng cần phải có người hỗ trợ, Tô Thiển Nguyệt là tốt nhất hợp tác giả. Nhưng là Tô Thiển Nguyệt thực quả quyết cự tuyệt cùng chính mình hợp tác ý tưởng, nàng còn cần tiếp tục tìm kiếm người được chọn. Điệp Liên phát hiện Tô Nhã Hoàng đang xem trạm thiên hà, nàng chu phấn Đen nhánh rõ ràng mắt hung hăng quát liếc mắt một cái Tô Nhã Hoàn. Tô Nhã Hoàn thông dong ưu nhã cười, lộ ra tiểu thư khuê các dịu dàng, làm Điệp Liên có chút bực bội. Như là tuyên thệ chủ quyền giống nhau, Điệp Liên vẫn trụ trạm thiên hà cánh tay, hướng Tô Nhã Hoàn khiêu khích nhìn. Tô Nhã Hoàn không hề bất luận cái gì ghen ghét cùng hâm mộ thần sắc, nàng thần sắc như thường cười, hoàn toàn không đem Điệp Liên đặt ở trong mắt. Tân niên Dạ Yến, lại là bao nhiêu vui mừng bao nhiêu sầu, các hỏi tâm sự. Lúc này, Tô Xương tựa hồ nhớ tới cái gì. Nàng chậm rãi đứng dậy, đối chạm băng xuyên tử tử thi lễ, hoàng thượng, hôm nay như thế vui mừng nhận tử, thần thiếp có thể hay không thế chính mình ca ca thảo một phần ban thưởng. Trạm băng xuyên tâm tình vui sướng, cũng minh bạch tô tình xương ý tứ trong lời nói, phong thưởng tô tấn phong đã sớm ở hắn kế hoạch trong vòng, nếu tô tình xương nói, hắn liền thành toàn. Tấn phong, trạm băng xuyên thân mật gọi một tiếng tô tấn phong tên, ở người khác trong mắt tô ra cùng tôn ra giống nhau, đều đến hoàng đế coi trọng, đều là kinh thành quý phủ. Tô Tấn Phong đứng dậy vòng qua bàn đi vào Trạm Băng Xuyên trước mặt, hắn dung sắc trầm ổn, đôi tay cùng quyền chắp tay thi lễ, thần ở. Phụ thân ngươi qua đời lâu ngày, trấn quốc công chi vị từ hôm nay trở đi liền có ngươi tới kế thừa, hy vọng ngươi tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận đừng làm chấm thất vọng." Trạm Băng Xuyên tươi cười như vậy thân thiết, chỉ có Lệnh Cửu biết, hắn cười là cỡ nào dối trá. "Là." Tô Tấn Phong sắc mặt trầm ổn, nhưng trong lòng gợn sóng và trượng. Tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, chính là đương giờ khắc này tiến đến thời điểm Hắn vẫn là nhịn không được kích động Chúc mừng ca ca Tô Tình Sương ngọt ngào mà cười Tô Tấn Phong trở thành Trấn quốc công Với nàng cũng có chỗ lợi Tôn Nho Hải là đường triều thừa tướng Tôn Cẩn Lam là Bách Lý Sơn trang người thừa kế Có bọn họ, Tôn Liên Khê mới có thể tại hậu cung hô mưa gọi gió Mà Tô Tình Sương cũng ở mưu hoa Tô Tấn Phong chân chính trở thành Trấn quốc công Nàng địa vị mới có thể vững chắc Tuy rằng chính mình trước kia thực khinh thường Cùng Tô Thiển Nguyệt làm bạn Chính là hiện tại xem ra. Muốn nuôi kháng tôn liên khê cần thiết cùng nàng liên hợp. Văn Võ bá quan dơ lên chén rượu, cùng kêu lên hô, chúc mừng chấn quốc công, chúc mừng trấn quốc công. Tô Tấn Phong liên tục gật đầu tiếp thu mọi người chúc mừng, chính là hắn lại vui vẻ không đứng dậy, phong vị lúc sau ý nghĩa trên vai gánh nặng càng trọng, hắn có dã tâm, cũng có khát vọng, nhất định sẽ đại triển quyền cước, làm ra một phen công tích. Lãnh Cửu từ trạng ký bắt trong lòng ngực ngồi ngay ngắn, nàng nhìn ra Tô Tấn Phong hắc mâu trung đối quyền thế khác cầu, nhưng mà Vị kia cao cao tại thượng đế vương trong mắt không chấp nhận được nửa điểm công cao chấn chủ người tồn tại. Tô Tấn Phong nếu là nhất ý cô hành, Tô gia căn bản không cần nàng động thủ, liền trực tiếp chặt đứt ở Tô Tấn Phong trong tay. Nhưng, nàng sẽ không ngăn trở. Thịnh yến kết thúc, tất cả mọi người chuẩn bị trở về. Trạm Ký Bắc cùng Lãnh Cửu hướng tới Cảnh Dương cung đi đến, An Quy Bích thành không biết khi nào đi theo bọn họ phía sau, gọi lại bọn họ, Ký Vương, Ký Vương phi, thỉnh chờ một lát. Bọn họ dừng lại, chờ An Quy Bích thành đi tới. An về tướng quân có gì chỉ giáo? Chạm ký bác thanh thiền cười. Chỉ giáo không thể nói, chỉ là tưởng hướng nhị vị hỏi thăm một người. An Quy Bích Thành Anh Tuấn Ngọc diện hiện lên một tia ôn hòa tươi cười. Thỉnh giảng. Chạm ký bác nói. Ta sớm có nghe thấy, Hoàng thượng ở đăng cơ phía trước từng có một vị thái tử phi, còn có một vị tên là Phong Diễn Quân Sư, nhưng là ta hôm nay lại chưa từng nhìn thấy, đây là chuyện như thế nào? An Quy Bích Thành rất là tò mò hỏi. Lãnh cửu âm thầm nhíu mày. An Quy Bích Thành không giống không hề chuẩn bị người, đi trước đại trình quốc tự nhiên sẽ hỏi thăm một ít tin tức, hắn như thế hỏi có mục đích gì. Trạm ký bắc cười khẽ, như mực sắc đá quý con ngươi phiếm lộng lẫy qua mang, An về tướng quân cũng nói là đã từng, đã từng người tự nhiên không có khả năng tồn tại cùng hiện tại. An Quy Bích Thành từ hắn sâu thẳm trong mắt nhìn ra vài phần lệnh băng cùng xa cách, lộ ra nhàn nhạt không vui. Hắn lung ta lung túng đạm cười, nhưng thật ra ta đường đột, còn thỉnh nhị vị không lấy làm phiền lòng. Trạm ký Bắc trầm rãi lắc đầu, An về tướng quân không cần như thế, cửa cung muốn lạc khóa, vẫn là nắm chặt thời gian mời trở về đi. An Quy Bích Thành nghe ra Trạm ký Bắc xua đuổi Chi Ý, hắn không hề bực sắc, cáo tử. Trạm ký Bắc nghiêng đi thân, đối lãnh cửu cười nói, đêm dài trời ra rét, chúng ta cũng đi trở về. Lãnh cửu gật gật đầu, đi theo Trạm ký Bắc phía sau hướng cảnh dương cung tiếp tục đi đến. Đạp Tinh Nguyệt, An Quy Bích Thành ở cửa cung lạc khóa trước đi ra hoàng cung, Diên tiên chờ ở bên ngoài, thấy hắn ra tới liền đón đi lên. Nàng mặt vô biểu tình hỏi, như thế nào, đã hỏi tới sao? An Quy Bích Thành quay đầu nhìn thoáng qua dần dần khép kín cửa cung, hắn quay lại đầu, cô cô, vừa đi vừa nói chuyện đi. Dễ tiên màu nâu gần như trong suốt con người bôi một chút thâm trầm, An Quy Bích Thành thần sắc bình thường, xem ra là không hề thu hoạch. Bọn họ không chịu nói. Dễ Thiên trường mi nhữ chặt, có chút sốt ruột, cùng phía trước trầm lãnh thần sắc một trời một vực. An Quy Bích Thành bất đắc dĩ thở dài, đúng vậy, bọn họ hai người để phòng tâm rất mạnh sẽ không tin tưởng chúng ta. Nếu là nói cho bọn họ là chết nhan làm chúng ta dạy tiên lời còn chưa dứt, an quy bích thành mày khóa căng khẩn, hắn lắc đầu, nếu không phải độc cơ tiên tử dụng tâm cổ buộc chết nhan nói thật ra, y đi theo chết nhan kêu kín miệng ca tính, là cái gì đều sẽ nói. Lần này tiến đến, chính là vì nghị cách cứu viện phong diễn, cho nên chúng ta cần thiết rời đi trước tìm được phong diễn. Dạy tiên tâm tư phiền loạn, bọn họ ở Đại Trinh Quốc chỉ có nửa tháng thời gian, không thể trì hoãn. An Quy Bích thành thần sắc mỏng lạnh, cô cô không cần nóng lòng nhất thời, ân đồng cùng ân thiến ở trong cung cũng sẽ hỗ trợ hỏi thăm, nhất định phải biết rõ ràng 3 năm trước đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì mới được. Ân! Dạy tiên hơi hơi thở dài, không biết hiện giờ phong diễn thân ở nơi nào, sớm biết hôm nay, lúc trước nàng nói cái gì cũng sẽ ngăn đón không cho hắn tới đại chính quốc. Vì một nữ nhân, không đáng. Khôn ninh cung! Phanh mà một tiếng, tôn liên khê quăng ngã nát trên bản sứ thanh hoa ly, tinh xảo khuôn mặt phẫn nộ mà và Bích Hà cùng Tiểu Vân sợ tới mức quỳ trên mặt đất, run rẩy không dám ngẩng đầu. Lúc này Lục Thái Y Yê đi đến, nhìn thấy tình cảnh này, não không rõ đã xảy ra cái gì lại cũng đi theo quỳ xuống. Lục Thái Y Yê, người rõ ràng biết bổn cung không có mang thai, vì sao phải đi dạ hoa cung nói cho hoàng thượng ta mang thai? Tôn Liên khê khàn cả giọng gào thét, rồi lại hạ giọng, nàng tiếng nói lộ ra tàn nhẫn, làm người không khỏi phát run. Lục Thái Y vạn phần kinh ngạc, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hoang mang rối loạn nói chẳng lẽ không phải hoàng hậu nương nương làm thần đi sao? Buồn cung làm ngươi. tôn liên khê dở khóc dở cười, thật sâu thủy mắt lộ ra vô tận thê lương cùng bi phẫn. buồn cung cái gì thời điểm cho ngươi đi? lục thái ý gìa ra đầu tê dần, hắn cường chống thân mình nói, là hoàng hậu nương nương làm người cho ta lưu tờ giấy, làm ta ở không sai biệt lắm canh giờ qua đi. nếu là có người hỏi, nói thẳng hoàng hậu nương nương có thai, để cho ta tới cấp bắt mạch liền có thể. tôn liên khê nổi trận lôi đình, cái gì tờ giấy? Lục Thái Y không dám nói lời nói dối, hắn vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra kia trương bị xoa nát tờ giấy, đưa cho Tôn Liên Khê. Tôn Liên Khê từ trong tay hắn đoạt lấy, triển khai, nàng ra đầu tức khắc tê dần. Nhăn bèo nhèo tờ giấy thượng, sắc sắc thật thật là nàng chưa viết. Nhưng là nàng chưa bao giờ viết quá loại này tờ giấy. Nàng lui về phía sau nửa bước, sắc mặt khó coi, trên đời này có thể bắt trước người chữ viết không nhiều lắm. Mà ở nàng nhận thức chung có thể đem chữ viết bắt chước không hề sơ hở lại chỉ có sớm đã qua đời lãnh cửu. Là nàng. Nàng đã chết, chẳng lẽ là nàng quỷ hồn viết đến không thành. Tôn liên khê thối lui đến ghế trên ngồi xuống, nàng lấy tay vị ngạch, thần sắc buồn bã, sự tình vượt quá nàng đoàn trước. Hoàng hậu nương nương, kế tiếp nên làm sao bây giờ. Lục thái y thì trong lòng lo sợ bất an, tội khi quân chính là muốn rơi đầu. Có thể làm sao bây giờ tôn liên khê hữu khí vô lực nói, thuốc dưỡng thai tiếp tục đưa tới Trước dâu giếm được trong khoảng thời gian này, ta đều có biện pháp. Lục thái y gật gật đầu, là, thân minh bạch. Tiểu vân, đưa lục thái y đi ra ngoài. Tôn liên khê trong lòng đồng dạng thấp thỏm lo âu, chạm băng xuyên là cái gì tính tình, nàng nhất rõ ràng. Lừa gắt hắn, chỉ có đường chết một cái. Hung chi hắn đối đứa nhỏ này như thế chờ mong. Nàng minh bạch, Trạm băng xuyên vẫn luôn lo lắng linh cửu nguyên rùa sẽ trở thành sự thật, sợ chính mình vô hậu, chính là thành thân cũng hơn nửa năm. Nàng cái bụng lại không hề tin tức. Binh Hà nhìn rời đi lục thái y cùng tiểu vân, nàng đứng lên, đi vào tôn liên khê bên người, thấp giọng nói, y để nương nương chi thấy, sẽ là ai tử giữa làm khó dễ. Tôn liên khê ngưng hồng môi câu lấy một mặt châm trọc, chúng ta tưởng diệt trừ ai chính là ai. Sương Phi Binh Hà thần sắc ngưng trọng, bên người nàng có cái gì kỳ nhân dị sĩ có thể bắt trước nương nương chữ viết. Tôn liên khê cũng phi thường khó hiểu, tô tình Sương vào cung bên người hai cái tỷ nữ, nàng đều điều tra quá. Không có gì vấn đề. Chư phi. Nàng thủy mắt thoáng chốc sáng ngời, đáy mắt lộ ra âm oan, Tô Thiển Nguyệt có phải hay không gặp qua Tô Tình Sương? Bính Hà không có trả lời, hôm nay vẫn luôn vội vàng dạ hoa cung thịnh yến, nàng quên phái người nhìn chầm chằm vũ thương cung. Phế vật. Tôn Liên Khê trầm giọng giận mắng, điểm này sự tình đều làm không xong. Bính Hà mặt như là bị quát một bạc hai, nàng gục đầu xuống, không dám nhìn tới Tôn Liên Khê. Ngày mai làm ta phụ thân tới một chuyến Tôn Liên Khê hiện tại không quá dám dễ tin người khác truyền lời, vẫn là chính mình đi nói tương đối hảo, cũng tương đối an tâm. Là, nô tỳ đã biết. Bích Hà gật gật đầu. Hoàng thượng Giá Lâm cung điện ngoại truyền đến tiểu thái giám Thô Vi giọng Tôn Liên Khê hơi hơi sửng sốt, chạm băng xuyên đi cấp thận thái hậu Vân An, nàng cho rằng hắn sẽ không lại đây, lại không có nghĩ đến thật sự tới. Tái nhật khuôn mặt lập tức hòa hoãn, rảo hảo ngọc diện hiện lên một tia vui mừng mà hạnh phúc tươi cười. Mặc kệ như thế nào. Trạm băng xuyên trong lòng trước sau có nàng vị trí thần thiếp bái kiến hoàng thượng tôn liên khê thanh tuyến mị mị lộ ra mấy phần ôn nhiên. Trạm băng xuyên nâng dậy nàng hướng tới tẩm cung đi đến nơi này không người khác chỉ có ngươi ta ta hôm nay không phải quân chủ ngươi cũng không phải hoàng hậu bích hà không tiếng động lui ra tôn liên khê vui mừng ra mặt sông băng trạm băng xuyên tươi cười càng. sông băng tươi cười càng sâu vài phần hắn duỗi tay vuốt ve nàng tình tế gương mặt ánh mắt sâu xa. Tựa hồ là đang xem những thứ khác. Liên khê, đây là con của chúng ta, người vất vả. Chạm băng xuyên ôn nu cười, hắn đông nhiên nghĩ tới chết đi lãnh cửu, hắn nhớ rõ lúc ấy nàng cũng có thai. Chính là, đứa bé kia rốt cuộc có phải hay không hắn, vô pháp xác định, hắn cần gì phải vì một cái phản bội nữ nhân suy nghĩ quá nhiều. Cảnh dương cung, ấm điện. Lãnh cửu phô giường, lại đem một giường chăn ôm đến trên trường kỷ. Ta ngủ trên giường liền hảo. trạm ký bắc không đành lòng làm nàng ngủ Ta thân thể so ngươi cường kiện, ngươi liền không cần phải thác. Lãnh cửu khởi xuống áo ngoài đắp ở một bên ghế trên, khởi dày, bỏ lên trên còn xem như mềm mại trường kỷ. Trạm ký bắc không lay chuyển được nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, cung kính không bằng tuân mệnh cười khổ, đi hướng giường. Hai người phân biệt nằm xuống, ấm trong điện ấm áp, hai người lại không hề buồn ngủ. Trên bàn nến đỏ lay động, ngọn lửa nhảy động, lộ ra vải phần yên tĩnh quỷ dị. Không biết tối nay hay không có người sẽ đến. Trạm ký Bắc xoay người nhìn một bên hoa mắt khép hờ lãnh cửu, nàng như ngọc thanh tuyệt ngũ quan ở anh đến hạ lộ ra nhu hòa, thiếu ngày thường lạnh băng lệ khí. Trạm Thiên Hà cùng điệp Liên tối nay cũng túc ở trong cung. Lãnh cửu hoa mắt hơi hơi mở, nếu là thật sự, tối nay sợ là phải làm chút chuẩn bị. Trạm ký bác nhẹ nhàng gật đầu, ân, nhưng bọn hắn tối nay sẽ không tới, ban đêm rất nhiều người đều đón giao thừa. Trạm Thiên Hà không dám làm bậy, vạn nhất chúng ta không có như nước, hắn liền bại lộ. Bọn họ muốn tìm cái gì? Có phải hay không này chỉ kim vòng? Lãnh Cửu đem tay háo hướng lên trên cuốn một vòng, lộ ra mảnh khảnh cánh tay cùng cổ tay trắng nõn, trên cổ tay kim vòng lóe kim mang. Chạm Ký bác hiệp mắt càng mị càng sâu, hắn gật gật đầu, không nói gì. Lãnh Cửu lật qua thân mình, ngưỡng mặt nằm ở trên giường, duỗi tay ở không trung, lánh mắt không hề độ ấm ngưng xuống tay vòng, tự mình lẩm bẩm, chính là vì bảo tàng sao? Vì kia thật lớn tài bảo, có thể lật đổ hết thảy, thành lập quân đội tài bảo. Nàng thật sâu hô hấp. Như thế càng không thể làm những người đó được đến. Ngủ đi. Chạm ký bắt mượn sức chăn, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà thản nhiên. lãnh cửu không nói, nàng buông tay, nhắm mắt lại, sự tình xa so nàng nghĩ đến phức tạp, như thế nhiều người như hổ rình ngồi, đối mặt nguy hiểm cũng liền càng nhiều, cho nên nàng tuyệt đối không thể do dự không dứt, tuyệt đối không thể. Hôm sau, sáng sớm, lãnh cửu cùng chạm ký bắc đi cấp thần thái hậu thình an, thần thái hậu thần sắc thực hảo, đặc biệt là nghe nói tôn liên khê có thai. Càng là mặt mày đều lộ ra vui sướng. Đối bọn họ chán ghét, thoáng giảm vài phần. Trong khoảng thời gian này, các ngươi đều không cần vào cung đình an. Thần Thái hậu mặt mày tinh tế, ngữ khí nhu hòa. Tạ Thái hậu, Lãnh Cửu cùng Trạm Ký Bắc hơi hơi không người. Thần Thái hậu tinh tế mặt mày nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lãnh Cửu mảnh khảnh vòng eo, nàng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, cười nói, "Ký Vương Phi cùng Ký Vương Thành thần cũng có một tháng đi, ai ra cũng hy vọng mau chóng nghe được tin tức tốt." Lãnh Cửu thần sắc như thường, gật gật đầu, thần thái hậu quả nhiên làm người âm hiểm, biết rõ chạm ký bắc thân thể không tốt, nàng thật muốn xé nát này giả nhân giả nghĩa khuôn mặt. La, nhi thần nhất định sẽ mau chóng làm thiền nguyệt hoài thượng, cho thái hậu thêm thêm không khí vui mừng. chạm ký bắc thần sắc như cũ thản nhiên không giận không bực, thần thái hậu trong lòng cũng là bất ổn, đều nói chạm ký bắc căng bất quá cuối năm, sau đó hắn hiện tại tuy rằng thần sắc có bệnh dữ tợn, nhưng là tinh thần hảo rất nhiều, làm nàng lẩn ẩn, có chút lo lắng. hắn trúng độc có phải hay không giải? Ký Bắc, thân thể của ngươi như hảo? Thần thái hậu thử tính hỏi, một đôi mắt vượng hơi hơi chớp động, một thuận không thuận nhìn hắn. Trạm Ký Bắc đạm cười, làm thái hậu quan tâm, ta thân thể sát thật so từ trước hảo rất nhiều. Nga. Thần thái hậu hơi hơi kinh ngạc, chính là tìm được cái gì linh đan rượu dược. Trạm Ký Bắc tươi cười sáng ngời, hắn nghiêng đầu, nhu tình như nước nhìn lánh Cửu, chính là nàng. Thần thái hậu ngơ ngẩn, chợt nhẹ nhàng cười, xem các ngươi cầm sát hợp âm, ai ra liền an tâm rồi nàng trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, tô thiển nguyệt là sẽ cái gì y lý thuật không thành. lãnh cửu trong lòng thầm nghĩ, chạm ký bắc lại ở hồ ngôn loạn ngữ, bất quá như thế nói cũng là vì ứng phó thái hậu, nàng lười đến so đo. chạm ký bắc ngọc diện thượng tươi cười khắc sâu vài phần, hắn nhẹ giọng nói, nếu không có việc gì, ta cùng với thiển nguyệt trước cáo tử. thần thái hậu hơi hơi gật đầu, trở về đi. chạm ký bắc đột nhiên nắm lấy lãnh cửu tay, hắn ôn ôn nhật nhạt cười, mang theo nàng rời đi từ linh cung. bọn họ mới rời đi. Thần Thái Hậu liền có chút mỏi mệnh, nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng chạm ký bác nói, nàng cần thiết làm người đi nói cho chạm băng xuyên, tiểu tâm chạm ký bác. Hán giả hoặc như hồ ly, không thể đại ý. Hiện giờ liền chạm thiên hà đều nổi lên nghịch phản chi tâm, những người này đều đáng chết. Thái Hậu, uống ly trà đi. Quế ma ma phủng thượng một chén trà nóng, thần Thái Hậu lại chậm rãi nhắm mắt lại, hơi hơi trầm ngâm, từ lánh cửu sau khi chết, này ba năm ai già cũng là quá đến lo lắng đề phòng. quế ma ma thần sắc Thái hậu không cần nhiều lự, mỗi năm ngài đều đi tướng quốc tự cầu phúc, thuận tiện cho nàng dâng lên hương khói, nói không chừng nàng đã sớm đầu thai chuyển thế. Thần thái hậu khỏe miệng cong ra một mặt chua sót, nàng nhẹ nhàng gật đầu, quế ma ma, ngươi không hiểu, ta không phải bởi vì nàng vong linh mà bất an, mà là này giang sơn. Quế ma ma sửng sốt một lát, nói, thái hậu, hoàng thượng vì đế ba năm, mọi thứ xuất sắc, ngài còn có cái gì không yên tâm. Hắn là xuất sắc, chính là tiên đế cái nào nhi tử không xuất sắc. Thần thái hậu lời này là thiệt tình lời nói, nàng cảm thấy chính mình đời này duy nhất không nhìn lầm người chính là tiên đế. Tiên đế tuy rằng độc sủng hiền phi, chính là đối mặt khác nhi tử dạy dỗ chưa bao giờ lơi lỏng, thế cho nên các vị hoàng tử ở văn thao võ lược, toàn không thua kém. Tuy rằng chạm ly huyền sau lại thực không biết cố gắng, chính là tiên đế ở thời điểm, hắn cũng coi như là các hoàng tử trung lưu tú. Quế ma ma đi theo Thần thái hậu bên người nhiều năm, nhất rõ ràng nàng ý nghĩ trong lòng. Trạm băng xuyên này ngôi vị hoàng đế nhìn như mưu hoa đã lâu, chính là. Đã lâu, chính là lúc trước đoạt đi thời điểm, thủ đoạn cũng là cường ngạnh, vẫn chưa ngồi vào vạn người một lòng. Cho đến ngày nay, hai họa ngầm hãy còn ở. Thần thái hậu sợ là tại hoài niệm tiền thái tử phi. Tuy rằng nàng đã chết, trở thành mọi người cấm kỵ, chính là quế ma ma lại không cách nào quên nàng tuyệt đại phong hoa. Cường ngạnh thủ đoạn, sấm rền gió cuốn diễn xuất, không biết giúp trạm băng xuyên bình định rồi nhiều ít nguy hiểm, không nghĩ tới đến cuối cùng lại là như vậy bi thảm, làm người nhịn không được thổn thức. Người cũng minh bạch, sông băng căn cơ không xong, quốc trưởng Tôn Nho Hải, ta cũng là không yên tâm, hiện tại nhìn xem đến là khuyết thiếu một ít có thể tin cậy người. Thần thái hậu xoa xoa thái dương, tổng cảm thấy biểu tình mỏi mệt, ẩn ẩn làm đau. Quế ma ma tiến lên, đôi tay ấn ở thận thái hậu huyệt thái dương thượng nhẹ nhàng xoa, nàng trầm nhiên nói, "Thái hậu cũng đừng quá nhọc lòng, hoàng thượng có lẽ sớm có tính toán." Thần thái hậu hơi hơi gật đầu, đứa nhỏ này thông minh lúc trước nghe nói bắc mạc minh phượng sơn lại kỳ nữ tử có thể giúp hắn bình định thiên hạ người nhưng thật ra mang về tới giang sơn cũng đoạt được chính là nàng muốn nói lại thôi nếu là lãnh cửu không có cùng phong diễn tư thông nói không chừng chạm thiên hà cùng chạm ký bắt những người này đã sớm trừ bỏ đây đều là mệnh quế ma ma nhàn nhạt cười phượng minh sơn kỳ nữ tử chỉ tiếc một thế hệ thiên tiêu hồng nhan bạc mệnh ra từ ninh cung dọc theo sâu thẳm đường đi về phía trước đi tới lãnh cửu cùng chạm ký Bắc yên lặng Gió lạnh trùng, thế giới phảng phất gian tính đến như là một khối hồ phách. Là, Ký Vương Điện Hạ cùng Ký Vương Phi A. Nơi xa, đi tới một nữ tử, người này đúng là thịnh sủng nhất thời Giang Tư Vũ. Nàng mặt mày lạnh băng, cử chỉ ương ngạnh, dùng khỏe mắt liếc xéo bọn họ. Giang Tần nương nương. Lãnh Cửu cùng chạm Ký bắt chăm miệng một lời, ai đều không có tiếp theo nói chuyện. Giang Tư Vũ cười duyên nói, Ký Vương gia khí sắc thật là hảo rất nhiều, quả nhiên a, này dường chiếu việc là linh đan rượu dược. Lãnh Cửu lánh mắt như nhận, này Giang Tư Vũ như thế nào như thế mặt dày vô sỉ, loại sự tình này cư nhiên lấy ở bên ngoài nói, còn không phải là tưởng nhục nhã bọn họ sao? Trạm ký bác tái nhận thần sắc có bệnh lạnh lùng như băng, hắn nhưng không đem nữ nhân này đặt ở trong mắt. Nghe nói Giang Tần nương nương thịnh sủng hậu đãi, như thế nào còn làm hoàng hậu nương nương dành trước có con đua ta nhìn không biết cố gắng bụng cũng đừng hy vọng. Lãnh Cửu ngôn ngữ độc ác, hung hăng phản phúng nói: "Giang Tư Vũ gương mặt nóng rát, nàng mắt hạnh tròn, cả giận nói: Lớn mật Tô Thiền Nguyệt, ngươi cư nhiên dám quyến rủa bổn cung. Nhìn tức giận đến dậm chân Giang Tư Vũ, Lãnh Cửu Lệnh Băng Thanh Tuyệt trên mặt hiện lên một mạt châm biếm, "Quyến rủa? Ta nói chính là sự thật, chính mình không biết cố gắng quái được ai." Giang Tư Vũ ngực lúc lên lúc xuống, sắc mặt thanh hồng đàn sen, "Tin hay không bổn cung làm người giáo huấn ngươi?" "Giáo huấn ta?" Lãnh Cửu Tuyệt diễm cười lạnh, đỏ thắm môi phát họa hoàn mỹ độ cung, liền tính là hoàng thượng muốn giáo huấn ta cũng muốn có lý do." không biết Giang Tần, ngươi tưởng lấy cái gì lý do tới trừng phạt ta? Buồn cung trị ngươi bất kính chi tội. Giang Tư Vũ bực bội nói. Lệnh cửu tươi cười ngữ càng thêm minh diễm. Ta nại từ nhất phẩm thân vương phi, ngươi là cái gì đồ vật? Bất quá là một cái từ tam phẩm Giang Tần. Rốt cuộc là ai đại bất kính? Ta. Này Giang Tư Vũ không nghĩ tới bị nàng cắn ngược lại một cái, trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy ngôn ngữ phản bác, nhẹ đến mức mặt đỏ thai hồng. Nàng dùng xa là ánh mắt ngưng tô thiền nguyện này thật là chấn quốc công phủ con vợ lẽ ngũ tiểu thư vì sao sẽ cho người một loại thượng vị giả sắc bén khí phách chạm ký bắc nông cạn khỏe môi hơi hơi một câu hắn bắt lấy lanh cửu cổ tay trắng nón ôn nhu cười nói đi thôi nhìn như là đấu bại gà mái giống nhau giang tư vũ lanh cửu quyến rũ ngọc diện châm biếm càng đậm nắm tay cùng chạm ký bắc rời đi giang tư vũ tức giận đến ngực vườn nguyên là muốn tìm tô thiển nguyệt cùng chạm ký bắc đen đuổi tới phát tiết một chút trong lòng bất mãn lại không có nghĩ đến phản bị tô thiển nguyệt cấp đổ một đốn thật là đáng giận. Tô Thiền Nguyệt, đừng đáp ý quá sớm. Giang Tư vũ mắt đen nỗi căm giận trong lòng, nàng nhất định phải làm Tô gia hoàn toàn đưa trên đời này biến mất. Hồi phủ lúc sau, lãnh cửu lập tức phái Đoạn Tam Nương đi như ý đường tìm hiểu tin tức, chính là không thu hoạch được gì. Đoạn Tam Nương ngưng thần sắc trầm lãnh nàng, an ủi nói, có lẽ là có việc trì hoãn. duy nhất có thể ràng buộc chủ hắn ra độc cơ tiên tử lại vô người khác. Lãnh cửu thở dài, nhất định là bị sư phụ cấp chế chủ. Hắn bốn dĩ chính là trộm đi ra tới, lần này trở về, sư phụ như thế nào sẽ làm hắn trở ra? chương 89 tiểu cửu, ta lãnh. Không bằng chờ một chút. Đoạn tam nương nói. Lãnh cửu nhẹ nhàng gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Bạch sở bên kia có tin tức sao? Lãnh cửu gần nhất chưa thấy được hắn, trong lòng luôn là vắng vẻ. Đoạn tam nương xinh đẹp cười, đại tư tế, mau trở lại. Nàng như thế nói, nhìn lãnh cửu trầm mặc bộ dáng, một đoán liền biết là ở tưởng niệm đại tư tế. Nàng che miệng cười trộm, Lãnh Cửu rốt cuộc là cái không tốt lời nói. Ban ngày mới cùng Đoạn Tam Nương hỏi qua Bạch Sở, ai ngờ người buổi tối liền tới rồi. Hắn phong trần mệt mỏi, một đôi quyến rũ mắt vượng lộ ra tinh lượng. Nhìn thấy Lãnh Cửu, hắn một tay đem nàng ôm lấy, chóp mũi cọ sát Lãnh Cửu mềm mại sợi tóc. Người đã trở lại. Lãnh Cửu đẩy ra Bạch Sở, sau này lui nửa bước, Xuân Cẩm cùng Thu Thư liền ở bên ngoài, người quy củ một ít. Bạch Sở Tuấn Mỹ vô song trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Rõ ràng là chính mình nữ nhân, lại chỉ có thể xem không thể sở, quá không công bằng. Hắn âm thầm nghiến răng, chờ hắn thân phận công khai, liền không cần như thế bó tay bó chân. Lui trở lại giường nệm thượng, bạch sở lười biếng dựa nghiêng, vô tình. Lênh cửu bất đắc di cười khẽ, nàng như thế nào vô tình. Nàng tinh tế ngắm nghĩa bạch sở, phát hiện hắn bên thai ra người mặt nạ đường nối có chút vỡ ra, nàng lúc này mới nhớ tới, bạch sở này trương yêu nghiệt tuấn dung là giả, không biết hắn chân dung sẽ là cái dạng gì. Lúc trước bảy sắt từng nói, diêm thi điện sở làm nhân bị diện cụ, nhiều ít sẽ rán sắt một ít bản nhân ngũ quan. Bạch sở ra người mặt nạ đã là tinh xảo đến như vậy nông nỗi, không biết hắn chân dung lại là kiểu gì thiên nhân chi tư. Bạch sở. lãnh cửu nhẹ nhàng gọi một tiếng, ung tùn ngón tay ngọc điểm điểm chính mình bên hai, lại chỉ chỉ bạch sở. Bạch sở minh bạch là chuyện như thế nào, hắn dùng tay sở hướng bên hai, lại cố ý trêu đùa nàng. Tiểu cửu, người nói này mặt nạ cởi xuống, ta là cái xấu xí vô cùng. Dung mạo bình thường nam nhân, ngươi nên làm sao bây giờ? Đá, lại tìm một cái." Lãnh Cửu không hề nghĩ ngợi, buột miệng tốt ra. Bạch Sở sắc mặt trầm xuống, ngữ khí theo thay đổi âm điệu, người nữ nhân này thật thật là nông cạn." Lãnh Cửu mỉm cười, "Nam nhân vẫn là tuấn mỹ một ít, mới có thể làm người cảnh đẹp ý vui." Bạch Sở chán nản, hắn đứng dậy nhảy đến Lãnh Cửu trước mặt, đôi tay gông cùm xiển xích trụ nàng eo nhỏ, đem kia Trương Hoàn Mỹ không thể lại hoàn mỹ mặt dán hướng nàng, "Vô tình tiểu yêu tinh, dám đá ta." xem ta hôm nay như thế nào giáo hơn ngươi dứt lời bạch sở đôi tay vòng qua lãnh cửu đầu gối đem nàng chặn ngang ôm ở ngực gấp không chờ nổi chạy về phía giường một hồi đánh giá tùy theo triển khai lãnh cửu mệt đến ghé vào trên giường hơi hơi thở dốc bạch sở như là muốn bẻ gãy nàng giống nhau nàng cố nén eo đau bối đau phủ thêm áo giải xuống giường ngoài phòng đoạn tam nương rất có nhãn lực thấy đuổi rồi xuân cầm cùng thu thư rời đi nàng nghiêng đầu cười ta chuẩn bị nước ấm lãnh cửu cảm kích cười xoay người đi hướng phòng tắm. Phòng tắm chung, hơi nước lượn lờ, trước mắt một mảnh mơ hồ. Lãnh Cửu đầu thiên lệch ở thao tắm bên cạnh, nàng hơi hơi đánh áp, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi. Khép kín hai trong mắt, nàng có chút buồn ngủ nghỉ ngơi một lát, lại không có nghĩ đến một đôi ấm áp tay lại đắp ở nàng nhỏ yếu trên vai, đừng ở chỗ này ngủ, sẽ cảm lạnh. Lãnh Cửu đỗng nhiên mở to mắt, ngửa đầu, Bạch Sở Dương phúc hậu và vô Hại gương mặt tươi cười, thật sâu ngưng nàng. Ngươi như thế nào vào được? Lệnh cửu nao nao, hắn rõ ràng ngủ rồi. Ta không tiến vào, ngươi liền thật sự ngủ đi qua. Bạch sở nhẹ nhàng chắc cứ, hắn hai tay một vứt đem trần chuồng lãnh cửu ôm ở trong lòng ngực, lấy qua một bên trường bảo cho nàng mà tốt, lại cực kỳ cẩn thận thế nàng lau khô tóc. Không hỏi xem ta trong khoảng thời gian này đi làm cái gì sao? Bạch sở thanh âm mềm ấm, lộ ra ôn nhu tình yêu. Hắn âm thầm thở lưỡi, hắn như thế nói cũng là vì đánh mất lãnh cửu sẽ đem chính mình cùng trạm ký bắc liên hệ lên ý niệm. Bạch sở phúc hắc. Lãnh Cửu là biết đến, nhưng là hắn liền chính mình đều lừa, nàng lại trăm triệu không thể tưởng được. Lãnh Cửu lúc đầu, ngày đó hắn đi thời điểm chỉ nói có việc xử lý, Đoạn Tam Nương cũng không rõ ràng lắm hắn hành tung, chính mình lại từ đâu mà biết. Ta đi một chuyến Giang Nam. Bạch Sở đem Lãnh Cửu đặt ở một bên ghế trên, hắn đứng dậy đi đến sau tắm trước, thời ra trên người quần áo, lộ ra chân bóng tinh tế phía sau lưng, hắn phía sau lưng xương bướm thập phần xinh đẹp, dáng người quyến rũ, dường như nữ nhân giống nhau mềm mại. Hắn cất bước đi vào thao tám, lại không cần lãnh cửu hầu hạ. Đi cha xét Thẩm Tông Xuyên. Lãnh Cửu tinh tế hồi tưởng phía trước ở Dạ Hoa cung thời điểm thấy Thẩm Loan Ngọc, nàng có giang nam nữ tử dịu dàng chi mỹ, hơn nữa không tranh không đoạt, ngồi ở Đông Đảo phi tần trung cũng không thấy được. Vừa thấy liền biết là một cái có thể ẩn nhẫn biết tiến thối nữ nhân. Thẩm Tông Xuyên tham ô chứng cứ ngày mai liền sẽ làm Cố Hải kiểu Trình đưa cho hoàng thượng, chỉ cần Thẩm Tông Xuyên bắt giam đưa hướng kinh thành, Thẩm Loan Ngọc liền sẽ ngồi không được đến lúc đó trạm thiên hà nhất định sẽ ra mặt bạch sở thanh âm là như vậy đạm lại lộ ra âm lãnh hẳn ý chỉ có so trạm thiên hà lộ ra sơ hở trạm băng xuyên liền sẽ suốt ruột diệt trừ hắn đến lúc đó liền sẽ thả lỏng đối chính mình áp bách làm chính mình có thời gian chuẩn bị cuối cùng đổ vỡ lãnh cửu minh bạch bạch sở ý tứ trạm thiên hà vẫn luôn suốt ruột cùng điệp liên thành thân chỉ sợ cũng là tưởng có cái dựa vào này liền muốn xem ai nhanh hơn tắm gội lúc sau đoạn tam nương lại cho bọn hắn chuẩn bị bữa tối. Dùng qua sau, hai người mới đi nghỉ ngơi, ngày mai còn có cảng chuyện quan trọng. Bất quá lên cửu hướng bạch sở đề ra một chút chiết nhan, bạch sở cũng cảm thấy chết nhan này vừa đi lâu lắm, liền bù câu đưa thư làm diềm thi điện người đi Bắc mạc tìm hiểu một chút tin tức. Hôm sau, trên triều đỉnh, Cố Hải Kiều đem một phong tấu trương đưa đến trạm băng xuyên trước mặt, tấu trương là tham giang nam dệ thẩm tông xuyên, hắn tham ô chứng cứ vô cùng sát thực. Trạm băng xuyên nhìn tấu trương thượng con số có chút ngẩn ngơ, một vạn và lượng. Thẩm Tông xuyên một người tham ố cư nhiên có một vạn và lượng, này đã là quốc khố vài lần. Trạm băng xuyên đem trong tay tấu trương ngã trên mặt đất, cả giận nói, lập tức phái người đi trước Giang Nam đem Thẩm Tông xuyên cho chấm chảo lấy quy án, chớ muốn xuyên cho chấm chảo lấy quy án, chớ muốn đích thân thẩm vấn, là Trạm Thiên Hà lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn rõ ràng dặn dò quá Thẩm Tông xuyên hết thể phải cẩn thận, tuyệt đối không thể lưu lại sơ hở, vì sao sẽ bị Cố Hải Kiều phát hiện? Vệ bình dịch như là nhớ tới cái gì, hắn cung eo, ở trạm băng xuyên bên thai nhẹ giọng nói, hoàng thượng, kia ngọc tần nương nương đâu. Trạm băng xuyên lúc này mới nhớ tới, thẩm tông xuyên còn có một cái nữ nhi ở hắn hậu cung, hắn sắc mặt tâm trầm, cầm tu ở trong cung, chờ điều tra rõ nàng phụ thân sự tình, lại định đoạn. Là, nô tài hiểu rõ. Vệ bình dịch buộc tuệch một câu nhắc nhở khiến cho thẩm Loan ngọc bị cấm túc, liền tính trạm thiên hà làm nàng ở trong cung đi lại đều làm không được. Trạm Thiên Hà có loại binh bại như núi đổ cảm giác. Hạ Lâm Triều, Trạm Ký Bắc đi ra đại điện, Trạm Thiên Hà lại gọi lại hắn, "Tứ ca." Trạm Ký Bắc dừng lại bước chân, bát đệ kêu ta." Tứ ca cảm thấy hôm nay việc có cái gì vấn đề sao? Trạm Thiên Hà làm một cái thỉnh thủ thế, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Trạm Ký Bắc đạm đạm cười, "Có vấn đề sao?" Thẩm Tông Xuyên làm quan buồn phận, không giống như là sẽ tham ô người. Trạm Thiên Hà ở thử Trạm Ký Bắc, Thẩm Tông Xuyên bị Cố Hải Kiều tham buồn hán gái thứ nhất liền nghĩ tới trạm ký bắc, trạm ký bắc tươi cười càng thêm ưu nhã, người có hay không vấn đề, há là lời nói của một bên, hoàng thượng đều nói muốn tự mình thẩm vấn, chúng ta liền lẳng lặng xem là được. trạm thiên hà trầm một cười, tứ ca nói được cực kỳ, nhưng thật ra quên hỏi tứ ca, tứ ca đối thẩm tông xuyên nhưng còn có khác ấn tượng. trạm ký bắc nao nao, hắn mắt đen gần như trong suốt, mang theo nghi hoặc, vì sao như thế hỏi? nga, chính là nhớ tới khi còn nhỏ, thẩm tông xuyên có một năm tới kinh thành hắn tặng tám vị hoàng tử một người một viên hạt châu. trạm thiên hà cười giải thích nói, trạm ký bắc sắc thật có ấn tượng, cư nhiên kia hạt châu là đến từ biển sâu, là ngẫu nhiên bị ra biển thuyền đánh cá vớt đi lên. kia hạt châu trẻ con nắm tay lớn nhỏ, nhan sắc khác nhau, lúc trước phụ hoàng làm tám vị hoàng tử tỷ thí bắn tên, ai thắng là có thể được đến lớn nhất nhất lượng kia một viên. kia chàng tỉ thí là trạm thiên hà thắng, khó trách hắn sẽ cùng thẩm tông xuyên đi được gần, nói không chừng từ khi đó bắt đầu hắn tuân tâm tư. Trạm Thiên Hà thấy hắn có chút ngây ra, xem ra là quên mất, hắn cười nhạt, "Tứ ca, sự tình lần trước là ta sai lầm, hôm nay đi ta trong phủ uống một chén như thế nào?" "Không được, Thiền Nguyệt còn ở nhà chờ ta." Trạm Ký Bắc Thoái thăng nói. Nhắc tới Tô Thiền Nguyệt, Trạm Ký Bắc tái nhật dung sắc nhiều vài phần ấm áp. Trạm Thiên Hà cũng không dám miễn cưỡng, kia hảo, ngày khác lại ước." Nói xong, hắn cũng quyền xoay người rời đi. Trạm Ký Bắc nện bước như cũ vững vàng thản nhiên, nhìn vội vàng rời đi Trạm Thiên Hà. Này thật là vừa mới bắt đầu. mây Tia cung, thẩm đoán ngọc như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị cấm túc ở cung điện chung, bên người cung nữ đều bị phân phát, to như vậy cung điện chỉ có nàng chính mình, lạnh băng mà quặn cung é. Nàng yên lặng cầu nguyện trạm thiên hà có thể tới cứu chính mình, chính là hắn nhưng vẫn không có xuất hiện. Mãi cho đến đêm khuya, một cái xa lạ nữ tử tới xem nàng. Nữ nhân ăn mặc màu đen trương bào, trên đầu mang màu đen mũ, lộ ra một mà tâm trầm khủng bố. Người, người là ai? Thẩm Lõn Ngọc kinh ngạc, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Nữ nhân câu môi cười, có chút quỷ dị. Thẩm Lõn Ngọc chú ý tới nàng tay phải là chống không, cư nhiên là cái tàn phế. Người này không phải người khác, đúng là Phượng Tức. Bị lanh cửu phế đi một tay một lưỡi nàng, trở thành tôn liên khê bên người quân cờ. Lần này tôn liên khê giả dựng cầu tới rồi nàng, mà nàng tương kế tiểu kế nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp. Nàng tay trái nhẹ nhàng vung lên, lập tức có hai cái thị vệ vọt tiến vào, hai người đem nàng giá khởi kéo vào nội điện bên trong truyền đến quần áo xé rách cùng thẩm đoán ngọc tê tâm liệt phế giống lên một tiếng tuy rằng có người nghe thấy lại không người tới cứu nàng thẩm đoán ngọc bị hai cái thị vệ lăn lộn một đêm hứng đông nàng mới tỉnh lại lại phát hiện cái kia hắc ý gì hả nữ nhân còn ở ngươi muốn làm cái gì thẩm đoán ngọc thanh âm khàn khàn nàng giống như bị mưa gió tàn phá hoa sen chật vật chung như cũ quần cũ é phượng tức không nói lời nào lúc này bích hà từ bên ngoài đi đến ngọc tân nương nương cha ngươi tham ô là bằng chứng như núi muốn cứu hắn, ngươi cần phải nghe lời. Binh Hà lạnh lùng cười, đối thẩm đoán ngọc khịt mũi coi thường. Kỳ thật thẩm loan ngọc một chút cũng không để bụng thẩm tông xuyên chết sống, nàng không phải thẩm tông xuyên thân sinh nữ nhi, chính là nàng mới phát hiện vô luận chính mình có phải hay không, vận mệnh đều cùng thẩm tông xuyên sinh tử chặt chẽ buộc chặt ở bên nhau. Hôm qua việc là tôn liên khê việc làm, nàng hận cái kia cao cao tại thượng nữ nhân, vì sao liền chính mình loại này không chấp mắt nữ nhân đều không dung tha? Thẩm đoán ngọc ánh mắt giảm đạm mà lạnh nhạt nàng dùng tay méo bị xé nát vào áo, đáy mắt nhiễm ác độc chi sắc, không biết hoàng hậu nương nương rốt cuộc có gì chỉ giáo. binh hà đạm cười, nương nương nói, ngươi nếu là nghe lời, liền có thể bảo phụ thân ngươi một cái tánh mạng. Thầm đoan ngọc nghiến răng, hư lệnh nói, ta lại hận không thể hắn chết. binh hà ánh mắt âm trầm, ý vị thâm trường cười, đã quên nhắc nhở ngọc tần nương nương, khi quân là tử tội. thâm đoan ngọc tàn phá bất khâm thân thể mềm mại kịch liệt run lên, nàng Hắc mâu trung hiện lên kinh ngạc chi sắc, ngươi cái gì ý tứ? Nàng cắn chặt răng, bọn họ có phải hay không đã biết cái gì? Ngọc Tần Nương Nương, một năm trước ngươi sinh quá một hồi bệnh nặng, Binh Hà Thanh Em giống như anh giống, lại lộ ra tử vong hương vị. Thẩm đoán Ngọc Quân rầy càng thêm kịch liệt, khó trách bọn họ không có sợ hãi sâu xé chính mình. Nàng tối hôm con ngươi mất đi ánh sáng, không có chút nào linh khí, vận mệnh tại đây một khắc viết lại. Ngọc Tần Nương Nương, không phải Nương Nương tâm tàn nhẫn, đây cũng là vì ngươi suy nghĩ, có Hoàng hậu Nương Nương này cây đại thụ, ngươi mới có mệnh tồn tại. Bính Hà lạnh lùng nhìn Thẩm Luan Ngọc. Bính Hà hầu hạ tôn liên khê nhiều năm, nhìn như đoan trang thức đại thể nữ tử, cũng là như vậy ác độc. Thẩm Luan Ngọc trong mắt nước mắt đỏ quanh, vì cái gì chạm Thiên Hà không tới cứu chính mình, nàng là hắn nữ nhân, vì cái gì, người, vì cái gì hắn đối chính mình vứt bỏ không thèm nhìn lại. Hoàng hậu rốt cuộc muốn cho ta cho nàng làm cái gì? Thẩm Luan Ngọc nghiến răng nghiến lợi hỏi, nàng thủy mắt lấm phẫn nộ, hận không thể giết chết trước mắt hai người kia, cũng không có gì chính là hy vọng ngươi có thể mang thai. Bích Hà đạm đạm cười. Thẩm Loan Ngọc ngạc nhiên, thủy mắt trợn to, vì cái gì? Nàng bị thị vệ làm bẩn, sinh hạ tới hài tử là nghiệt tử mà không phải hoàng tử. Ngươi không cần hỏi, nương nương nói sự thành lúc sau sẽ thả ngươi về nhà. Bích Hà đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc. Thẩm Loan Ngọc trong lòng trầm xuống, nàng căn bản không tin Bích Hà nói, nàng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, không như vậy hảo lựa. Phượng Tức giống như ám dạ trung quỷ mị từng bước bước hướng Thẩm Loan Ngọc. Nàng trên trán thật mạnh tóc mái che khuất mặt mày, ẩn ẩn chung hắt như mực mắt, mang theo tử vong hơi thở. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một viên thuốc viên niết ở đầu ngón tay, phiếm thâm tử sát môi, gợi lên một mặt thị huyết ý cười. Thẩm Loan Ngọc vẫn luôn ở vào lạnh băng chung, phượng tức càng là làm nàng cảm nhận được một loại tử vong tới gần cảm giác. Ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Loan Ngọc dịch thân mình sau này thối lui, nàng hoảng sợ vạn phần trừng mắt phượng tức, liều mạng lắc đầu. Phượng tức nửa ngồi xổm nàng trước mặt, duỗi tay điểm chúng thẩm loan ngọc huyệt đạo bẻ ra nàng miệng, đem thuốc viên tắc đi vào. Thẩm Nãn Ngọc hốc mắt tràn đầy nước mắt, cho nàng ăn xong có thể hay không là độc dược, Thời bỏ huyệt đạo. Thẩm Nãn Ngọc dùng sức thủ săn chính mình nhất hầu, lại như thế nào cũng phun không ra. Nàng ngạc nhiên, các ngươi cho ta ăn cái gì? Binh Hà sâu kinh cười, có thể làm ngươi nhanh chóng mang thai đang ăn dược, ngay trong ngày khởi ngươi liền hảo đái tại đây mây tiêu cung, ăn mặc chi phí hết thể như thường. Hai gã bộ dáng xa lạ tiểu cung nữ đi đến, các nàng là phụ mệnh hầu hạ Thẩm Nãn Ngọc. Thẩm Loan Ngọc trong lòng biết rõ ràng, hai người kia là Tôn Liên Khê nhanh bước, chính mình bị quản chế với người, không có bất luận cái gì biện pháp. Nhìn xoay người rời đi, Bích Hà cùng Phượng Tức, Thẩm Loan Ngọc lã trả rơi lệ, chính mình mệnh vì sao như thế khổ? Trở lại Khôn Linh Cung, Bích Hà cùng Phượng Tức hướng Tôn Liên Khê phục mệnh, sự tình làm được thỏa đáng. Tôn Liên Khê hơi hiện tái nhợt sắc mặt cũng đẹp vài phần, nàng dựa nghiêng ở phượng trên giường, đôi mắt híp lại, đem người cho ta xem trọng, nàng chính là có đại tác dụng. Nương nương ngài yên tâm. Bích Hà thực minh bạch, chính mình sinh tử cùng Tôn Liên Khê cùng một nhịp thở. Tôn Liên Khê bình lui Bích Hà, phượng tức lặng yên không một tiếng động từ thiên điện đi đến, nàng lặng im đứng ở một bên, hầu tay mà đứng. Người biện pháp thật sự có thể giấu trời qua biển sao. Tôn Liên Khê trong lòng vẫn là có chút lo lắng, hiện tại trong cùng đã lừa gạt chạm băng xuyên không phải như vậy dễ dàng. Phượng tức không nói gì, nàng ánh mắt lạnh nhạt, đối Tôn Liên Khê hoài nghi rất là bất mãn. Tôn Liên Khê ngưng nàng, sau một lúc lâu, mới lắc đầu cười. Ta biết nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Phượng tức như cũ không giao động, nàng sâu kín nhìn Tôn Liên Khê, một đôi tĩnh mịch nặng nề con ngươi tựa hồ ở giò hỏi cái gì. Tôn Liên Khê hơi giật mình một lát, chợt nàng sáng tỏ cười. Ta biết ngươi sốt ruột diệt trừ Tô Thiền Nguyệt, nhưng hiện tại không phải thời điểm. Các ca ta đối nàng rất có hứng thú, ngươi tạm thời trước nhận nhẫn đi. Phượng tức thật sâu một hút, thật mạnh phun ra, nàng tuy rằng rất muốn giết Tô Thiền Nguyệt, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể y kế hành sự nhưng chung có một ngày nàng sẽ đem tô Thiển nguyệt đạp lên dưới lòng bàn chân nhổ nàng đầu lưỡi chém dứt nàng tứ chi đem nàng làm thành nhân trệ Sơ năm một quá trên đường cái liền náo nhiệt lên lãnh hữu trong lòng lo lắng chết nhan liền đi như ý đường chờ tin tức hoa ở nhã gian uống trà chán đến chết thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc Tiếu lệ sinh tư nhiễm tử y yền người mặc màu đỏ lông thỏ cái áo phía dưới ăn mặc màu hồng nhạt chấm nếp gấp như y áo váy hớn hở hoa hoa mặt tươi cười lộ ra vài phần tiểu ác tiểu hư Trong lòng ngực còn ôm một chồng thật dày thư tịch liền chạy tiến vào. Lãnh Cửu Nga Mi nhíu lại, ngươi này hoang mang rối loạn làm cái gì? Nhiễm Tử y hì, hì hì cười, tiến đến Lãnh Cửu bên cạnh, đem trong tay một chồng thư tịch lược ở nàng trước mặt, "Tỷ tỷ, hiếu kính ngươi, xem ngươi như thế nhàn chán. Lãnh Cửu tùy tay cầm khởi một quyển, tùy tay mở ra một tờ, nàng lạnh băng như băng tuyết dung nhan, hơi hơi vừa động, đỏ thắm khỏe miệng không tự giác vừa kéo. Nàng xách theo trong tay vừa, ở Nhiệm Tử y trước mặt quơ trầm giọng nói: Ngươi từ nơi nào tìm tới này đó?" Nhiệm tử Yiye một đôi đen nhánh thủy tinh con người theo nàng trong tay đong đưa vờ bãi tới bãi đi, cười nói, "Chợ thượng mua, như thế nào không tồi đi." Lãnh Cửu khỏe miệng hơi chịu, "Chợ thượng cư nhiên còn mua loại này dơ bẩn thoại bản." Nhiệm tử Yiye nghiêm túc gật đầu, "Đúng rồi, ngươi không biết lời này buồn bán đến như nhanh, ta chính là thật vất vả mới đoạt tới." Nhìn nàng tưởng bảo bối giống nhau đem vài thứ kia hộ ở trong ngực, Lãnh Cửu lắc đầu, "Loại đồ vật này thật là độc hại tiểu hài tử a." ta nào điểm giống tiểu hải tử?" Nhiệm tử Y Y ngẩng đầu đỡ ngực, có chút không phục. Lãnh Cửu nhìn nàng tiểu nộn bộ dáng, nhẹ từ từ ánh mắt rơi xuống nàng bình thản ngực, ý vị thâm trường gợi lên cánh ngôi. Nhiệm tử Y Y kiều mi dương lên, nàng bế lên trên bàn thoại bản, không xem tính. Lãnh Cửu không nói gì, nhìn nàng ngạo kiều ôm thoại bản đi ra nhã gian. Nàng khẽ lắc đầu, cái này nha đầu càng ngày càng dã man, từ gối đầu hạ lấy ra một quyển quyển sách, tiểu nha đầu vẫn là quá non, liền nàng ẩn giấu một quyển cũng không biết. Quá ngu ngốc. Nàng tùy tiện nhìn vài lần, trong lòng lại càng thêm lo lắng chết nhan, không biết hắn rốt cuộc ra cái gì sự tình, vì cái gì vẫn luôn không có tin tức, nàng thật sự là vô pháp yên tâm. Chỉ mong hắn bình an không có việc gì. An Quy Bích Thành cùng dạy tiên nghe được kinh thành nổi tiếng nhất dược thiện tiểu lầu như ý đường là Tô Thiển Nguyệt Danh Nghĩa, bọn họ nhất thời tò mò, cũng là vì tìm hiểu nàng chi tiết, liền cùng nhau tới. Tỷ tỷ, An Quy Bích Thành tới nhiệm tử y không nghĩ tới sơ năm một quá mở cửa nên đón để nhất vị khách quý cư nhiên là lâu lan quốc an quy bích thành đại tướng quân, này thật là quá ngoài ý muốn. Chẳng lẽ như ý đường thanh danh đều truyền? Thanh danh đều truyền tới lâu lan sao? lãnh cửu tùy tay buông thoại bản, vẻ mặt nghiêm lại, bọn họ tới nơi này làm cái gì? Đi xem. lãnh cửu từ ghế trên đứng lên, cất bước đi ra nhà gian. Nhiễm tử y nhìn nàng đặt ở gỗ đỏ trên bàn thoại bản, hơi hơi kinh ngạc, nàng cái gì thời điểm bắt được? nàng truy xuống lầu, thấy tô thiển nguyệt đang ở cùng an quy bích thành cùng với dã tiên đang ở nói chuyện với nhau. ký vương phi mấy ngày không thấy, gần nhất quá đến tốt không. an quy bích thành nhất quán khiêm khiêm quân tử, hôm nay hắn khởi ra nhung trang, một thân thường phục, trường thân ngọc lợp, anh tuấn xoáy khí. một bên dã tiên không nói một lời, an tịnh đứng ở, chính là thanh lãnh đoan trang khí chất, không dung bỏ qua. lãnh cửu đã sớm phát hiện dã tiên bất đồng, tuyệt phi hởi hợt thằng người. nhị vị giải thưởng lớn quang lâm, không có tử xa tiếp đón. Lãnh cửu đạm đạm cười, thanh tuyệt ngọc diện, lộ ra một mặt xa cách cùng đạm nhiên. An Quy Bích Thành cười nói, nghe nói ký vương phi là làm buôn bán hảo thủ, khai một nhà dược thiện tiểu lầu ở trong kinh thành thập phần nổi danh, ta liền dẫn người tới nếm thử. An về tướng quân nếu là tùy ông chi ý chỉ ở rượu, như y đường tự nhiên là hoan nên. Lãnh cửu tươi cười thanh lánh, ý vị thâm trường ngưng An Quy Bích Thành. Ai đều có thể nghe nói nàng ngôn ngữ cảnh cáo. Dễ thiên đối tô Thiển nguyệt nhiều có bất mãn. Thấy nàng này phân cao ngạo lạnh nhạt tính tình, có chút kiềm chế không được. An Quy Bích Thành biết rõ rẻ tiên tính tình nhanh như liệt hỏa, hắn đệ lại cổ tay của nàng, đối tô thiển nguyệt cười khẽ, ký vương phi đa tâm, chúng ta hôm nay tới chỉ là vì ăn cơm, không vì mặt khác. Này liên hảo! lãnh cửu môi đỏ hơi câu, nàng nghiêng đầu đối la sinh phân phó nói, cấp an về tướng quân chuẩn bị một gian thượng tốt nhã gian, buồn vương phi hôm nay hảo hảo chiêu đãi một phen. Đúng vậy la sinh ngửi được một tia bất đồng Hôm nay khí vương phi chính là khí thế nghiêm nghị. Hắn nhanh chóng an bài hảo nhã gian, thỉnh bọn họ đi lên. An Quy Bích thành nhìn theo bọn họ cùng nhau tiến vào Tô Thiền Nguyệt, hơi hơi có chút kinh ngạc, hắn cho rằng Tô Thiền Nguyệt là sẽ không ở chỗ bọn họ tiếp xúc. Ba người ngồi xuống, La Sinh đi phòng bếp an bài đồ ăn. Nhiệm Tử Y tưởng xem náo nhiệt, chính là bị La Sinh cấp bắt đi đi nhìn chằm chằm chứng ngủ. Nếm thử đi. Lãnh Cửu liếc trên bàn cơm giật thiện, có loại làm cho bọn họ mau ăn xong chạy nhanh chạy lấy người thuốc dục cảm. An Quy Bích Thành có chút nắm lấy không ra nhìn nàng, tổng cảm thấy nàng lạnh nhạt thái độ lộ ra cổ quái. dây tiên một đôi màu nâu con ngươi có loang lổ tơ máu, đã nhiều ngày vì tìm kiếm phong diễn rơi xuống, nàng ngày đêm chưa từng đi vào giấc ngủ, lúc này mới mấy ngày liền gầy ốm rất nhiều. Nàng nhìn về phía Tô Thiển Nguyệt ánh mắt toàn là phẫn nộ, Tô Thiển Nguyệt biết phong diễn thân ở nơi nào, lại không nói, mà nàng lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, loại này bị đè nén cảm giác thực sự khó chịu. An Quy Bích Thành cười khẽ dơ lên chiếc đũa gấp một khối song đầu bào để vào trong miệng chầm rãi nhâm nuốt hương vị không tồi hắn khẽ nói lãnh cửu cười mà không nói dây tiên nhẫn không đi xuống nàng một trưởng chụp ở trên bàn chấn đến đĩa chén len ken loạn hưởng lãnh cửu gợn sóng bất kinh thâm như cổ đàm mắt rực rỡ lấp lánh vị này phu nhân tính tình thật sự là đại không bằng ăn một chút gì hàng hàng hòa đi ngươi cư nhiên dám như thế cùng ta nói chuyện dây tiên phẫn nộ thân là tôn quý công chúa nàng chịu đựng đủ nhiều Lãnh cựu cười giữ tỵn, tinh xảo khỏe mắt khẽ nết. Lâu Lan quốc đại công chúa tâm dễ Thiên tính tình quả nhiên là không nhỏ, bất quá nơi này là Đại Trinh Quốc, ngươi này tính tình cũng nên thu liễm một chút. An Quy Bích thành cùng dễ Thiên đều là sử sốt, bọn họ vạn phần kinh ngạc nhìn nàng, nàng lại như thế nào biết đến? Canh trưởng diễn giao ra đây, dễ tiên giận tí mặt, cũng không bận tâm cái gì, cất bước đi vào lãnh cựu trước mặt, một đôi màu đỏ tươi con ngươi tròn tròn, hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Phong diễn là ai? Lãnh Cửu tiếng nói vững vàng, gợn sóng bất kinh trung lộ ra trầm ổn đoan trang, không thể không làm người bội phục. Ngươi thiếu ở nơi đó biết rõ câu hỏi, hắn là ai ngươi sẽ không rõ ràng lắm, ngươi đem hắn ẩn nấp rồi, đem hắn trả lại cho ta." Dật Tiên ánh mắt hung ác. "Tâm Dật Tiên, ta kính ngươi là trưởng bối, là Lâu Lan quốc công chúa, không nghĩ cùng ngươi so đo, nhưng ngươi nếu là tiếp tục vô lễ, ta sẽ không buông tha ngươi." Lãnh Cửu thần sắc cấm lãnh, đại công chúa lại như thế nào, nàng liền thiên địa đều chưa từng đặt ở trong mắt. Tuấn Chi là một người. Diên tiên chuẩn bị động thủ, An Quy Bích Thành lại che ở lãnh cựu trước mặt, hắn ngưng trọng lắc đầu. Hoàng Cô Cô, đừng náo loạn, nàng không chịu nói ngươi hà tất khó xử. Diên tiên hốc mắt dương rưng, Bích Thành, kia chính là ngươi Đường huynh Hoàng Cô Cô, nơi này là Đại Trinh Quốc, ký vương phi không chịu nói chẳng lẽ ngươi muốn đem đao đặt tại nàng trên cổ ép hỏi nàng sao? An Quy Bích Thành biết cái gì gọi là làm khó người khác. Lấy hắn quan sát, Tô Thiển Nguyệt là một cái ăn mềm không ăn cứng nữ nhân cường ngạnh là không thể thực hiện được. An Quý Bích Thành nói cho rẻ Tiên gợi ý, nàng đẩy ra An Quý Bích Thành, bùng một tiếng quỷ gối Tô Thiển Nguyệt trước mặt, nàng dung sắc đau thương, hốc mắt dưng dưng, ký vương phi, cầu xin ngươi, canh chừng diễn trả lại cho ta được chưa? Đại công chúa, làm khó người khác nhưng phi quân tử việc làm, hơn nữa ta xác thật không biết hắn ở nơi nào. Lãnh Cửu vẫn là không chịu nói. An Quy Bích Thành nơi nào nghĩ đến Tô Thiển Nguyệt là cục đá làm nữ nhân, mềm cứng không ăn, muốn thuyết phục nàng, quả thực so lên trời còn khó. Chiết Nhan bị độc cơ tiên tử nhốt lại. An Quy Bích thành không có cách nào chỉ có thể đem tình hình thực tế nói ra, hắn nhìn về phía Tô Thiền Nguyệt, hy vọng nàng có thể canh chừng diễn giao cho bọn họ. Lãnh Cửu Tâm Tư hơi trầm xuống, quả nhiên, Chiết Nhan là bị sư phụ bắt lại. Cũng chỉ có sư phụ có thể khống chế được hắn. Nhưng là Chiết Nhan tuyệt đối không phải một cái vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nghiêm hình bức cung liền thổ lộ sự tình người. An Quy Bích thành hít sâu một hơi, có chút buồn bã nói, độc cơ tiên tử lấy tâm cổ bức Chiết Nhan nói ra hết thảy. Lãnh cửu thân thể run rẩy, sư phụ tâm cổ cũng không phải là giống nhau như vậy đơn giản có thể đối phó, chỉ cần sư phụ nguyện ý này tâm cổ có thể khống chế hết thảy. Hắn đều nói cái gì? Lãnh cửu thân sắc đen tối không rõ, ố mâu trung tựa hồ bao trùm đám xương, xem không rõ. Nói phong diễn ở trong tay của ngươi. An Quy Bích Thành không có chút nào dấu dếm. Chút nào dấu dếm. Lãnh cửu cười nhạo, các ngươi cảm thấy hắn nói được là lời nói thật. Không ai có thể tránh được tâm cổ. Dế tiên không thể tưởng được Tô Thiển Nguyệt còn ở hấp hối dây ruột. Nhị vị nếu là không tin ký vương phủ đại môn tùy thời đều rộng mở chờ nhị vị tới kiểm tra, thứ ta còn có việc, trước cáo tử. Nói xong, lãnh cửu đứng dậy, đi ra nhà gian, lúc gần đi còn ném xuống một câu, này bữa cơm buồn vương phi thỉnh, các ngươi có bao xa liền cút cho ta rất xa. Dế Thiên tử trên mặt đất đứng lên, nàng rôi tay muốn giữ chặt Tô Thiển Nguyệt tay, lại bị an quy bích thành để lại bả vai.